Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn? Chương 91 Đại Triệt Đại Ngộ. Nghe nói Lục Tiêu Nhiên lời nói. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Thái Thượng trưởng Lão, nhìn không được thận trọng nói. Cái kia, Lão Tổ, chúng ta dạng này, có phải hay không quá sợ rồi? Lục Tiêu Nhiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Sợ, ngươi nói với ta sợ. Vừa mới bị người khiến muốn tự bảo. Phải ngươi hay không? Đúng hay không? Ách! Thái thượng trưởng lão. Lập tức mặt mò đỏ ứng. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép dáng vẻ. Các ngươi à! Một chút cũng không có đầu ấp. Vó đảo một đường. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Người đều đã chết. Cái gì đều là hư. Sống sót. Mới có thể nắm chính mình trở nên mạnh hơn. Mạnh lên. Trở lại báo thủ. Nó không thơm sao. Dù sao cũng so bị người đánh chết tươi. Muốn tốt hơn nhiều a Mọi người rồn rập gật đầu. Lão Tổ nói rất đúng a Lão Tổ một lời. Thắng qua vạn câu danh ngôn nha. Lão Tổ một mực sống sót. Chưa bao giờ rời núi. Vừa mới tùy ý lộ hai tay. Liện đánh ma tông tinh nhội. Biến thành cho bụi. Đây mới là tu luyện võ đảo phương pháp chính xác. So sánh với. Chúng ta vừa mới. Tùy tiện xuất chiến. Thật sự là quá mức lỗ mãng. Nghĩ tới đây. Mọi người lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Lão tổ. Ngày một phiên lời từ đáy lòng. Khiến cho chúng ta giật mình minh ngộ. Kể từ hôm nay. Chúng ta nên học tập lão tổ. Đóng chặt sơn môn. Một lòng tu luyện. Lục tiêu nhiên hài lòng gật đầu. Bọn gia hỏa này. Có thể an ổn đợi tại sơn môn bên trong tu luyện. Không đi qua nhiều lẫn vào thế tục. Lần này ma môn thức tỉnh thời khắc. Hẳn là cũng có thể còn sống sót a Đây cũng là chính mình gián tiếp trả một bộ phận. Thiên ma tông bồi dưỡng chi ăn. Ta cảm giác mình sắp đứng trước đột phá. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm một phiên cơ duyên. Tông môn đại trận hồ sơn. Ta về sau sẽ giúp các ngươi chữa trị tốt. Các ngươi chỉ còn thành thật hơn trốn ở sơn môn bên trong. Không nên tùy tiện loạn ra ngoài. Cơ bản không ngại. T. Lão tổ đắc mạnh như vậy. Còn muốn đột phá. Lão tổ tu vi. Quả nhiên là muốn vô địch ạc. Lão tổ thần quy cái thế Chúng ta Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Được rồi được rồi Mông ngựa cũng không cần đập Nhanh đi chữa trị thương thế của các ngươi đi Miễn cho thời gian kéo dài Lưu lại cái gì mau bệnh Hỏng căn cơ Vâng Cần tuân lão tổ pháp chỉ Mọi người tán đi Lục tiêu nhiên này mới xem như thở dài một hơi Thuận tay chữa trị Cũng hơi tăng cường một điểm thiên ma tông đại trận. Lúc này mới trở lại chính mình chỉ Thủy Phong. Bay tới thời điểm. Hắn thấy dưới chân núi. Lý đảo nhiên đang mang theo mấy cách đổ đệ. Trốn ở một góc tán gấu. Không khỏi có chút sờ khóc sờ cười. Tiểu tử này. liền biết đầu cơ trục lợi. Bất quá. Hắn dạng này tính tình. Hẳn là cũng có thể sống lâu dài một chút đi. Lắp đầu. Lục Tiêu Nhiên cũng không có đi cùng Lý Đảo Nhiên chào hỏi, mà là trực tiếp trở lại trên núi. Vân Ly ca ba người đã sớm đứng tại cửa của hắn chờ, nhìn thấy hắn tới, lập tức tiến lên chắp tay. "Sư tôn." Lục Tiêu Nhiên mở miệng nói, "Đồ vật đều hảo hảo thu về sao?" Vân Ly ca ba người gật gật đầu, đều đã thu thập xong, hiện tại là có thể đi. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu, Chợt quay đầu nhìn thoáng qua chính mình căn phòng. Trong lòng có chút không hiểu mất mát cảm giác. Mình tại cái này căn phòng bên trong. Cậu thả dòng giá 10 năm. Bây giờ liền muốn rời khỏi nó. Trong lúc nhất thời. Thật là có điểm không nỡ bỏ. Hắn dĩ nhiên có thể dùng giang sơn xá các đồ. Đem cái này căn phòng. Thậm chí là cả ngọn núi. Đều thu vào đi. Thế nhưng làm như vậy. Cũng không có ý nghĩa. Bởi vì hắn là muốn rời khỏi nơi này. Không chỉ là rời đi cách này căn phòng. Có thể cho dù là hắn dù tiếc đến đâu. Cũng phải rời đi. Không thu đồ đệ đệ. Chính mình liền không thể thu hoạt được càng nhiều đồ tốt. Không thể tăng tốc chính mình tấn thăng bộ pháp. Như thế. Chính mình liền đổi không kịp khí vận chi tử. Đến lúc đó. Những khí vận chi tử đó đều thành đại đế Lại biết mình thu nhiều như vậy nhân vật phản diện đồ đệ Những khí vận chi tử đó Còn không phải cùng tiến lên môn Nắm chính mình cho sống sờ sờ xé Thậm chí hồ Toàn bộ thiên ma tung Đều phải đi theo chính mình chôn cùng Ma lại Không giết khí vận chi tử Vượng tài liền không thể tiến hóa Chính mình liền không thể thu hoạch được cao cấp hơn đồ vật Nếu như có thể mà nói Lục tiêu nhiên đương nhiên muốn tải trong cái phòng này Cậu thả đến thiên hoang địa lão Mãi đến chính mình tu luyện thành một đời đại đế Bất quá đó là không thực tế Nói câu lời thật lòng Không có vượng tài Cho mình bật hắc Coi như mình thiên tài đi nữa Buổi tối hôm nay Nói không chừng đều phải chết Thiên ma tông cơ sở Căn bản không đủ đối kháng ma môn Húng chi Đối phương vẫn chỉ là ma môn một phần nhỏ chiến lực Thế giới của võ già Cuối cùng vẫn là muốn trở nên mạnh hơn Mới là trọng yếu nhất a Vì mình Cũng vì thiên ma tông an toàn Hắn nhất định phải rời đi Đi càng nhanh tăng lên tu vi của mình Nhưng mà Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm. Mấy bóng người. Lại gấp nhanh bay tới. Tiêu nhiên. ngươi coi như không tồi. Lục tiêu nhiên một mặt mộng so. Tông chủ. Đại trưởng lão. Các ngươi sao lại tới đây? Đại trưởng lão ha ha cười nói. Chúng ta thiên ma tùng. Vừa mới đánh lui ma môn. Hiện tại. Tông chủ đang mang theo chúng ta mấy cách trưởng lão. Do xếp từng cái ngọn núi nhân viên thương vong đây ngươi chỉ thủy phong Không có cái gì tổn thất à Ách Còn tốt Khả năng chúng ta bên này tương đối lại Cho nên người của ma môn Còn không có chú ý tới Vậy thì tốt Không có nhân viên thương vong Là không còn gì tốt hơn Nhớ kỹ Phát triển căn bản Là người Chỉ cần người sống liền có thể duy trì tông môn phát triển. Lục Tiêu Nhiên trầm mặc xuống. Cái này đại trưởng lão cũng là thật biết sao chết đó a. Trực tiếp nắm mình, bôi xóa và sửa đổi, liền lấy tới dùng. Còn nói như thế chứng chặt đàng hoàng, trước kia làm sao không nhìn ra. Hắn ra mặt sày như vậy. Lúc này, tông chủ đã chú ý tới gì thường? A, Các ngươi đồ vật đều thu thập thật xanh xé à. Các ngươi là muốn rời khỏi thiên ma tông sao? Lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói. Là như vậy. Ta trước đó không phải cùng tông chủ ngài nói qua sao? Ta muốn ra ngoài tìm kiếm một phần cơ duyên. Trần tông chủ lập tức khoát khoát tay. Tuyệt đối không thể à. Lục tiêu nhiên. Tựa hồ lại nhìn ra hắn nghi ngờ trên mặt. Trần tông chủ lập tức mở miệng nói. Kỳ thật, nếu như hôm nay không có gặp đến lão tổ, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng gặp lão tổ, ta là đại triệt đại ngộ. rút cuộc hiểu rõ, nhân sinh chân lý, cái gì cơ duyên, cái gì nữ nhân, đều là giả. Chỉ có sống sót, tu luyện, mới là thật. Tiêu nhiên à, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Huyền Vũ chân Tông Thánh Nữ. Chúng ta cũng không nên đuổi. Về sau ngay tải này trong Tông Môn. Thật tốt cùng chúng ta cùng một chỗ cầu thả lấy đi. Cứ như vậy. Chầm rãi tu luyện. Ta cam đoan. Tông Môn sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi. Dùng tư chất của ngươi. Lại thêm chúng ta tải nguyên trùng kích. Tương lai. Ta bao ngươi. Tu vi ít nhất có thể đi đến luyện thần cảnh. Thậm chí hồ, ngươi tốt nhất cố gắng một chút. Phản hư cảnh, cũng không phải là không được. Lục tiêu nhiên khuôn mặt, hung hăng co quắp một thoáng. Cả người, đều không còn gì để nói tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà sẽ rời lên tảng đá nện chính mình chân. Vốn là muốn dạy một thoáng tôn chủ bọn hắn. Để bọn hắn thật tốt tu luyện. Đừng đi ra ngoài tìm phiền toái. Kết quả không nghĩ tới. Cuối cùng tôn chủ bọn hắn. Ngược lại lại khuyên đến trên người mình. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ để không bốn? chương 92 làm người không nên quá thánh mẫu. Lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng. Nói. Tư chất của ta có hạn. Kỳ thật vẫn là ra ngoài tìm cơ duyên tương đối tốt. Trần Tông chủ nhú mày. Ngươi đứa nhỏ này. Làm sao như thế không nghe lời đâu? Ngươi có biết hay không? Đây chính là tới tử chúng ta thiên ma tông lão tổ thánh ngôn A Người bình thường ta đều không nói cho hắn Cũng chính là ngươi Ta mới chuyên môn nói với ngươi đôi câu Đại trưởng lão đám người Cũng dồn dập khuyên giải nói Đúng à Tiêu nhiên Ngươi liền nghe lời đi Phía ngoài hoa giải lại hương Đó cũng là người ta Vẫn là trông coi chúng ta thiên ma tùng Này một mẫu ba phần đất đi Lục tiêu nhiên im lặng tới cực điểm Những người này vừa mới bị chính mình truyền thủ hai câu Quả là nhanh điên cuồng hơn Cùng ta truyền thủ cậu thả luận Nói đùa cái gì Ta đều tại chỉ Thủy Phong Cậu thả 10 năm Còn cần ngươi nhóm giáo Lại nói Ai nói cậu thả liền nhất định phải tại thiên ma tông rồi Cổ nhân nói thật tốt Nhỏ mơ hồ tại giác Đại ẩm ẩm tại thành thị Hoàng đô một dạng có khả năng cầu thả dâng lên nha. Bất quá. Mấy một trường bối. Cũng là tốt bụng. Hắn cũng không muốn trực tiếp chống đối. Vì vậy. Tho nhẹ một tiếng. Lục tiêu nhiên sắc mặt. Trở nên thần bí lại ngưng trọng lên. Tông chủ. Mấy vị trưởng lão tiền bối. Kỳ thật. Không phải ta không muốn lưu lại tới. Trên thực tế. Ta là có khổ khó nói. Mọi người khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lục tiêu nhiên ngửa mặt lên trời góc 45 độ. Khẽ thở dài một tiếng. Nói. Các ngươi không biết. Kỳ thật ta tại huyền Vũ Trân Tông. Gặp một vị tiền bối. Hắn nhìn chúng ta trận pháp thực lực. Dùng chính mình cao thân tu vi. Bước bách ta đi hoàng đô. Cùng hắn trao đổi trận pháp. Cái gì? Mọi người sắc mặt. Đột nhiên lạnh lẽo Là tên vương bát đản nào Vậy mà dám can đảm uy hiếp ta thiên ma tông trưởng lão Quả thực là chán sống Chính là Tiêu nhiên Ngươi đừng sợ Ngươi là chúng ta thiên ma tông trưởng lão Có chúng ta lại Không ai dám động tới ngươi Thiên ma tông người Quyết không cho phép khiến người khác khi dễ Lục tiêu nhiên trên mặt phiền muộn nói Kỳ thật tên của hắn nha, ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng thực lực của hắn giống như là hoàng cảnh. Ha <cười> ha, không quan trọng hoàng cảnh, cũng dám chờ một chút. Tiêu Nhiên, ngươi vừa mới nói hắn là cảnh giới gì? Hoàng cảnh A. Không khí trong một chớp mắt trở nên tĩnh lặng một mảnh, vừa mới còn rỗng rạc, muốn thề sống chết bảo vệ Lục Tiêu Nhiên mọi người. Hiện tại lập tức toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Ừm ức. Qua trong một giây lát. Tông chủ nuốt nước miếng một cái. Mới vừa thận trọng nói. Tiêu nhiên. Nếu như ngươi không đi. Sẽ như thế nào? Ô, V, K, Qu, M. Cũng không sẽ như thế nào. Cũng chính là hắn sẽ đích thân tới Thiên Ma Tùng. Sau đó một bàn tay nắm ta. Liên đới lấy Thiên Ma Tùng. Đều cho đập không có Nghe được câu này Trần Tông Chủ lập tức vỗ vỗ lục tiêu nhiên bả vai Nói Tiêu nhiên Kỳ thật người trẻ tuổi Là hẳn là ra ngoài nhiều sông vào một lần Lục tiêu nhiên một mặt im lặng Tông Chủ ngươi này trở mặt cũng quá nhanh đi ngươi vừa mới còn nói muốn bảo vệ ta tới Trần Tông Chủ khoát khoát tay ngươi đứa nhỏ này Làm sao như thế không hiểu chuyện đâu Không phải liền là đi trao đổi một chút trận pháp nha Lại không chết được người A Nơi này có 50 vạn thượng phẩm linh thạch Xem như chúng ta thiên ma tông tài trở người Cuộc sống rất tốt Thật vất vả đi một chuyến kinh đô Khả năng hồi trở lại đều trở về Tiện còn lại Ăn ngon uống ngon Tại kinh đô nhiều du lắm du lắm Nhìn nhiều xem Cũng không yếu đời này Tông chủ ngươi thật tốt. Không có việc gì. Ngươi vui vẻ là được. Chỉ cần ngươi chọc vị tiền bối kia tức giận thời điểm. Đừng đem chúng ta thiên ma tông khiêng ra tới là được. Nói xong. Trần Tông chủ lại quay đầu lại hướng lấy đại trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão. chúng ta thiên ma tông. Có hay không tiểu phi thuyền rồi. Đưa tiêu nhiên một cái. Dù sao đi hoàng đô. Núi cao đường xa. Một phần vạn hắn chạy chậm. Nhưng vì tiền bối kia cuốn cuồng. Tự mình đến chúng ta thiên ma tông tìm người. Vậy cũng không tốt. Có hại chúng ta thiên ma tông hình ảnh. Đại trưởng lão lập tức theo trong túi chứ vật. Móc ra một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Có có có. Tiêu nhiên. Cái này phi thuyền. Là lão phu trong ngày thường tư nhân sùng. Hiện tại đưa tặng cùng ngươi. Ngươi lập tức lên đường đi. Lục tiêu nhiên gật gật đầu Tông chủ Chư vì tiền bối Ta mặc dù người đi hoàng đô Thế nhưng ta tấm Vĩnh viễn tại thiên ma tông Trần tông chủ gật gật đầu Đi thôi Chỉ thủy phong Ta giữ lại cho ngươi Lục tiêu nhiên thở dài một hơi Lúc này mới đạp vào phi thuyền Mang theo ba cách đổ đệ Bước lên chạy tới đại tru hoàng đô lộ trình Dọc theo con đường này Mọi người những nơi đi qua Thấy được không ít tông môn Đều bị hủy không còn một mảnh Có chút tông môn đỉnh núi Còn ở vào đốt cháy bên trong Nhưng tông môn bên trong Trên cơ bản toàn bộ đều là thây phơi khắp nơi Liện một người sống đều không có Cách này khiến lục tiêu nhiên đám người Cũng không nhìn được kiêng kỵ Ma môn hung tàn Ma môn thật sự là thật là đáng sợ. Khó trách đại chu người. Đối ma môn. Đều nghe mà biến sắc. Vân ly ca nhìn không được cảm khái một tiếng. Mà lục tiêu nhiên. Thì là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Lo chuyện bao đồng. Ngươi cũng không phải đại chu hoàng tục. Đại tru dân chúng chết. Có quan hệ gì tới ngươi. Vân ly ca có chút khó hiểu nói. Sư tôn. Chẳng lẽ chúng ta không nên đi chính đạo sự tình sao? Chúng ta tu luyện mạnh như vậy. Không phải hẳn là vì nhân gian chính đạo. Làm một ít chuyện sao? Câu nói này. Trực tiếp đổi lấy lục tiêu nhiên. Hung hăng tại đầu hắn bên trên gõ một cái. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Ngươi rất mạnh sao? Luyện thần cảnh nhất trọng. Liện thật sự coi chính mình là cao thủ rồi. Còn muốn giúp đỡ chính đạo. Ngươi bây giờ sở dĩ sẽ mạnh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì. Ta truyền thủ cho ngươi hốn nguyên đế kinh. Lại cho ngươi nhiều như vậy đan dược. Liền này. Ngươi liền một cái tiêu bắc đều đánh không chết đây. Nếu không phải là bởi vì ta. Ngươi đến bây giờ. Đều còn chưa có báo thủ đây. Nói không chừng sẽ còn bị tiêu bắc giết ngược lại. Ách. Vân Ly ca có chút im lặng. Thế nhưng lục tiêu nhiên nói lời là hết sức đúng. Lục tiêu nhiên tiếp theo mở miệng nói. Chớ loạn tưởng. Ma môn mặc dù đáng sợ. Thế nhưng ta không ép đăng. Ma môn hủy diệt. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm. Giống ma môn này loại mạnh mẽ thế lực. Nói không chừng. Vẫn là giống như chúng ta. Đều là khí vận chi tử kẻ địch. Nói ngắn gọn đâu Nói đúng là Ma môn khả năng cũng chính là một cách nào đó khí vận chi tử Đặt chân cảnh giới cao hơn bàn đạp Ma lại chết lão thảm cái chủng loại kia Chúng ta tùy tiện ra tay Nói không chừng còn lại trêu chọc tới không nên trêu chọc tai họa Ba người nghe nói lời ấy Lập tức một hồi tắt lưới Không thể nào Ma tôn đó là nhân vật nào Đây chính là đại chu mạnh nhất ma tu. Mặc dù hắn hiện tại tu vi bị hao tổn. Có thể là hắn đang ở tốc độ cao chữa trị thực lực của chính mình bên trong. Như thế nào lại bị khí vận chi tử giết chết đâu. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Các ngươi không hiểu. Khí vận chi tử khí vận. Là cực kỳ khác thường. Mặc kể ngươi là người tốt. Hay là người xấu. Tóm lại. Tại khí vận chi tử trước mặt. Đều là rác rưỡi. Nhất là giống ma môn ma tôn kẻ như vậy. Thực lực mạnh. Người lại cuồng. Còn có một cặp đại bảo tàng. Đội hình như vậy. Quả thực là tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn nhân vật phản diện nhân vật. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. chương 93 sơ nhập vương phủ. Cẩn thần bố trí. T. Vân ly ca ba người. Nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong. Tràn đầy đối khí vận chi tử kiêng kỷ. Khí vận chi tử. Đơn giản thật là đáng sợ. Quả nhiên không hổ là quải bị tên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế Liền sư tôn cường giả như vậy Cũng vì đó kiên kỳ tồn tại Khẳng định là có đạo lý của bọn hắn Mọi người đi qua lặng lội đường xa Rất nhanh Liền đi tới Đại Chu Hoàng Đô So sánh so sánh huyền Vũ chân Tông mà nói Đại Chu Hoàng Đô Mới là đúng nghĩa quái vật khổng lồ Nó giống như là sừng sứng tại đại địa phía trên Một cách cử nhân. Đỉnh thiên lập địa. Phải biết. Huyền vũ chân tông. Tối đa cũng liền là có thể cùng Đại tru Hoàng Đô một cách vương phủ. Đánh đồng. Có thể Đại chu Hoàng Đô. Xa không chỉ một vương phủ. trừ cách đó xa. Đại chu Hoàng Đô. Còn ung um đồm càng thêm to lớn hoàng cung. Cùng với dân chúng sinh tồn địa phương. Lục tiêu nhiên thử một cái. thần thức của mình. Cũng mới vẹn vẹn nắm toàn bộ hoàng đô bao trùm ở Phải biết Hắn hiện tại Có thể là một cái vương cảnh tứ trọng cường giả à, Thần trí của hắn rộng Gần như có khả năng bao trùm một vùng thế giới nhỏ Cái này khiến lục tiêu nhiên không nhìn được tắt lưới Cứ như vậy lớn địa phương Thả ở kiếp trước Đoán chừng 10 cây siêu thành thị cấp 1 cộng lại Sợ là phạm vi cũng mới miễn cưỡng không sai biệt lắm Huyền huyến thế giới người, liền là nhiều, địa vực liền là rộng lớn, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Huyền huyến thế giới bên trong, những cao thủ một đao đoạn sơn hà, một trưởng điểm tầng mây, nếu là không đủ lớn, đoán chừng cũng không đủ lớn nhà thi triển. Vô hà, lại tới đây, liền là của ngươi địa bàn, tiếp đó, do ngươi cho đại gia dẫn đường đi. Cơ vô hà gật gật đầu. Đang muốn hành tẩu. Sau đó. Phản phất tựa như nghĩ tới điều gì. Lại đột nhiên dừng bước. Sư đổ ba người. Không chỉ hơi hơi nhếu mày. Có chút không hiểu. Sau đó. Liền thấy. Cơ vô hà ngửa đầu góc 45 độ. Hai tay đặt sau lưng. Một mặt nhàn nhạt ưu thương nói. Tám năm. Ta cuối cùng trở về. Lục tiêu nhiên Vân ly ca cùng phương thiên nguyên Thì là con mắt trong nháy mắt sáng lên Tê Sư mũi thật mạnh Lại đem 3 năm cùng 5 năm, năm lộn xộn Khô lên 8 năm Sư tỷ thật sự là thông minh hơn người Lần này trở lại hoàng đô Chắc chắn rửa sạch nhục nhã Báo thủ thành công Cơ vu hà hé miệng cười một tiếng Khách khí Ta đây cũng là hiện học hiện mại Đều là sư tôn giáo thật tốt Lục tiêu nhiên mặt đều đen Lúc này Hắn thậm chí có chút hoài nghi Vượng tài nói bọn hắn là đại đế chi tư Có phải giả hay không Thông minh này còn không bằng lúc trước Mấy cái kia tại tiểu trấn bên trên Truy sát chính mình vạn độc môn đệ tử Chúng ta có khả năng tiến vào sao Lục tiêu nhiên mặt đen lên hỏi một tiếng Cơ vô hà vội vàng ở phía trước dẫn đường. Chúng ta cái này đi vào. Nàng đem mọi người. Dẫn tới tử ninh vương phủ. Tử ninh vương phủ cổng gia Đinh Thấy cơ vô hà. Lập tức quỳ xuống đất nhanh đón. Tham kiến quận chúa. Cung Nghênh quận chúa hồi trở lại vương phủ. Từ thế kia. Nhưng lục tiêu nhiên không hiểu có loại đi hợp hoan tông cảm giác. Cơ vô hà nói một tiếng bình thân. Bọn gia đình Phương mới đứng dậy. Sau đó, cơ vô hà đem lục tiêu nhiên đám người, đưa vào vương phủ. Biệt viện của mình bên trong là một tòa mười phần to lớn biệt viện. Hoàn mỹ cổ phong cách cổ kiến trúc, chiếm diện tích khổng lồ. Hoàn toàn không thua gì chỉ thủy phong. Phương thiên nguyên vẫn được. Dù sao hắn trước kia là cổ viên bộ lạc thế tử, cũng tương đương với nửa cái thiên ma tông thế lực. Nhưng Vân Ly ca lại không được. Nhìn xem cơ vô hà sân nhỏ. Nuốt ngủm nước bọc. Nhỏ giọng nói. Sư muội Đây là ngươi tư nhân biệt viện. Cơ vô hà mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên. Ta này kỳ thật còn tính là nhỏ. Trong vương phủ mặt khác thế tử cùng quận chúa. Biệt viện đều so với ta lớn hơn. T. Vân Ly ca khiếp sợ một hồi vô cùng lo sợ. Không ngừng hâm mộ. Cùng sư mũi so ra. Hắn toàn bộ vân ra đều không đủ xem đó a Nhìn một chút bên cạnh tiểu sư đề phương thiên nguyên. Một câu cũng không có nói. Vân ly ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tiểu sư đề nhất định cũng bị hồ dọa đi. Dù sao. Tiểu sư mũi một người liền có thể ở sân lớn như vậy. Đều có thể cùng sư tôn so sánh. Mặc dù hắn cũng bị chấn kinh. Thế nhưng, làm chỉ thủy phong đại sư huyên, hắn cảm giác mình giờ này khắc này, hẳn là buông xuống khiếp sợ của mình, đi an ủi tiểu sư để tâm linh. Vì vậy, hắn vỗ vỗ tiểu sư để bả vai. Trấn an nói, tiểu sư đệ, không cần chấn kinh, không cần hâm mộ, chỉ cần chúng ta thật tốt đi theo sư phó tu hành, về sau trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng sẽ có cơ hội Ở lại này loại sân rộng Phương Thiên Nguyên có chút kỳ quái Nhìn xem Vân Ly Ca Đại sư Huyên Ngươi nói chuyện thật kỳ quái a Ta tại sao phải hâm mộ Ta trước kia ở sân nhỏ Cũng có lớn như vậy Vân Ly Ca Phương Thiên Nguyên nâng cẳm lên Nhìn một chút biệt viện Lần nữa mở miệng nói Kỳ thật ta cảm giác Sư tỷ biệt viện Còn không có nhà ta lớn. Ta nhà là đảo giống một ngọn núi. Dùng ngọn núi làm chủ thể. Thành lập cung điện. Sư tỷ biệt viện. Chẳng qua là che rộng. Lại không đủ cao. Vân ly ca. Hắn chầm rãi rút tay mình về. Một loại nhàn nhạt ưu thương. Chầm rãi lúng chảy lên não. Hút mắt có chút mỏi nhừ. Vì cái gì? Đóng vai thằng hề. Mãi mãi cũng là hắn. Đem mấy người đưa đến biệt viện của mình về sau. Cơ vô hà đối với mình biệt viện Nha hoàn. Phân phó một tiếng. Làm cho các nàng cực kỳ hầu hạ sư tôn của mình cùng sư huyên đệ. Sau đó. Nàng mới đúng lộc tiêu nhiên chờ lệnh nói. Sư tôn. Ta rời đi vương phủ lâu như vậy. Lần đầu trở về. Mong muốn đi bái gặp một chút phủ vương ta. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hẳn là. Ngươi đi đi. chúng ta về sau. liền muốn tái ngươi trong biệt viện. Ở một đoạn thời gian. Để bảo đảm an toàn. Ta đem ngươi trong sân trận pháp. Đều đổi mới một thoáng. Cơ vô hà gật gật đầu. Vậy làm phiền sư tôn. Để tử bái kiến phổ vương về sau. Sẽ lập tức quay lại. Cho sư tôn hỗ trợ. Lục tiêu nhiên lại lần nữa gật gật đầu. Đưa mắt nhìn đi cơ vô hà. Phương mới bắt đầu chuẩn bị bố trí đại trận Đây là thói quen của hắn Đi tới chỗ nào Đều phải trước bố trí trận pháp Dù sao Trận pháp chỉ cần rất ít tiêu hao liền có thể thúc đẩy to lớn tiền lời Phòng ngự Tù linh Công dích Đủ loại thủ đoạn bảo mệnh Có thể bảo đảm mình tại nguy nan thời khắc Ổm người một bước Hắn nhìn lướt qua Phương Thiên Nguyên cùng Vân Ly Ca Các ngươi hai cái. Đừng ở nơi đó chơi. Bắt đầu làm việc làm việc. Hai người lập tức nhỏ chạy tới. Dựa theo lục tiêu nhiên phân phó. Bắt đầu làm việc. Dựa theo lục tiêu nhiên phân phó. Đi thanh lý một ít cỏ dại. Đưa ra khắc lục trận pháp vị trí tới. Vương phủ vốn là có chính mình đại trận. Lục tiêu nhiên đều không cần dùng thập phương vô cực. Chỉ cần đơn giản dùng thần thức quét qua. Liện có thể dễ dàng điều tra ra Trong này tất cả trận pháp Sâu nhất một tầng Là vương phủ toàn thể đại trận Vòng vòng đan xen Lại riêng phần mình độc lập Một cách tác động đến nhiều cái Sẽ phát động vương phủ toàn thể nền tảng đại trận Đó là gồm cả công thủ Hấp thu linh khí làm một thể trận pháp Cấu tạo cực kỳ to lớn Có giá trị không nhỏ Một khi hư hao Đoán chừng tử ninh vương xét lập tức để đao tới chém chính mình Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đề không bốn chương 94 trước tiên tìm đồ đề Sau tìm khí vận Bất quá Tử ninh vương phủ cơ sở trận pháp Mặc dù vòng vòng đan sen Bình thường người vô pháp cởi ra Cũng không dám tùy ý đụng vào Nhưng đối với lục tiêu nhiên tới nói Lại là cực kỳ đơn giản Hắn có khả năng tại hoàn toàn bất động nguyên trận pháp tình huống phía dưới Tại cơ sở đại trận dưới đáy cùng thượng tầm Một lần nữa xây dựng trận pháp Cách này độ khó Thì tương đương với nhường một cái danh y. Trên cơ thể người trái tim trước sau. Xây dựng chế tạo một cái trái tim lên đỏ sức khí. Mà lại hoàn toàn không đụng tới trái tim. Cũng chỉ theo lồng ngực chỗ làm giải phấu. Đừng nói là đại tru. Ngoại trừ lục tiêu nhiên bên ngoài. Còn thật không có người nào. Có thể làm đến bước này. Đến mức mặt khác huyến trận cái gì. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp không khách khí mộ. Những cái kia đều là độc lập trận pháp Sẽ không ảnh hưởng đến vương phủ cơ sở đại trận Lục tiêu nhiên tại cơ sở đại trận dưới đáy Thả ở một chỗ thời không giảm tốc độ đại trận Nếu như phát động Ở vào trong sân bất luận cái gì người Tốc độ đều sẽ hạ thấp một cái điểm đóng băng Vô pháp tùy tiện thoát đi Hắn tải cơ sở phía trên đại trận Thì là thả ở một chỗ bát quái phong thiên trận Xem như khống chế trận pháp Hai cái trận pháp vừa ra Coi như là tử ninh vương tới Mong muốn ra tay với lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên cũng có thể nhẹ nhàng Đem hắn định tại tại chỗ Thậm chí hồ Tới cái vương cảnh chi bên trên cường giả Lục tiêu nhiên cũng là không sợ Đây là hắn không có đem trận pháp điêu khắc đến cực phẩm tình huống dưới Bởi vì thiết lập đế cấp đại trận Sẽ dẫn tới phong vân biến sắc Thiên địa dị tượng Lục tiêu nhiên lần này Chỉ dùng chính mình khoảng 3 phần 10 thực lực Bất quá Không biết có phải hay không là bởi vì kỹ thuật của hắn lại tăng lên Cho dù là chỉ có 3 thành Vạn sẵm trời trong Cũng truyền tới vài tiếng tiếng sấm rền Tại này hai cách trận pháp phía trên Lục tiêu nhiên thành lập Thì là một chút thiên giai trận pháp Ví như công khích trần pháp. Huyến trần. Chờ chút. Những trần pháp này. Lục tiêu nhiên càng là chỉ vận dụng một phần mười cũng chưa tới điêu khắc trình độ. Đại khái là là 5%. Một phần 20 tả hữu. Lục tiêu nhiên khẳng định không thể tùy tiện bại lộ chính mình đế cấp đại trận Đó là vì phòng ngừa. Cùng vương phủ sinh ra xung đột thời điểm. Mới năng đồng dùng. Cho nên... Hắn muốn sáng tạo một chút thiên giai trận pháp Dùng tới mê hoạt nhãn cầu của người khác Dù sao Hắn là theo thiên ma tông ra tới Một cái môn phái nhỏ Nếu như trận pháp năng lực quá mức xuất sắc Khẳng định sẽ khiến người hoài nghi Thiết lập tốt này chút về sau Lục tiêu nhiên thì là bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ Một cách là tìm kiếm mình bốn đồ đệ Một cách thì là tìm kiếm cùng cơ vô hà đối nhịp khí vận chi tử tư liệu. Lục tiêu nhiên chuẩn bị đi trước tìm chính mình bốn đồ đệ. Dù sao. Coi như là tìm tới khí vận chi tử. Tại hoàng thành loại cao thủ này như mây. Quy cổ sâm nghiêm địa phương. Hắn cũng không có khả năng tùy ý ra tay. Trước mặt mọi người đem người giết không phải. Kết quả là. Lục tiêu nhiên liền mang theo hai cách đồ đệ. Rời đi vương phủ Cơ vu hà bên này Cũng đi tới cha mình đình viện Làm đại tru tử ninh vương Hoàng hoàng thân quốc thích tục Vương cảnh cao thủ Tử ninh vương đình viện So sánh so sánh mặt khác con cái Không chỉ càng hùng vĩ hơn hùng vĩ Mà lại có cực mạnh tổ linh trận Cái này đình viện So với những người khác đình viện Linh khí đều muốn rồi sao Tường kia sửng bên trên trên lá cây, đều có linh khí ngưng tụ thành giọt nước, tại dưới thái dương, chiếu lấp lánh, đại tru hoàng thành. Thiết chí tổ linh trận là có thân phần hạn chế, vương công quý tục, có thể thiết chí mạnh một chút tổ linh trận, mà cấp thấp một chút tu sĩ. Tổ linh trận quy cách cũng lại không ngừng giảm xuống. Phương diện này là vì thể hiện hoàng thất cùng vương công quý tộc quyền uy Một phương diện khác Cũng là vì tăng cường vương thất lực lượng Tốt hơn áp đảo phổ thông tu sĩ phía trên Bất quá Mặc dù là như thế Đại chu hoàng thành Chiếm cứ đại chu linh mạc đứng đầu Địa linh nhân diệt Vô cùng thích hợp tu luyện Phía ngoài tu sĩ Vẫn là sẽ liên tục không ngừng tụ tập tới Liện giống như huyền vũ chân tung Đại tru hoàng thành dạng này đỉnh cấp thành thị Cũng có hồng hấp hiệu ứng Mà lại càng cường đại hơn Bởi vì tu sĩ càng nhiều Linh khí trong thiên địa hướng đi Lại càng dễ bị sửa đổi Hướng phía nơi này tụ tập Nhi thần cơ vô hà Đến đây bái kiến phổ vương Cơ vô hà quỷ gối phổ thân thư phòng trước Sau một lát Theo trong thư phòng Mới vừa chuyển ra một đảo không có chút rung động nào thanh âm. Ngươi cũng là còn biết trở về. Nghe được thanh âm này. Cơ vô hà có chút hổ thẹn cuối đầu xuống. Nhi thần bất hiếu. Vi phạm với phổ vương mệnh lệnh. Không cùng vương huyên đồng thời trở về. Còn mời phổ vương thứ tội. Ngươi bằng bản lãnh của mình lưu tại thiên ma tung. Không cần thiết thỉnh tội. Tử ninh vương phủ quy củ. Luôn luôn là vì truy cầu mạnh lên Chỉ cần ngươi không phải tại bên ngoài làm sẵn làm bậy Lãng phí thời gian liền không có sai Cơ vô hà thở dài một hơi Đa tả phủ vương khoan dung Đúng Nhi thần muốn hỏi một chút Lý ma ma Nàng ở nơi nào Nhi thần tại sao không có thấy nàng Lý ma ma bị đoạn một tay Ta đã đưa nàng đưa vào trong cung ngữ y điện chữa trị Đoán chừng còn muốn một quãng thời gian Mới có thể đi ra ngoài Lý ma ma mặc dù chỉ là tôi tớ Nhưng cũng là một cách táo hóa cảnh cao thủ Cho dù là đặt ở vương phủ Cũng là hiếm có chiến lực Tử ninh vương tự nhiên không bỏ được để cho nàng tổn thất Mà cơ vô hà Nghe được lý ma ma không có việc gì Trong lòng ý xấu hổ Cũng giảm nhẹ đi nhiều Đã như vậy Nhi thần liền đời lý ma ma Đa tạ phổ vương Được rồi Nếu như không có chuyện gì Người có khả năng đi xuống Đúng Nhi thần cáo lui Chờ đến cơ vô hà rời đi Trong thư phòng Một thân áo mãng bào tử ninh vương Mới vừa ngừng bút Trước mặt trên bàn sách Là hắn vừa mới viết xong Một cái tên lâm Uyển nhi Đó là cơ vô hà mấu thân tên Bút pháp trong cương có nhột, lăng lệ nhưng không bất ôm um nhột. Truy phòng, ngươi nhìn ra cái gì? Dứt lời, tử ninh vương sau lưng. Không gian một hồi vặn vẹo, chầm rãi hiện ra một đảo áo đen thân ảnh. Hắn chắp tay cúi đầu nói, thuộc hạ thấy, tiểu thư tu vi, đã tăng lên tới sơn hải cảnh nhất trọng. Còn trên thân công pháp tu luyện, tựa hồ cũng là bất phàm. Nàng lần này trở về, là một người trở về sao? Cũng không là, quận chúa mang đến sư phụ của nàng, còn có sư huyên của nàng đệ. Hết thầy ba người, này ba người, vừa mới tại quận chúa biệt viện, một lần nữa bố trí trần pháp. Hiện tại không biết vì cái gì, lại rời đi vương phủ, truyền mệnh lệnh của ta. nhường vô tâm cho vô hà đưa chút tài nguyên, thuận tiện nhìn một chút. Sư tôn của nàng Có thủ đoạn gì Đúng Không khí một hồi vặn vẹo Truy phong rất nhanh tan biến tải tại chỗ Mà tử ninh vương Thì là chầm chầm lên trước mắt tên Ánh mắt bên trong lói lên một vệt nhu hòa Quyển nhi Người nữ nhi lần này Tìm một cái sư phụ Thật không đơn giản đây này Liện kham ly cảnh nhất trọng truy phong Đều nhìn không ra nàng ẩm giấu khí tức Thậm chí ngay cả ta Cũng xem rất mơ hồ Xem ra lần này Nàng rửa sạch nhục nhã Là có hy vọng rồi Thân là vương cảnh cường giả Tử ninh vương có thể nhìn thấy đồ vật Tự nhiên xa so với thủ hạ truy phong muốn hơn rất nhiều Nhưng Mặc dù là như thế Hắn cũng nhìn không ra đến Cơ vô hạ tu vi chân chính Chỉ có thể nhìn ra tới Cơ vô hà ẩm giấu đi một bộ phận tu vi. Cách này khiến tử ninh vương nổi tâm. Cũng không khỏi đến bốc lên lên một cố vinh đào hải lãng. Phải biết. Cơ vô hà rời đi vương phủ. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng nàng tiến bộ tốc độ. Quả là nhanh làm người khó có thể tưởng tượng. Bất quá. Rất nhanh. Hắn lại nhớ mày tới. Vô hà tiến bộ mặc dù nhanh.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 Người đến người đi. Ngựa xe như nước. Như nước chảy. Lục tiêu nhiên mang theo hai cách đổ đệ. Đi tới hoàng thành một góc. Đây là một cái đường nhỏ khẩu. Người không phải rất nhiều. Vẫn tính gon góc. Tại góc đường. Ngồi một cách một chân tên ăn mày. Ăn mặc một thân rách dưới y phục. Dơ giấy bẩn thiểu tóc dài. Dính liền rủ xuống đáp ở trên mặt. Thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Tại trong hoàng thành Loại tên khất cái này rất nhiều Dù sao Có chút tu sĩ Cùng người đấu pháp Tu vi bị phế Cuối cùng chỉ có thể hóa thành tên ăn mày sống tạm Mặc dù nơi này chẳng qua là một cái đường nhỏ khẩu Cũng ngồi nhiều tên ăn mày nhỏ Nhưng này tên ăn mày Rõ ràng cùng mặt khác tên ăn mày Có chút không giống nhau lắm Hắn không hề giống mặt khác tên ăn mày như thế. Ủy khúc cầu toàn. Không để ý tôn Nghiêm đi cầu khen thưởng. Bất quá. Mặc dù hắn không cầu khen thưởng. Có thể là hắn càng bi thảm hơn bộ ráng. Càng có thể dẫn phát người khác đồng tình tâm. Vì vậy. Khen thưởng hắn người. Ngược lại so khen thưởng mặt khác tên ăn mày. Muốn hơn rất nhiều. Tự nhiên. Cái này đưa tới mặt khác tên ăn mày khó chịu Ngày đó gần giữa chưa Người đi đường không nhiều thời điểm Mấy tên ăn mày Nhìn nhau liếc mắt Liền hướng phía đối phương vây lại Tiểu tử Ngươi thật biết đoạt mối làm ăn à Mọi người cùng nhau ra đến xin cơm Chúng ta ra sức gào to Mệt gần chết Một ngày mới kiếm điểm ấm no tiền Ngươi ngược lại tốt rồi Ngồi bất động. Không nói tiếng nào. Ngày ngày kiếm so với chúng ta còn nhiều. Tuổi trẻ tên ăn mày. Không có trả lời. Cái kia loạn phát bên trong. Cất giấu con mắt. Một mảnh ảm đảm. Phản phất. Cũng không có đem trước mắt này chút tiểu ăn mày. Để vào mắt. Một màn này. Tự nhiên nhường vốn là khó chịu đám ăn mày. Càng thêm nổi nóng. Mắng hai câu về sau. Mọi người trực tiếp xông lên đến đây. Đối nó ra tay. Nhất thống đánh lung tung. Tuổi trẻ tên ăn mày. Cũng không có phản kháng. Phản phất một người chết một dạng. Cách đó không xà vân ly ca. Cùng phương thiên nguyên. Thấy cảnh này. Trong lòng cũng nhìn không được dâng lên một cỗ mà lửa giận. Bọn hắn ghét nhất sự tình. Liền là lấy mạnh hiếp yếu. Những tên khất cách này. Ý vào người một nhà nhiều. Quần ở một tên ăn mày còn chưa tính. Đối phương còn thiếu một cái chân. Này lại càng không có nhân tính. Sư tôn. Để cho chúng ta ra tay đi. Những người này quá ghê tởm. Lục tiêu nhiên không có trả lời. Chẳng qua là tầm mắt quét mắt cách đó không xa. Một đảo thân mặt hát bào thân ảnh. Như có điều suy nghĩ. Không nóng này. Hắn một chốc. Còn chưa chết. Sau đó. Hắn bắt đầu trong đầu. Kêu gọi vượng tài. Vượng tài. Ra tới. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Cho ta điều ra tới đối phương tin tức bảng. Được rồi. Đang tạo ra. Rất nhanh. Lục tiêu nhiên trong đầu. liền có hơn một đảo màn sáng. Lê Trường Sinh. 25 tuổi. Nguyên Thanh Liên Kiếm Tông Thánh Tử. Thanh liên kiếm tông trước tông chủ con trai Tuyệt đại thiên kiêu Kỳ tài ngút trời Danh xưng kiếm thần chuyển thế Thứ nhất sinh có thể xưng kỳ tích Lúc mới sinh ra Thiên hàng kiếm khí Vạn kiếm tiếng dung Nương theo kiếm cốt mà sinh Thiên sinh thân hòa kiếm thuật Một tuổi vào đoán thể 2 tuổi phá hậu thiên 3 tuổi mở tiên thiên 4 tuổi đã thành tông sư chưa lúc tu luyện, đã thành kiếm ý, tu luyện 3 năm, kiếm ý liền đã đại thành. 7 tuổi thời điểm, Thanh Liên kiếm tông đã không người có thể giáo. Sau lại tại kiếm tông di tích thu hoạt được vạn năm trước ly thiên kiếm thánh truyền thừa. Tu vi càng là bay vọt. 12 tuổi lúc, chém giết một đầu hoang cổ dao long, đến giao long huyết tôi thể, tu vi trực tiếp đột phá táo hóa cảnh. Đi đến phá vòng cảnh nhất trọng. Thanh liên kiếm tùng. Càng đem hắn coi là đời sau trưởng giáo chân nhân. Làm sao? 16 tuổi lúc. Bởi vì tông môn thông ra. Dẫn đến hắn đắc tội. Ra thích cô bé kia khí vận chi tử. Không cần nhiều lời. Cả đời đều bị xem là kỳ tích lê trường sinh. Từ nay về sau. Chuyển tiếp đột ngột. Không chỉ bị đối phương hạ gục. Còn bị đánh thành tàn phế. Si mê võ đảo Lê Trường Sinh. Tự nhiên không cam lòng yếu thế Tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Tăng lên tự thân Tu Vi. Nhưng. Như cũ khi thắng khi bại. Lớn nhỏ chiến đấu. Trải qua gần hơn 20 lần. Mỗi một lần. Đều dùng thảm bại kết thúc. Mỗi một lần. Đều bản thân bị trọng thương. Tu Vi cơ hồ bị phế. Mãi đến một lần cuối cùng Đối phương triệt để đào đi hắn kiếm cốt Phá hủy đan điền của hắn Kinh mạch Thân thể Khiến cho hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân Nhưng mà Đối phương cũng không có giết hắn Mà là đưa hắn vứt xuống đại tru hoàng thành Làm tên ăn mày Cũng phải người giám sát Đến mức lê trường sinh phụ mẫu Cũng bởi vì nghĩ muốn bảo vệ hắn Mà bị đối phương oanh sát. Vong hồn rơi vào cửa u phía dưới. Thấy cảnh này. Lục tiêu nhiên cả người đều mẹ nó chóng váng. Nếu như không phải đằng sau ra cái chuyển hướng. Tới cái khí vận chi tử. Nắm Lê Trường Sinh đánh thành tàn phế. Lục tiêu nhiên cơ hộ muốn coi là. Lê Trường Sinh bản thân liền là cái khí vận chi tử. Hắn đây quả thực quá mức bất So với chính mình còn muốn biến thái A Không đúng. Hắn cũng không có chính mình biến thái. Dù sao. Lê Trường sinh tu luyện công pháp. Ra đời huyết mạch. Đều muốn viễn siêu mình. Hắn công pháp là thánh giai cực phẩm. Mà chính mình lúc kia. Chỉ có thiên giai công pháp. Thế nhưng hắn là lúc 12 tuổi. Đột phá phá vọng cảnh. Chính mình là tu luyện 10 năm. Đã đột phá phá vọng cảnh. Mà lại. Hắn chẳng qua là tu luyện võ đảo bên trong kiếm đảo. Lục tiêu nhiên thì là đồng thời tu luyện võ đảo cùng trận pháp. Đan dược. Luyện khí chờ chút. Cho nên. Nghiêm chỉnh mà nói. Lục tiêu nhiên vẫn là muốn vượt qua hắn rất nhiều. Bất quá. Như thế tên biến thái. Cuối cùng đều bị khí vận chi tử. Ngược thương tích đầy mình. Thậm chí liền phủ mấu đều bị tế thiên. Cái kia cái vận khí này con trai. Đến có cường đại cỡ nào. Sợ là đại độ để nhị độ để tam độ để ba cái khí vận chi tử cộng lại. Cũng không đủ cái tên này đắc tội cái kia khí vận chi tử mạnh mẽ a liền tử bỏ như vậy hắn. Có thể vượng tài cho hắn đánh giá. Là sơ sơ sơ sơ sơ. Hết thầy năm cái sơ. So trước mắt chính mình bất kỳ một cái nào đồ để. Đều phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều. Tốt như vậy một cách đệ tử. Không thu thật sự là đáng tiếc. Lục tiêu nhiên đoán chừng. Nếu như đem hắn hấp thu. Tuyệt đối có thể làm cho tu vi của mình. Tại trong thời gian ngắn. Tăng lên rất nhanh. Chẳng qua là. Cứ như vậy. Hắn liền muốn nhiều đến tội một cách siêu cấp mạnh mẽ khí vận chi tử. Tiện lời có lời sao. Trong lúc nhất thời. Lục tiêu nhiên nhìn không được có chút do dự đi lên. Ô, V, K, Qu, M. Hắn hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nghĩ nhường trong đầu của mình bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên lại làm sao cũng bình tĩnh không được. Sư tôn. Ngài cân nhắc thật là không có có A. Ta nhìn hắn sắp bị đánh chết. Tiếp tục như vậy nữa. Ngài cũng không cần suy tính. Lục tiêu nhiên hung hăng vỗ đầu mình một cái. Để cho mình cưỡng ép tỉnh táo xuống tới Làm Không phải liền là một cái khí vận chi tử sao Chính mình đắc tội nhiều như vậy Cũng không kém này một cái Ra tay Nghe được lục tiêu nhiên mở miệng Vân ly ca cùng phương thiên nguyên Đồng thời ra tay Trong nháy mắt Liền đem cái kia mấy tên ăn mày nhỏ Cho trực tiếp giải quyết Đã bị đánh hấp hối Lê Trường Sinh cũng không có cảm tạ Vân Ly ca hai người. Hắn ánh mắt là một mảnh cho tàn. Hắn đã sớm mất đi tín niệm, sống tiếp tín niệm, kiếm đạo của hắn chi tâm đã bị triệt để đánh nát. Hắn hiện tại đối sống sót đều đã không có hy vọng, chỉ là như vậy kéo dài hơi tàn sống sót. Qua một ngày, là một ngày, dù cho vừa mới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 Trường 96 ta có thể để ngươi báo thủ. Ui, ngươi không sao chứ. Vân Ly ca ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ Lê Trường Sinh khuôn mặt. Thế nhưng, Lê Trường Sinh lại cũng không có có phản ứng gì. Hắn đã sắp phải chết. Bản thân mất đi kiếm cốt. Mất đi tu vi hắn. Cũng chỉ là một người bình thường. Nếu không phải là bởi vì thân thể của hắn. Đã từng bị linh khí rửa sạch. Đát là một cái phá vọng cảnh cường giả thân thể. Vậy hắn đã sớm ở ra sắm. Mặc dù là như thế, bị tàn phá thật lâu hắn hiện tại cũng cuối cùng không chịu nổi. Muốn triệt để vẫn lạ. cho hắn một viên thuốc đi. Phương Thiên Nguyên lấy ra một hạt chữa thương dùng đan dược, nhét vào Lây Trường Sinh trong miệng. Đan dược vào miệng, lập tức liền hóa thành một cỗ mà ngọt linh khí. Chui vào hắn trong cơ thể. Bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Đến tận đây. Lê Trường Sinh. Mới vừa nhìn lướt qua hai người. Vẻ mặt đạm mạc nói. Các ngươi. Hà tất cứu ta. Vân Ly ca cười nhạt nói. Muốn cứu ngươi người. Kỳ thật không phải chúng ta. Chính xác tới nói. Là sư tôn của chúng ta. Sư tôn. Lê Trường Sinh ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt vẻ mờ mịt. Hắn có chút không hiểu. Mà lúc này đây. Cái kia đứng tại cách đó không xa người áo đen. Cũng đi tới Vân Ly ca sau lưng của hai người. Hai vị đảo hữu. Các ngươi không khỏi. Có chút xen vào việc của người khác đi. Vân Ly ca hai người. Con mắt hiếp lại. Mặc dù đối phương. Không có triển lộ ra khí thế của mình. Thế nhưng. Hai người đều có thể cảm nhận được Người áo đen tu vi Tuyệt đối không thấp ít nhất So hai người bọn họ Là mạnh hơn rất nhiều Hai người cũng đã là luyện thần cảnh cao thủ Tu vi của đối phương Tuyệt đối không chỉ là phản hư cảnh Rất có thể là tạo hóa cảnh trở lên tu vi ngươi là ai Người áo đen hai tay đặt sau lưng Tầm mắt lạnh nhạt nói Ta là ai Liền không cần hai vị hỏi tới. Bất quá. Tiểu tử này sự tỉnh Còn hy vọng hai vị. Không nên tùy tiện nhúc tay. Vân Ly ca cười lạnh. Ngươi nói không nhúc tay vào. Liền không nhúc tay vào. Dựa vào cái gì. Ta muốn xen vào. Ngươi cũng không chịu a Người áo đen lắc đầu. Hai tay chắp sau lưng. Chầm rãi rủ xuống tới. Ban đầu. Ta cũng không muốn đối hai vị ra tay. Đáng tiếc. Hai vị thật sự là không nghe khuyên bảo hiểu. Đã như vậy. Thì nên trách không được ta. Tiếng nói vừa ra đồng thời. Hai tay của hắn phía trên. Một cố linh khí. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không hề đứt đoạn tăng cường. Rõ ràng. Hắn là muốn đối vân ly ca hai người ra tay rồi. Nhưng mà. Ngay tại hắn đang nổi lên thời khắc. Một cái đại thủ. Đột nhiên đập vào trên vai của hắn. U-V-W-W-M Người áo đen nhứng mày. Đang chuẩn bị quay đầu đúng đúng phương ra tay. Trên bàn tay lớn kia. Liền đột nhiên bục phát ra một cỗ mà. Làm người sợ hãi khí tức. Sau đó đưa hắn trong nháy mắt kéo vào một không gian khác. Nơi này có sông núi lưu thủy. Chim hót hoa nở. Giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh Thế nhưng Nơi này tuyệt đối không phải đại chu hoàng đô Cũng không phải đại chu hoàng đô phủ cận phong cảnh Chưa kịp hắn phản ứng lại Một cố cực kỳ cường đại ma lại cuồng bảo khí thế Liền hướng về phía hắn Phi tốt đè xuống đầu Oanh phốc Hắn liền phòng bị cơ hội đều không có Vô số đảo khí thế Mạnh mẽ khủng khiếp công dịch Liền theo bốn phương tám hướng. Cấp tốc kéo tới. Toàn bộ doanh tạc ở trên người hắn. Hắn rất muốn chống cự. Thế nhưng hắn chống cự không được. Đối phương khí thế. Quá quá mạnh. Tu Vi vượt ra khỏi hắn không biết bao nhiêu. Phòng ngự của hắn che đẩy. Vừa mới hình thành. Liền bị trực tiếp vô tình đánh nát. Cuối cùng. Tính cả lấy thân thể của hắn. Một khối bị ép diệt thành bã vụn. Không, chính xác tới nói Là vỡ không còn sót lại một chút cặn Đối phương trực tiếp hạ tử thủ Khiến cho hắn triệt để biến thành cho bụi Làm xong tất cả những thứ này Lục tiêu nhiên mới vừa thở ra một ngụm chọc khí Theo giang sơn xá các đồ bên trong đi ra ngoài Khoan hãy nói Trước đó hắn còn có chút ghép bỏ giang sơn xá các đồ Cảm thấy cách đồ chơi này Chẳng qua là dùng tới chứa đựng đồ vật Cùng không gian giới chỉ túi chứa vật Cũng không có cái gì khác nhau Kết quả hiện tại xem ra nha Còn rất khá Ít nhất Đem người thu nhập trong này về sau Là có thể không chút kiên kỵ ra chiêu giết người Cái đồ chơi này quá phù hợp chính mình Đơn giản liền là giết người cướp của Nhà ở du lịch chi thiết yếu lương phẩm Thu hồi giang sơn xá các đồ về sau. Lục tiêu nhiên phương mới đi tới Lê Trường Sinh trước mặt. Ngồi sồm xuống. Nhìn một chút hắn. Cười nhạt nói. Có nguyện ý hay không? Làm đồ để của ta. Lê Trường Sinh nhìn một chút lục tiêu nhiên con mắt. Hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi biết ta. Dĩ nhiên. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Lê Trường Sinh. Siêu nhất tuyến tông môn. Thanh liên kiếm Tông trước thánh tử, kiếm thần truyền thế, tuyệt thế thiên tài, còn được đến qua kiếm thánh truyền thừa. Lục tiêu nhiên nói lên Lê Trường Sinh quá khứ, nhưng Lê Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng, Vân Ly ca cùng Phương Thiên Nguyên hai người, lại là đã chấn kinh im lặng kèm theo. Miệng há thật to, người đều trực tiếp choáng váng. Lê Trường Sinh đây cũng quá treo a Bọn hắn cảm giác, Lê Trường Sinh bối cảnh này, điều kiện này, đều nhanh cùng Tiêu Bắc cái kia khí vận chi tử. Không kém cảnh. Tiêu Bắc mặc dù có thể tải trên sạp hàng mua được đế binh, nhưng Lê Trường Sinh cũng có toàn bộ thanh liên kiếm tông thư xác nhận, cung cấp vô số phong phú tài nguyên. Tiêu Bắc chẳng qua là đạt được một cái hoàn cảnh cường giả truyền thừa. Lê Trường Sinh lại la ó. Trực tiếp liền là đạt được một cái viến cổ kiếm thánh truyền thừa. Khác biệt duy nhất chính là. Lê Trường Sinh không phải thật sự kiếm thần truyền thế Hắn không có có thân là đại đế trí nhớ. Mà Tiêu Bắc thì là có đại đế trí nhớ. Cho nên. Theo trên lý luận tới nói. Vẫn là Tiêu Bắc. Càng hơn một mật. Dù sao người ta kiếp trước. Thật chính là một vị đại đế. Ở kiếp này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là có cơ hội tu luyện thành đại đế. Lê Trường Sinh hơi kinh ngạc qua đi. Rất nhanh. Ánh mắt liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Àm đàm xuống. Cũng hoặc về phía nơi khác. Mặc dù. Ta cũng không biết. Ngươi có mục đích gì. Cũng không biết. Ngươi vì sao hiểu rõ như vậy quá khứ của ta. Nhưng. Ngươi tính sai. Ta hiện tại, cũng không muốn bái sư, cũng không muốn tu luyện lại. Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói. Ta biết, ngươi nhà, đã so đà kích mất đi võ đảo chi Tâm Đối phó khí vận chi tử. Đừng nói là ngươi, đổi lại là trên thế giới bất cứ người nào. Chỉ sợ đều khó mà hoàn thành. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Bái ta làm thầy, gia nhập chúng ta. Ta có thể để ngươi báo thù Lê Trường Sinh có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Tiêu Nhiên. Dựa vào cái gì? Lục Tiêu Nhiên mỉm cười. Chỉ bằng ta hiểu rõ tất cả khí vận chi tử. Lê Trường Sinh bắt đầu trầm mặt. Hắn ngược lại không đến nỗi. Bị Lục Tiêu Nhiên một hai câu. liền nói tin tưởng. Dù sao. Trước đó. Hắn cố gắng như vậy. Cường đại như vậy. Lại có nhiều như vậy kỳ tích Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bại Mỗi một lần đều thất bại Lục tiêu nhiên dựa vào Cái gì nói chính mình hiểu rõ đối phương Mà lại có thể hạ gục đối phương Lê Trường Sinh duy nhất công nhận Cũng chính là hắn cho đối phương đặt tên Kêu cái gì khí vận chi tử Tên kia Hoàn toàn chính xác tính được là Là khí vận chi tử Ngươi Rốt cuộc là ai Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi Sắc mặt nghiêm túc nói Nếu Ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi Ta đây liền lòng tử bi nói cho ngươi Nghe cho ý Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. Chương 97 lại cháy lên. Chúng ta là một đám nỗ lực người. Không cam tâm bị quải bị đánh bại người. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ thế giới cân bằng. Quán triệt yêu cùng chính nghĩa. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Chúng ta là liên minh báo thủ. Lê Trường xinh yên lặng một lát. Chợt mở miệng nói. Nghe không hiểu Lục tiêu nhiên chợt Hắn vo nhẹ một tiếng Che giấu bối rối của mình Tóm lại Ngươi chỉ cần biết rằng Gia nhập chúng ta Ngươi có khả năng chém dếp cầu địch Giúp ngươi cùng cha mẹ của ngươi báo thù Chỉ đơn giản như vậy Lê Trường Sinh chừng chừng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên con mắt Ngươi hẳn phải biết Nếu như nhận lấy ta Ý vị như thế nào Mang ý nghĩa Ngươi muốn cùng một cách mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng địch người làm địch Ta có thể không xác định Hắn sẽ giết hay không ngươi Bất quá Cùng ta nhiễm phải quan hệ Coi như hắn không giết ngươi Chỉ sợ cũng sẽ không để ngươi tốt qua Nói không chừng Ngươi sẽ còn luôn lạc tới cùng ta kết quả giống nhau Lục tiêu nhiên khói miệng dương nhẹ thủ hạ của hắn Đều đã bị ta nhìn xương thành cho Ngươi cảm thấy Coi như ta không thô ngươi Cái kia khí phận chi tử Lại sẽ bỏ qua ta sao Lê Trường Sinh nhắm mắt lại Khói miệng dương nhẹ Nghĩ không ra Trên cái thế giới này Thật là có người Lá gan còn lớn hơn ta Thôi Đã ngươi đều không thèm để ý Ta còn có cái gì phải sợ chứ Sư tôn ở trên Chịu độ nhi cuối đầu Tiếng nói vừa mới hạ xuống Lục tiêu nhiên trong đầu liền vang lên vượng tài thanh âm Ken chúc mừng chủ nhân Thu hoạt một viên người mới đệ tử Ban thưởng đế cấp cực phẩm thanh liên kiếm huyết Ban thưởng thần dai võ đảo chi hồn kiếm hồn Lục tiêu nhiên hơi kinh ngạc Thần dai Đó là đồ chơi gì Hắn thuận tay mở ra một thoáng Mà khi hắn thấy rõ ràng cách gọi là thần dai về sau Cả người thì là triệt để ngổn ngang Đó đã không phải là thuộc về phàm nhân chỗ thứ nắm giữ Chỉ có tại đại đế Cảm ngộ đến giữa đất trời đại đạo chí lý Dung luyện cả đời tu vi Giúp đi phàm thể Tiến hóa thành thần Mới có thể lấy được đồ vật A Hoặc là nói Là chân chính thiên mệnh chi tử Kiếm thần truyền thế Đến thiên địa phúc phần phù hộ, mới có thể có được đồ vật. Nó so kiếm xương, muốn càng thêm chân quý gấp trăm lần, nhìn lần, vạn lần. Vậy cơ hội là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ xưa đến nay, không biết có nhiều ít đại đế. Cũng vì đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mong muốn truy tìm, rồi lại đau khổ không được tồn tại. Thần hồn mới là vô địch đường. Có nó không cần phàm trần xương. Xem ra. Thôn phể khí vận chi tử khí vận về sau. Vượng tài bản sự. Càng ngày càng điêu. Rất tốt. Vượng tài càng điêu. Chính mình cũng là càng điêu. Cái này kiếm hồn. Nếu như cho Lê Trường Sinh dung luyện về sau. Đồ để có được kiếm hồn. Chính mình cũng sẽ có được kiếm hồn. Thẻ một thoáng bất. Hai người đều có kiếm hồn. Vô cùng hoàn mỹ. Lục tiêu nhiên hư vịn một thanh. Đem Lê Trường Sinh nâng đỡ. Mỉm cười nói. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta lục tiêu nhiên đồ đệ. Có ta ở đây. Cam đoan có thể giúp ngươi. Chùy bảo cái kia khí vận chi tử. những ngươi báo thù rửa hận. Lê Trường Sinh lại chẳng qua là cười cười. Cũng không nói thêm gì. Hắn bái sư lục tiêu nhiên. Đích thật là nội tâm tồn tại một tia hy vọng. Hy vọng chính mình có thể đột phá. Bất quá. Hắn đã thất bại rất nhiều lần. Mỗi một lần. Đều bị nam nhân ghia đánh bại. Hắn đã bại không thể bại. Cũng sẽ không quá vi vọng xa vời. Chính mình thật sự có thể đánh bại đối phương. Lục tiêu nhiên hướng về phía vân ly ca mở miệng nói. Các ngươi hai cái. Cho các ngươi tiểu sư đệ Nói một chút vi sư uy củ Vi sư đi mua sắm một chút tài liệu Trợ giúp hắn chữa trị thân thể Đúng Vân ly ca đáp ứng về sau Lục tiêu nhiên liền thẳng đến hoàng đô lớn nhất dược liệu cửa hàng Hắn trên người có không ít vô cùng cực phẩm đan dược Cũng có thể chữa trị lê trường sinh thân thể Thế nhưng Lục tiêu nhiên cũng không muốn cứ như vậy qua loa Phải biết Lê Trường Sinh vốn là thiên sinh kiếm cốt Hắn nguyên bản thể chất Là phi thường mạnh mẽ Thậm chí có thể nói là biến thái Nhịch thiên Chính mình có thể đem hắn chữa trị càng hoàn mỹ hơn Đến tiếp sau tu luyện Cũng lại càng tốt Vân ly ca cùng phương thiên nguyên Thì là một bộ dạy không biết mệt đảo sư bộ ráng Bắt đầu dẫn sắt Lê Trường Sinh hướng cầu thả phương hướng tiến lên Lê Sư Đệ sư Tônn quyy củ chủ yếu a liền thể hiện tại một cái cầu thả chữ lên trên cơ bản có thể không đánh nhau liền không đánh nhau có thể chạy trốn tận lực chạy trốn nếu như không thể chạy trốn nhất định phải nắm đối phương giết biến thành cho bụi một điểmtàn bã cũng không lưu lại tuyệt đối không muốn cho kẻ địch bất luận cái gì có khả năng phục sinh cơ hội Lê Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Mấy cái này sư đồ. Có chút ý tứ à. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được này loại lý luận. Trước kia hắn. Bởi vì tu vi mạnh mẽ. Kỳ tại ngút trời. Chiến đấu xưa nay không chơi hư. Đều là thực sự đối kháng chiến. Dùng thực lực thủ thắng. Không có cái gì án chiêu. Hiện tại Vân Ly ca bọn hắn nói. Hoàn toàn không giống. Thế nhưng khoan hãy nói Bọn hắn nói Cũng thật có mấy phần đạo lý Kỳ thật Chính mình lúc trước Cũng là có cơ hội chiến thắng nam nhân kia Đáng tiếc là Chính mình mỗi lần vừa tu luyện ra ít đồ Lập tức đi ngay tìm đối phương chiến đấu Bất đắc dĩ Tu vi của đối phương Mỗi một lần Tăng lên đều nhanh hơn hắn một chút như vậy Nếu như mình cầu thả một thoáng Không muốn như vậy lỗ mãng Nhiều tu luyện một chút thời gian Có lẽ Liền có cơ hội Chuyển bại thành thắng Mà khi Vân Ly Ca nói đến khí vận chi tử lý luận về sau Lê Trường Sinh sắc mặt Càng thêm ngưng trọng Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trên cái thế giới này Vậy mà thật sự có loại người này Dù cho trước kia gặp được chính mình đối thủ kia Hắn cũng không có nghĩ qua Đối phương vì cái gì Luôn là lời đầu tiên mình một bước Hiện tại Hắn suốt cuộc hiểu rõ Bởi vì đối phương bật hắc Hắn không có bật hắc Cho nên Hắn mới cuối cùng thất bại Cũng rơi xuống đến nông nỗi này Giờ khắc này Lê Trường Sinh đột nhiên Sinh ra một loại ý nghĩ Một loại liền chính hắn, đều cảm giác có chút điên cuồng ý nghĩ. Lần này, hắn có lẽ, có thể thành, người sư tôn này, hết sức đáng tin cậy, hết sức vững vàng. Nhưng có một vấn đề, nếu như đối phương bật hắc thật rất mạnh, người sư tôn này, chịu nổi sao? Một bên khác, lục tiêu nhiên nơi này, cũng đã đi tới trong hoàng thành. Lớn nhất tiệm bán thuốc quốc đan đường. Đương nhiên, nơi này không hề chỉ là bán ra dược liệu. Càng nhiều, là bán thành phẩm đan dược. Chỉ bất quá dược liệu rất đầy đủ. Có thể cung cấp luyện đan sư nhóm mua sắm thuận tiện. Lục tiêu nhiên trực tiếp đi vào. Đi vào trước quầy. Đưa ra một trang giấy. Phía trên viết. Đều là chính mình ghi chép lại dược liệu. Bởi vì làm dược tài quá quý giá Vì phòng ngựa bị người nhận ra chính mình Lục tiêu nhiên còn cố ý mang tới khẩu trang cùng áo tràng Cho ta cầm những dược liệu này Người hầu bàn vội vàng nhỏ chạy tới Tiếp nhận trang giấy Mỉm cười nói Khách quan ngài chờ một lát Ta cái này chuẩn bị cho ngài Dứt lời Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn cái này. Khách quan, ngài khẳng định muốn mua những vật này. Này nhưng đều là cực phẩm trong cực phẩm a. Long Linh Thảo liền không nói. Này Bách thú yêu tùy, Linh linh thất khiếu tuyết liên, từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện, cộng lại, cái kia cũng không phải bình thường giá vị a. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá khi i i. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại càn trường sinh Ta thiên tài như vậy vì sao Còn muốn thu đồ để không bốn chương 98 lâm phi Yên tâm Ngươi cứ lấy chính là Tiền sẽ không thiếu ngươi Tốt ta cái này lấy cho ngài Đối phương rất mau đem lục tiêu nhiên chỗ dược liệu cần thiết Đều cho hắn đi tìm tới Ngài khỏe chứ? Giá cả tổng cộng là 125 vạn 3000 thượng phẩm linh thạch. Lục Tiêu nhiên chỉnh lý ra túi chứa vật, ném cho đối phương. Đối phương kiểm lại một chút về sau, thái độ càng là cung kính. Vì tiền bối này, Ngày tại chúng ta Quốc Đan Đường lập tức tiêu phí hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể xử lý để ý đến chúng ta Quốc Đan Đường chí tôn viên. Về sau tại chúng ta quốc đan đường tiêu phí, có thể hưởng thụ nhất đỉnh chiếc khấu, gặp được đặc biệt ngày. Còn có chúng ta quốc đan đường, cung cấp thân mật quà tặng, không làm, tiền bối. Đây chính là vô cùng có lời đó à. Ngày nếu là không làm, đã có thể đáng tiếc. Không làm, lục tiêu nhiên lại lần nữa lạnh lùng phun ra hai chữ. Cầm lên chính mình chỗ thứ cần thiết, xoay người rời đi. Làm trí tôn thẻ Thoạt nhìn giống như là rất không tệ Thế nhưng trên thực tế Sẽ đem lục tiêu nhiên tư liệu Đều cho vi chép đi lên Dễ dàng tìm cho mình tới phiền toái Lại nói Hắn cũng không phải ngày ngày đều muốn mua dược tài Chẳng qua là tình cờ một lần mà thôi So sánh so sánh một chút kia chiết khấu Việc riêng tư mới là trọng yếu nhất Bất quá Lục tiêu nhiên vừa mới đi tới cửa, liền nghe đến sau lưng quầy hàng, phát sinh một chút tranh chấp. Cái gì? Linh lung thất khiếu tuyết liên không có. Thật xin lỗi, chúng ta thật chính là không có. Vừa mới bán xong, bán cho người nào, chúng ta cũng không biết à. Đối phương mang theo mũ rồng vành, lại không có xử lý viên, không có để lại bất luận cái gì tin tức. Bất quả hắn vừa mới vừa rời đi không bao lâu. Ngày tại cửa ra vào tìm một chút. Có thể còn có thể tìm tới. Đối phương tốc độ cao đi tới cửa. Nhưng lục tiêu nhiên tốc độ. Rõ ràng nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt. Liền thu lại chính mình tất cả ngụy trang. Cùng một cách bình thường tu sĩ. Thoạt nhìn cũng gần như. Đối phương tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn một lúc lâu. Cũng tìm không ra cái gì mang mũ rồng vành người. Không khỏi khí trực dầm chân. Lần này thảm rồi. Không có mua được linh lung thất khiếu tuyết liên. Lâm phỏ mã chắc chắn sẽ không khinh suốt tha thứ ta. Lục tiêu nhiên âm thầm nhớ kỹ lâm phỏ mã xưng hô thế này. Linh lung thất khiếu tuyết liên. Là chữa trị linh hồn. Bình thường tới nói. Sẽ dùng đến nó. Thật sự là quá ít quá ít. Cái kia lâm phò mã. Vì sao lại cần dùng đến linh lung thất khiếu tuyết liên. Hắn chuẩn bị đi trở về. Thật tốt hỏi một chút cơ vô hà. Cái kia lâm phò mã tư liệu. Một bên khác. Vân Ly ca cùng Phương Thiên Nguyên. Đã đem Lê Trường Sinh. Mang về Vương Phủ. Vừa vặn đụng phải cơ vô hà. Đại sư Huêng. Tiểu sư đệ. Vị này là. Phương Thiên Nguyên cười nói sư tỷ. Vị này là Lây sư đệ. Lê Trường Sinh. Là sư tôn vừa mới nhận lấy đệ tử. Lây Trường Sinh. Cái tên này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Dừng một chút. Nàng đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì đó. Hoàng sợ nói: "Chờ một chút. Lây Trường Sinh, ngươi không phải Thanh Liên kiếm tông cái kia thánh tử sao?" Được vinh dự kiếm thần chuyển thế tuyệt đại thiên kiêu. Lê Trường Sinh đắng chát cười một tiếng. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại ta. Chẳng qua là một tên phế nhân. Trường Sinh. Gặp qua sư tỉ. Cơ vô hà gật gật đầu. Ngươi cũng xem như cái người cơ khổ. Tông môn đính hôn. Vốn cũng không phải là ngươi mong muốn. Kết quả. Ngược lại đem ngươi hải thành cái dạng này. Quả nhiên là tai bay vả gió. Dừng một chút. Nàng lần nữa mở miệng nói. Bất quá. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Trước kia ngươi chưa hẳn có thể chiến thắng nam nhân kia. Nhưng bây giờ. Bái nhập sư tôn môn hạ. Ngươi khẳng định có thể rửa sạch nhục nhã. Báo thủ thành công. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Nhưng nội tâm lại đối lục tiêu nhiên. Càng hiếu kỳ hơn. Người sư tôn này Thật đúng là kỳ quái Môn hạ đệ tử Mặc dù chỉ có chút ít mấy cái Có thể là thân phận lại từng cái kỳ lạ Mà lại đều có một cách điểm giống nhau Đều bị người khác khi nhục qua Mà lại vấn đề trọng yếu nhất là Những người này Đối với hắn tựa hồ cũng cực kỳ tôn sùng Lục tiêu nhiên Đến cùng có cái gì mị lực Để bọn hắn những người này đều như thế khăng khăng một mực tin tưởng hắn. Sư muội, chúng ta trước mang sư để đi tắm. Chờ một lúc, sư phó còn muốn trở về giúp sư để tái tạo thân thể đây. Cơ Vu Hà gật gật đầu. Không có vấn đề. Các ngươi có khả năng trực tiếp phân phó nha hoàn. Ta đã cáo chi qua các nàng, các nàng sẽ hỗ trợ làm việc. Được, hai người đem Lê Trường Sinh đưa vào biệt viện. Cơ vô hà vừa vừa mới chuẩn bị đi vào. Bên tay. liền chuyển đến một tiếng cười khẽ tiếng. Vô hà muội muội Đã lâu không gặp. Cơ vô hà nhìn thoáng qua người tới. Lập tức chắp tay nói. Vô hà gặp qua vương huyên. Người đến là cơ vô tâm. Tử ninh vương có con cách hết thảy sáu người. Cơ vô tâm xuyếp tại thứ hai. Ở vào cơ vô thương về sau. Cơ vô tâm hư vịn một thanh. Linh khí nâng cơ vô hà tay nhỏ Đưa nàng đỡ thẳng Lâu như vậy không có trở về Tại bên ngoài qua thế nào hít sức vất và vả Cơ vô hà lắc đầu Còn tốt Sư tôn đối đãi ta như thân sinh ngươi cá tính cực cường Gặp được sự tình gì Đều không thích cùng người khác nói Coi như là bị ủy khuất Cũng chưa chắc sẽ cùng ta nói Bất quá Ngươi phải biết Ngươi là tử ninh vương phủ người Cũng là muội muội của ta Nữ hài tử hiếu thắng là chuyện tốt Thế nhưng gặp được phiền toái chung quy vẫn là cần nhờ người trong nhà Này không mất mặt Cơ vô hà gật gật đầu Cơ vô tâm tiếp theo mở miệng nói Ngươi phải thật tốt tu luyện Không thể lười miếng Cách kia lâm phi Tiến bộ có thể rất lớn Mà lại hiện tại hoàn thành đương chiều phò mã Phủ vương mỗi lần leo lên chiều đỉnh. Bách quan nhóm. Đều sẽ nghị luận ẩm ý. Trong lời nói. Đối ta tử ninh vương phủ. Có nhiều bất kính. Cơ vô hà hít thở sâu một hơi. Hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt lạnh lùng. Lâm phi sự tỉnh. Ta sớm muộn. Sẽ cùng hắn có một cái kết thúc. Cơ vô tâm gật gật đầu. Ngươi có thể có này phân tâm là được Bất quá Cách kia lâm phi Quả thực yêu nhiệt Toàn bộ đại tru Thế hệ trẻ tuổi bên trong Cũng tươi ít có người có thể là địch thủ của hắn Chúng ta cũng là không hy vọng ngươi có thể rửa nhục Chỉ cầu ngươi tu luyện càng mạnh hơn một chút Nhưng phổ vương có thể vãn hồi một tia mặt mũi Nói xong Hắn đưa cho cơ vô hà một cái túi đựng đồ Đây là phổ vương để cho ta cho ngươi tài nguyên Bên trong có 100 viên nguyên khí đan Một vạn khối thượng phẩm linh thạch Còn có một số mặt khác thiên tài địa bào Tốt trợ giúp ngươi tu luyện Đa tả Cơ vô hà sắc mặt bình thản Nếu là lúc trước Cầm tới tài nguyên tu luyện Nàng khẳng định sẽ rất xúc động Bởi vì vương phủ tài nguyên Thật sự là quá mức phong phú Này cơ hộ tương đương tại bên ngoài mấy cái tôn môn trưởng lão. Một tháng cung phủng. Thế nhưng hiện tại nha. Nói thật. Nàng thật đúng là không để vào mắt. Nguyên khí đan cách đồ chơi này. Các sư huyên đệ. Đều là do kẻo ăn đậu. Đại gia hiện tại. Cũng bắt đầu ăn linh tuổi đan. Càn nguyên đan loại hình. Xem cơ vô hà nhận lấy đan dược. Cơ vô tâm chợt hai tay đặt sau lưng. Đi vào biệt viện bên trong. Nói trở lại. Vương phủ bọn hạ nhân nói. Ngươi cái kia tiện nghi sư phó. Đem ngươi trong biệt viện trần pháp. Đều cho một lần nữa bố trí một lần. Hắn không có tổn hại đến chúng ta vương phủ cơ sở đại trần A. Cơ vu hà lắc đầu. Cái kia chắc chắn sẽ không. Sư tôn ta trần pháp thủ đoạn. Cử thế vô song. Lời vừa nói ra. Cơ vô tâm lập tức dừng bước. Quay đầu lườm nàng liếc mắt. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý Vương y to lơ lơ to vinh. Chia sẻ cho em à. Đại cản trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. chương 99 bảo bảo bị hồ dọa. Cử thế vô song. Cơ vô tâm ngứa khí. Có chút không vui. Vô hà. Mặc dù ta lời này. Ngươi chưa hẳn ra thích nghe. Thế nhưng. Làm ngươi vương huyền. Ta vẫn còn muốn nói một chút. Ngươi cái kia người sư phụ. Hắn trung quy là cái rừng nối tán nhân. Khả năng tu vi của hắn. Hoàn toàn chính xác còn không sai. Nhưng. Đặt ở hoàng đô. Đã có thể chưa hẳn có thể bên trên mặt bàn Ngươi ở nhà nói một chút Cũng là không sao Nếu là ra ngoài Cũng muốn như thế nói khoác Chỉ sợ Sẽ cho người cười nhạo ta tử ninh vương phủ vương nữ Kiến thức nông cạn Cơ vô hà hơi nhú mày Một ngày vi sư Cả đời vi phụ Sư tôn tôn nghiêm Trên đại lục Là hết sức xem trọng Mặc dù đối phương là chính mình cùng cha khác mẹ Vương Huyên. Cũng không thể tùy ý nhục nhát. Lấy nàng hiện tại luyện thần cảnh tam trọng Tu Vi. Đánh cơ vô tâm một chầu. Khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng. Bởi như vậy. liền sẽ bại lộ Tu Vi của mình. Sợ là sẽ phải dẫn tới chấn động to lớn. Sư phó tuyệt đối sẽ không cao hứng. Lúc này. Cơ vô hà tầm mắt. Rơi vào sư phó trên trần pháp mặt Sau một khắc Khói miệng nàng dương nhẹ Liền nghĩ đến một cách phương pháp Nếu như sử dụng trần pháp Liền sẽ không bải lộ sư tôn tu vi Bởi vì trận pháp sư là không dựa vào tu vi Linh cảnh trận pháp sư Cũng có thể sáng tạo ra hết sức trần pháp cường đại Nếu Vương huyên chứng mắt sư tôn ta trần pháp Vậy không bằng Thỉnh vương huyên thử một lần. Cơ vô tâm lại lườm nàng liếc mắt. Cũng là sẽ dùng phép khích tướng. Là phép khích tướng. Nhưng, vương huyên dám tiếp sao? Cơ vô tâm khẽ cười một tiếng. Nếu là bình thường người. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Bất quá. Đã ngươi muốn nhìn. Ta đây liền để nhìn một chút. Vương phủ bồi dưỡng ta. Cùng ngươi sư tôn khoảng cách. Dứt lời Hắn chầm rãi dầm chân Đi vào lục tiêu nhiên trong trận pháp Cơ vô hà lập tức ném vào một khối linh thạch Tại trận nhãn bên trong Câu thông mặt khác đã sớm bố trí tốt linh thạch Triệt để kích hoạt trận pháp Trong một trước mắt Một cố làm người sợ hãi hào quang màu trắng Liền đột nhiên đem cơ vô tâm bao phủ Cơ vô tâm vừa định phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ Một giây sau, vô số linh khí, giống như như Thủy Triều. Điên cuồng tụ tập tại đỉnh đầu hắn, không cho hắn cơ hội phản ứng. Liền dùng không thể địch nổi tư thái, trực tiếp đè xuống đầu, oanh, phúc phúc. Cơ vô tâm liền phản ứng đều chưa hịt phản ứng. Liền bị tầng tầng nhất kích, đánh miệng phun máu tươi. Đáng chết, trong một chớp mắt, hắn toàn thân lông tươi. Đều toàn bộ nổ đứng lên. Lúc này cơ vô tấm. Mới hiểu được. Chính mình vừa mới chủ quan. Có ngu xuẩn cỡ nào. Không dám có chút chủ quan. Hắn lập tức vận chuyển chính mình lực lượng toàn thân. Chống cử đại trận này lực lượng. Đáng tiếc. Hắn lại một lần nghĩ sai. Trận pháp này mạnh mẽ. Đã siêu việt tưởng tượng của hắn bên ngoài. Vừa mới một kích kia thế mà chỉ có thể coi là một cách nho nhỏ thử nghiệm khi hắn vận dụng linh khí của mình về sau trong trận pháp áp lực cũng tại đồng bộ tăng Cường vì vậy hắn còn không có thở dốc một hơi trong trận pháp mấy đảo hào quang đồng thời sáng lên theo sát phía sau một chiêu tiếp một chiêu công ích toàn bộ đều vô tình quanh tạc ở trên người hắn dầm sầm rẩm Giờ khắc này Cơ vô hà biệt viện bên trong Bị nổ tung tiếng tràn ngập Đồng thời kèm theo Còn có cơ vô tâm tiếng kêu thảm thiết Vô hà Mau bỏ đi hạ trận pháp này Cơ vô hà lắc đầu Cách này Ngươi biết sư phụ ta lời hại A Đang khi nói chuyện Nàng liền đưa tay Chuẩn bị đi lấy trong trận pháp linh thạch Nhưng Một giây sau Nàng liền phát hiện Mình bị trận pháp ngăn cách Cơ vô hà biến sắc Xong con bệ Nàng đã nghĩ tới điều gì Đoán chừng sư tôn bố trí là liên hoàn trận pháp Làm công dịch trận pháp bị xúc động về sau Sẽ còn tiếp tục xúc động phòng ngự trận pháp Bảo hộ trận pháp không nhận xâm hại Bởi vậy Nàng bây giờ Căn bản là không có cách phá hư trận pháp này Trừ phi là trong trận pháp linh thạch. Toàn bộ hao hết. Bất quá. Nếu như linh thạch toàn bộ hao hết. Đoán chừng cơ vô tâm. Cũng phải bị nổ thành bùi phấn. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt. Cơ vô tâm một bên dáng chống đỡ lấy trận pháp công khích. Một bên giận dữ hết. Cơ vô hà. Ngươi đang dở trò vượt gì. Nhanh lên nắm trận pháp này rút lui mở. Cơ vô hà cắn răng nói. Trận pháp vô pháp rút lui mở. Sư tôn ta bố trí liên hoàn trận pháp. Một khâu khấu trừ một khâu. Ngoại trừ công dích trận pháp. Còn có phòng ngự trận pháp. Người bên ngoài. Căn bản vào không được. Như thế nào giải khai trận pháp. Cơ vô tâm tâm đều lạnh một nửa. Chẳng lẽ hắn đường đường tử ninh vương phủ vương tử. Sẽ chết tại đây một cái rừng núi tu sĩ trong trận pháp rồi. Muốn thật là như thế này. Hắn đến biệt khuất tới trình độ nào a Một loại sụp đổ. Êp chạy lên não. Cơ vô tâm cắn răng liều mạng. Chỉ có thể cưỡng ép đột phá trần pháp. Nếu như vô pháp đột phá. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí huyết phân lưu. Trong lòng biết trần pháp mạnh mẽ hắn. Cũng không dám quá nhiều trì hoãn. Trực tiếp vận dụng một loại nhiên huyết bí pháp. Mặc dù sẽ khiến cho hắn hao tổn một chút khí huyết. Có thể là. Vậy cũng dù sao cũng so chết đi còn mạnh hơn nhiều A. Cũng may. Lục tiêu nhiên lần này chỉ vận dụng 23 thành trần pháp thực lực. Bố trí lại là bình thường thiên giai trần pháp. Cũng không cường đại. Vì vậy. Bản thân là Sơn Hải Cảnh tu vi cơ vô tâm. Mượn nhờ bí pháp. Tốn hao ra bản thân bị trọng thương đại giới. Cuối cùng từ trong trận pháp trốn ra được. Phù phù. Cơ vô tâm hung hăng rơi xuống tại trận pháp bên ngoài mặt đất bên trên. Từng ngụm từng ngụm kịch liệt thở dốc Y phục trên người hắn. Đã bị oanh nát hơn phân nửa. Toàn thân đều là máu tươi. Đầy bụi đất. Thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Bất quá sau một lát. Hắn lại miễn cưỡng gạt ra một tia sống sót sau tai nạn mỉm cười. Cuối cùng, trốn ra được. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Trong ánh mắt của hắn, liền hiện ra một đảo rất có uy nghiêm thân ảnh. Cái này khiến hắn khẽ giật mình. Chợt lập tức đứng dậy. Hướng phía đối phương quỳ lại nói. Phụ vương. Nhi thần không có năng lực. Còn mời phổ vương thứ tội. Phí vật. Ta tử ninh vương phủ mặt mũi. Đều để ngươi cho mất hết. Dứt lời. Đối phương trực tiếp oanh ra một trường. Rơi vào cơ vô tâm trên thân. Tại chỗ đưa hắn đánh bay. Phụ vương. Tha mạng A. Nhi thần không có năng lực. Từ biết có tội. Nhưng phủ vương ngài tiếp tục đánh xuống. Nhi thần thật muốn không chịu nổi. Xa xa cơ vô hà. Nhìn xem cơ vô tâm. Tại một mảnh đất trống bên trên. Đối với mình quyền đấm cước đá. Trong miệng còn mở miệng một tiếng phổ vương. Mặt đều đen. Sư tôn. Lại còn bị bố trí huyến trận. Cơ vô tâm tử cho là mình trốn ra sư tôn Trần pháp. Trên thực tế. Này cả viện bên trong. Đều che kín Trần pháp. Một cái trận pháp kích hoạt. Mặt khác toàn bộ Trần pháp. Đều sẽ bị kích hoạt. Coi như hắn chạy đi một cái Cũng còn có vô số cách đang đợi lấy hắn Mãi đến đem hắn tươi sống chịu chết Lúc này Nhìn xem chính mình nhị ca Đã suy yếu tới cực điểm khí thí Lúc nào cũng có thể hôn mê Lại còn đang không ngừng đối với mình quyền đấm cước đá Tàn nhấn hạ tử thủ Cơ vô Hà cũng không dám chậm trễ nữa thời gian Nhất định phải nhanh đi gọi phổ vương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 Chương một người sư tôn này. Mạnh làm người giận sôi Này là ở đâu ra ngô ngốc. Ngay tại cơ vô hà hoàng lúc rối loạn. Một đảo quen thuộc thanh âm. Trong nháy mắt để cho nàng thở dài một hơi. Cơ vô hà lập tức trở về đầu. Hướng phía sư tôn chắp tay nói. Sư tôn. Ngày nhanh mau cứu ta nhị ca đi. Hắn mong muốn thử một chút ngày trận pháp. Kết quả hiện tại không ra được. Tiếp tục như vậy nữa Hắn đều sắp phải chết Lục tiêu nhiên Này ngu ngốc Nhàn dối không chuyện gì nhất cả trứng Tới thử ta trận pháp làm cái gì Lời tuy như thế Nhưng đối phương không phải thích khách Mà là cơ vô hại nhị ca Hắn cũng không thể thật để người ta hại chết Vì vậy Lục tiêu nhiên ngón tay Ở trong hư không Điểm 2 lần Hai đảo linh khí. Chui vào trong trận pháp. Lập tức giải khai trận pháp. Ảo giác toàn bộ tan biến. Cơ vô tâm cuối cùng đình chỉ ẩu Đả chính mình. Đa tạ sư tôn. Cơ vô hà nói lời cảm tạ một tiếng. Lục tiêu nhiên thì là khoát khoát tay. Đừng nói trước tạ sự tình. ngươi vẫn là mau đem hắn mang đến chữa thương đi. Con hàng này tựa hồ là vận dụng đốt máu bí pháp. Lại bản thân bị trọng thương Chế trị liệu Rất dễ dàng làm bị thương căn cơ Nếu như là bảo bối của mình đổ đệ Hắn khẳng định liền dùng thanh đế trường sinh huyết cứu chữa Nhưng là đối phương không phải Quên đi Lục tiêu nhiên có thể không muốn làm cái gì xả đạm người hiền lành Cơ vô hà gật gật đầu Bước nhanh đi vào cơ vô tâm bên người Cơ vô tâm lại ngay cả liền khoát tay Hoàng sợ đến cực điểm. Vừa rồi ngạo mạn. Giờ phút này không còn sót lại chút gì. Ngươi đừng tới đây. Ngươi là giả. Đều là giả. Ngươi đừng tới đây. Cơ vô hà khuôn mặt. Nhìn không được khẽ nhăn một cái. Nhị ca. trận Pháp đã bị triệt bỏ. Ngày hiện tại an toàn. Cút đi. Ta không tin. Các ngươi đều là giả. Đây đều là huyến thuật. Các ngươi ai cũng đừng tới đây. Người nào tới ta làm chết ai. Nhìn xem cơ vô tâm cái kia vành mắt tận nước hoảng sợ bộ dáng Cơ vô hà thở dài bất đắc dĩ một hơi. Đạp chân xuống. Thi triển tật phong vô ảnh bước. Trước mắt đi vào cơ vô tâm sau lưng. Một cái thủ đao. Bổ vào sau đầu của hắn. Đưa hắn bổ ngất. Này mới xem như khiến cho hắn an ổn xuống. Nàng quý người. Chuẩn bị đem cơ vô tâm mang đến chữa thương. Cơ vô tâm khói miệng. Còn đang không ngừng nghỉ non tự nói. Phủ vương. Không nên đánh ta. Ta thật sắp không được. Cơ vô hà khuôn mặt. Lại lần nữa hung hăng co quắp một thoáng. nhấc lên bờ vai của hắn. Như là diều hâu vồ gà con một sảng. Tốc độ cao đưa hắn mang đi. Đi vương phủ y quán trị liệu. Lục tiêu nhiên đi vào cái kia trận pháp trước Thấy đầy đất vết máu Nhớ mày lại Ta lần này bố trí trận pháp Chỉ dùng hai khoảng 3 phần 10 thực lực Mà hoàn mỹ nhị ca Tu vi đắc là sơn hải cảnh ngũ trọng Dựa theo đạo lý tới nói Hắn không nên thảm như vậy Xem ra Ta trong khoảng thời gian này Bố trí trận pháp thực lực Lại mạnh lên 23 tầng thực lực, đoán chừng đã đạt đến trước đó 4 năm tầng thực lực. Bất quá còn tốt, chẳng qua là vô hà một cách nhị ca. Nếu là tới mấy người cao thủ, nắm cái kia hai cái đế cấp đại trận cho xúc động, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. lộc tiêu nhiên thiết trí, một khi có người tiến đến, sẽ trước xúc động mấy cái kia bình thường thiên giai trận pháp. Bởi vì hắn khẳng định sẽ một mực cầu thả tại trong viện này. Cho nên liền sẽ trước tiên phát hiện. Sẽ không để cho đối phương tiếp tục phát động đế cấp đại trận. Đế cấp đại trận. Là dùng tới bảo mệnh. Thiết chí là nhất định phải thiết chí. Cũng không đến bước ngoặt nguy hiểm. Lục tiêu nhiên cũng không muốn bại lộ. Không nghĩ tới. Cơ vô hà cách này ngâu ngốc nhị ca. Thế mà sẽ chạy tới làm chính mình trận pháp. Cũng may Tu vi của hắn Chẳng qua là sơn hải cảnh Còn xa xa không đến Phát động đế cấp trận pháp trình độ Lắc đầu Lục tiêu nhiên đi vào đồ để mình gian phòng Lê Trường Sinh cũng vừa vừa tắm rửa xong Trên người sơ bẩn loại trừ Hắn bây giờ nhìn lại khô mát nhiều Bộ dáng cũng cực kỳ xuất khí Chẳng qua là một cái chân không có Thoạt nhìn rất có vài phần tiếc nuối. Nhưng này đều không là vấn đề. Lục tiêu nhiên sở dĩ ra ngoài mua sắm những cái kia chân quý dược liệu. Chính là vì cho Lê Trường Sinh. Tái tạo thân thể. Sư tôn. Vân ly ca ba người. Thấy lục tiêu nhiên đi vào. Lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay hành lễ. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. chợt sông vân ly ca hai người mở miệng nói. Các ngươi hai cái, còn không nhanh đi cho ta tu luyện. a Sư Tôn, chúng ta đều là lần đầu tiên tới Hoàng Đô, còn không có đi dạo một vòng đây. Lục tiêu nhiên tức giận lườm hai người một cái, nói, đi dạo cái gì đi dạo. Các ngươi hai cái luyện thần cắn bá, tu vi như thế thấp, làm sao có ý tứ lười biếng Đội sản xuất con lừa, đều không dám giống các ngươi như thế nhỉ. Tranh thủ thời gian cút cho ta đi tu luyện. Ách, Tuân mệnh Hai người lập tức ngoan ngoán cháy đi tu luyện. Lê Trường Sinh nhìn không được mở miệng nói. Sư tôn. Tu hành không phải hẳn là khổ nhàn kết hợp sao? Nếu như một vị tu luyện. Gia tăng trên tinh thần gánh vác. Sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma A. Lục tiêu nhiên liếc mắt nhìn hắn. Cái kia là bình thường công pháp. Công pháp của ta. Không tồn tại những vật này, đế cấp công pháp, sở dĩ được xưng là đế cấp công pháp, cũng là bởi vì nó đủ rất hoàn mỹ, đã bỏ đi rất nhiều công pháp bên trong tàn khuyết. Trên lý luận tới nói, càng cao cấp công pháp, càng là hoàn mỹ, mặc dù tu luyện độ khó cũng tăng lên, thế nhưng một khi học được, tăng cao tu vi tốc độ là phi thường cường đại. Sẽ còn giảm xuống tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Đế cấp công pháp. Trên cơ bản đã sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Trừ phi là chân chính ngô ngốc. Còn có trọng yếu nhất chính là. Nếu như bọn hắn không tu luyện. Lục tiêu nhiên tu vi. Làm sao tăng lên. Hắn bây giờ cách đại đế tu vi. Có thể còn kém xa lắm đây. Lê Trường Sinh xem lục tiêu nhiên không có nghe lọt mình. Cũng không có nói thêm cái gì. Chìm nổi nhiều lần hắn. Sớm đã không phải là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử. Người ở dưới mái hiên. Không thể không quý đầu đạo lý. Hắn vẫn hiểu. Lục tiêu nhiên cao hứng là được. Được rồi. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta bây giờ. Bắt đầu giúp ngươi chữa trị thân thể. Đúng. Trả lời một tiếng. Lê Trường Sinh liền thấy lục tiêu nhiên. Toàn bộ xuất ra rất nhiều chân quý dược liệu. Cách này khiến hắn ánh mắt khẽ biến. Trong lòng ấm áp. Những dược liệu này. Có thể không xẻ ác. Cho dù đối với trước kia hắn tới nói. Cũng không thể xem như đặc biệt khó được. Có thể hiện tại. Hắn chẳng qua là một tên phế nhân. Cho dù là chữa trị thân thể. Cũng chưa chắc có thể tải võ đảo một đường. Thật sự có nhiều đại thành tựu. Íp nhất so với trước kia. Đoán chừng là so ra kém. Nhưng lục tiêu nhiên vẫn là cho hắn lấy nhiều như vậy đồ tốt. Lê Trường Sinh vẫn còn có chút cảm động. Đa tả sư tôn. Chúng ta ở phòng nào? Bắt đầu tu bổ thân thể. Tại gian phòng không được. Hoặc là nói. Tại vương phủ không được. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Nếu như cho ngươi chữa trị thân thể. Dẫn tới thiên địa dị tượng. Đoán chừng sẽ có rất nhiều phiền toái Thiên địa gì tưởng Lê Trường Sinh không khỏi có chút im lặng Chẳng qua là tu bổ một cách tàn phá thân thể mà thôi Còn có thể dẫn đồng thiên địa gì tưởng Phải biết Đời này của hắn Cũng chỉ có khi sinh ra thời điểm Có qua thiên địa gì tưởng Cái kia còn là bởi vì chính mình có thiên sinh kiếm cốt Hiện tại Chính mình kiếm cốt Đã bị đào đi Lục tiêu nhiên chỉ có thể chữa trị thân thể. Lại không thể cho mình chữa trị kiếm cốt. Cho nên. Lại làm sao lại sinh ra thiên địa gì tưởng đâu. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. yi Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y. O lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. Trương một một sợ chóng váng Lê Trường Sinh. Làm Lê Trường Sinh. Coi là Lục Tiêu Nhiên là đang nói đùa thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Lục Tiêu Nhiên không biết từ nơi nào. Lấy ra một bức tranh quyển. U-V-Q-Q-M. Thấy này họ quyển trong nháy mắt. Lê Trường Sinh không khỏi khẽ nhú mày. Hắn hiện tại đã không có tu vi. Cho nên, hắn vô pháp giống bình thường cao thủ như thế, có thể lập tức nhìn ra, giang sơn xã tắc đồ gì dạng. Thế nhưng, làm một cách đã từng cao thủ, hắn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít bén nhảy ý thức. Bức hòa này, không đơn giản, bất quá, suy nghĩ vĩ một chút. Loại chuyện này, tựa hồ cũng rất bình thường, dù sao. Lục tiêu nhiên không có có chút tài năng. Cũng không dám khoe khoang khoác lác. Thu chính mình làm đồ đệ. Đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên ở giữa. Lê Trường Sinh cũng cảm giác. Chính mình cùng lục tiêu nhiên bên người tình cảnh. Đột nhiên một đổi. Theo hiến trúc Xâm nghiêm vương phủ. Lập tức đi tới một chỗ giã ngoại hoang vu. Nơi này có núi có nước. Linh khí dồi rào. Tử khí đông lai. Có một phong vị khác. Nhưng vấn đề không ở chỗ cách này. Mà là lục tiêu nhiên có thể trong trước mắt. Đem hắn mang tới nơi này. Này phần thuấn di thủ đoạn. Cũng là hắn chưa từng thấy qua. Sư tôn chiêu này thuấn di chi pháp. Cũng là huyền diệu. Ta sông sáo giang hồ vài chục năm. Gặp phải kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Có thể cũng chưa bao giờ từng thấy. Này loại thuấn di chi pháp. Lục tiêu nhiên có chút kỳ quái nhìn hắn một cái Thuấn di chi pháp Ta không dùng thuấn di chi pháp A Lê Trường Sinh khẽ giật mình Không phải thuấn di chi pháp Vậy chúng ta làm sao lại đột nhiên lại tới đây Vẫn là nói Nơi này là huyến trận Lục tiêu nhiên có chút im lặng Đây cũng không phải là huyến trận Đây là giang sơn xá các độ bên trong Cũng chính là ta vừa mới cầm cái kia bức họa bên trong. Cái gì? Lê Trường Sinh trong nháy mắt trợn to trong mắt. Sư tôn. Chẳng lẽ là tại mở Trường Sinh đùa giỡn. Ta thế nào có tâm tư cùng ngươi nói đùa. Lục tiêu nhiên tức giận đổi một câu. Mà Lê Trường Sinh mồ hôi. Đã chậm rãi bắt đầu làm ướt phía sau lưng. Mọi người đều biết. Không gian loại pháp bảo. Không cách nào làm đến. Nắm vật sống thu nhập trong đó. Có thể là lục tiêu nhiên một bức họa. Vậy mà có khả năng đem nhân loại này loại sinh đồng sinh mệnh. Thu nhập trong đó. Hơn nữa nhìn này không gian bên trong. Khổng lồ như vậy. Đã tự thành một phương tiểu thế giới. Này chỗ nào vẫn là một cái pháp bảo Đây là một cái đế binh A. Nói đùa cái gì? Lục tiêu nhiên lại có một cái đế binh. Hắn rốt cuộc là ai? Không đợi Lê Trường sinh chấn kinh hoàn tất. Lục tiêu nhiên đã khắc lục một cái tổ linh trần pháp. Dùng đến giúp đỡ tổ lại linh khí. Giang Sơn xã tắc đổ linh khí. Là dựa vào lấy hấp thu bên ngoài. Sau đó đều đều khuyết tán đến toàn bộ không gian bên trong. Cho nên. Lục tiêu nhiên như cũ cần phải vận dụng tổ linh trần pháp. Trợ giúp tổ lại linh khí. Bởi vì sợ Lê Trường sinh thân thể không chịu nổi cho nên Lục tiêu nhiên cũng không có sử dụng chính mình trăm phần trămần pháp điêu khắc thực lực chỉ vận dụng chừng 6 thành bất quá bởi vì hắn gần nhất Trần pháp điêu khắc trình độ phóng đại cho nên hiện tại 6 thành đã tương đương với nguyên Lai 7 thành 8/ phần 10 cũng xem như tương đương không dậy nổi đại trận này t Lê Trường Sinh thấy lục tiêu nhiên khắc lục đại trận Trong nháy mắt không nhìn được ra đầu tây giải một hồi Trận pháp thứ này Là không cần tu vi Liền có thể nhìn ra được Vì vậy Dùng kinh nghiệm của hắn Tự nhiên có thể thấy được Lục tiêu nhiên giờ phút này điêu khắc trận pháp Đến cỡ nào huyền diệu Cỡ nào tinh xào Trận pháp này Thậm chí so với lúc trước Thanh liên kiếm tông trận pháp Còn tốt hơn một chút như vậy Phải biết Thanh liên kiếm tông Thân là siêu nhất tuyến tông môn Hắn trận pháp thực lực Có thể là so huyền vũ chân tông như thế nhất tuyến tông môn Phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều Cũng chỉ có đại tru hoàng thất Loại cấp bậc này quái vật khổng lồ Mới có thể đổ vượt qua thanh liên kiếm tông Có thể lục tiêu nhiên là ai Hắn chẳng qua là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối a Nhưng hắn khắc lục trần pháp trình độ. Thật sự là mạnh mẽ làm người giận sôi Đã đạt đến mức độ nhịp thiên. Lục tiêu nhiên đảo không có suy nghĩ gì. Hắn như là đã thu lê trường sinh làm đồ đệ. Tự nhiên cũng không cần tránh hắn. Lúc này. Hắn bắt đầu đem những cái kia chân quý tài liệu. Dựa theo kỷ lệ nhất định. Ném vào trong trận pháp. Tài liệu mới vừa tiến vào trận pháp. Liền bị linh khí đánh vỡ thành cẳn bã. Chiêu này. Lại để cho Lê Trường Sinh nhìn không được kinh diễm một thanh. Hắn mặc dù không có luyện đan qua. Có thể là. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Lục tiêu nhiên cái kia chế thuốc thủ pháp. Không sống bình thường tinh chuẩn. Có chút sống. Người của toàn thế giới cũng có thể làm. Thế nhưng muốn làm tốt. Chỉ có như vậy giải rác mấy cái Từ không tới có đơn giản Nhưng từ đơn giản Đến đỉnh cấp Cái kia lại là khó như lên trời Lục tiêu nhiên đem cuối cùng một vị tài liệu Đánh vào trong trận pháp về sau Trong trận pháp Đã sinh ra một đoàn mờ mịt hốn độn cửa thải trùm sáng Cái kia là dược liệu Hốn hợp thiên địa linh khí Sinh ra một loại Cực kỳ có dinh dưỡng giá trị khí thể Dù cho một võ giả Sinh tử thở hơi cuối cùng Thân thể tàn khuyết Chỉ còn lại có một hơi Này cửu thải khí tức Cũng có thể đem đối phương cứu sống Nói trắng ra là Nó liền là trong lúc chữa thương thánh dược Lê Trường xin xem chừng Sắp chính mình bắt đầu ra sân Dù sao Làm đến bước này Cũng là chỉ còn lại có khiến cho hắn đi vào. Chứa chỉ tự thân thương thế. Bất quá. Lục tiêu nhiên cũng không có đồng đậy. Mà lại. Còn tại cuối đầu nhíu mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu. Ngay tại Lê Trường Sinh. Đều sắp không nhịn nổi. Mong muốn mở miệng. Hỏi ý kiến hỏi một chút lục tiêu nhiên thời điểm. Lục tiêu nhiên lại đột nhiên ngẩn đầu. Đồng thời hai tay vỗ tay, có, dùng cái này. Lê Trường Sinh, ngay tại Lê Trường Sinh, đang cảm thấy lẫn lộn, bỗng nhiên ở giữa. Hắn liền thấy lộc tiêu nhiên, theo trong tay áo, lấy ra một bình sứ nhỏ. Cái này bình sứ nhỏ, toàn thân bạch ngọc, hào quang lấp lánh. Xem xét liền là bất phàm, Lê Trường Sinh còn không có phản ứng lại. Lục tiêu nhiên đang mở ra bình sứ nhỏ. Một giây sau. Theo cái kia bình sứ nhỏ bên trong. Đột nhiên bay ra ngoài nhiều hạt. Tản ra kim sắc quang mang đan dược. Trong không khí bay loạn. Lê Trường Sinh trong nháy mắt liền choáng váng. Miệng há thật to. Cây cầm đều nhanh rớt xuống đất. Cây này. Cây này. Đây là đế đan A. Hắn có phải hay không đang nằm mơ. Vẫn là hắn hoa mắt Lục tiêu nhiên thế mà sẽ có đế đan Đây là đang nói đùa hắn sao Đế đan cách đồ chơi này Tại thời kỳ thượng cổ Cũng là cực kỳ hiếm hoi tồn tại đặt ở hiện tại Cái kia cơ hồ càng là khó được Toàn thế giới tìm Đều chưa hẳn có thể tùy tiện tìm tới mấy cái Coi như là có Cũng sớm đã bị những cái kia đỉnh cấp thế lực cho lúng đoạn Lục tiêu nhiên đến cùng là từ đâu làm ra cái đồ chơi này. Hơn nữa. Còn là lập tức nhiều viên. Còn không phải một khỏa. Cái tên này. Quả thực là Hào Vô Nhân Tính A. Sư. Sư Tôn. Cái này. Đây là đế đan A. Xuất phát từ không dám tin. Lê Trường Sinh thậm chí còn không nhìn được mở miệng hỏi một tiếng. Mà lục tiêu nhiên thì là trêu chọc nói. Ôi. Còn rất khá đó a Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Đây là đế đan. Quả nhiên. Tư chất không tệ. Nghe được lộc tiêu nhiên tự mình thừa nhận. Lê trường sinh trong lòng cách kia cuối cùng một tia kéo căng dây cung. Cũng triệt để kéo căng chặt đức. Hắn đến cùng tìm một cái dạng gì sư phó a Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. Trường 102 ổn ớt điểm. Lục tiêu nhiên hoàn toàn không có quan tâm đắc sở chóng váng lê trường sinh. Tự mình mở miệng nói. Đơn thuần chữa chỉ thương thế của người. Đối với hậu kỳ. Tác dụng không lớn. Tu luyện, ngược lại muốn càng phiền toái một chút, dứt khoát, không bằng ta trước dùng đế huyết đan, giúp ngươi chữa trị cũng tăng cường một thoáng thể chất. Nếu như vậy, ngươi hậu kỳ tu luyện, liền sẽ làm ít công to. Lục tiêu nhiên muốn là một thiên tài đổ đệ, mà không phải một cây xuẩn tài đổ đệ. Hắn muốn đối phương có thể nhanh chóng tu luyện, cho mình nhiều hơn sinh ra tiền lời. Vì cách này, tiền kỳ bộ phận trả giá là cần rất nhanh. Hắn liền đem mấy khỏa đế huyết đan, nghiện nát, dung nhập những dược liệu kia bên trong. Chỉ còn chờ nhường Lê Trường Sinh một khối hấp thu. Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi. Lúc này, đoán chừng nên tự mình lên sân khấu đi. Quá trình này, hẳn là sẽ rất thống khổ. Dù sao. Nhiều như vậy dược liệu. Một lần nữa tạo nên thân thể của mình. Đoán chừng mỗi một tế bào. Đều sẽ bị dược lực chỗ cỏ rửa Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng. Lục tiêu nhiên vẫn không có khiến cho hắn đi vào ý tứ. Ngay tại Lê Trường Sinh đang không hiểu thời điểm. Chỉ thấy lục tiêu nhiên. Không biết từ nơi nào. Lấy ra một đảo kiếm hình hình dáng màu vàng kim thần hồn. Cái này. Đây là. Nguyên bản đã đầy đủ khiếp sợ Lê Trường Sinh Khi nhìn đến này màu vàng kim kiếm hồn trong nháy mắt đó Triệt để hỏng mất Nay đặc biệt Là kiếm hồn A Là ác đảo phàm nhân trên võ đảo thần hồn kiếm hồn Lê Trường Sinh là trời sinh kiếm thuật thiên tài Kiếm hồn Là hắn theo đuổi mục tiêu cuối cùng Trước đó Hắn có kiếm cốt thời điểm Tu luyện mục đích Cũng chính là vì tu luyện được kiếm hồn Mà bây giờ Lục tiêu nhiên vậy mà trực tiếp liền lấy ra tới một đảo kiếm hồn Đây là đang nói đùa gì vậy Cái đồ chơi này Lục tiêu nhiên đều có Hắn rốt cuộc là ai Giờ khắc này Lê Trường Sinh cả người đầu ấp Đều lâm vào trống sống bên trong Lục tiêu nhiên cười hắc hắc Nâng kiếm hồn nói Trước người có kiếm cốt Chưa hẳn có thể tu luyện được kiếm hồn. Hiện tại. Thừa dịp ngươi tái tạo thân thể. Ta trực tiếp đem kiếm hồn. Trước một bước đánh vào trong cơ thể của ngươi. Cùng linh hồn của ngươi dung hợp. Cứ như vậy. Về sau. Ngươi liền sẽ một lần nữa mọc ra kiếm cốt. Cho dù là kiếm cốt bị đào. Sẽ còn lại sinh ra tới kiếm cốt. Có thể nói là đánh không chết tiểu cường. Ừm ướp. Lê Trường Sinh hung hăng nuốt nước miếng một cái Cái này Này loại hiếm thấy chân bảo Sư tôn Thật muốn thưởng cho đổ nhi Hắn đã bắt đầu tự xưng đổ nhi Trên thực tế Làm Lê Trường Sinh vừa mới bị lục tiêu nhiên thu làm môn hạ thời điểm Hắn vẫn còn có chút ngạo khí Có thể là Giờ này khắc này Lục tiêu nhiên vì hắn làm tất cả những thứ này Mang tới rung động cùng cảm động. Đã để hắn thực sự nhận định lục tiêu nhiên. Từ nay về sau. Liền là sư phó của hắn. Phải biết. Cách khác đều không nói. Liền vẻn vẹn nói lục tiêu nhiên. Nguyện ý đưa tặng một cái kiếm hồn cho mình. Chỉ là này một phần ăn hội. Liền đã đủ để cho hắn vì lục tiêu nhiên. Làm cả một đời tiểu đệ. Đây chính là một thanh kiếm hồn. Nếu như nói. Tin tức của nó, một khi hiển lộ ra đi, coi như là phá vỡ một cách đại chu hoàng triều, thậm chí là 10 cách đại chu hoàng triều, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nó quá chân quý, chân quý để cho người ta nghẹp thở, nó, đủ để dẫn tới trên cái thế giới này. Còn sót lại đại đế, xuất quan đối chiến, không tiếc lấy mệnh tương bác, lục tiêu nhiên thì là đảm mở miệng cười nói. Đương nhiên là muốn cho ngươi. Không cho ngươi ta xuất ra tới làm cái gì. Ừm ức. Mặc dù kích động cuồng nuốt nước bọc. Thế nhưng. Lê Trường Sinh vẫn là không nhìn được mong muốn mở miệng hỏi một câu. Bởi vì hắn cảm thấy. Này có chút không quá hiện thực. Sư Tôn. ngài biết thứ này giá trị sao? Lục Tiêu Nhiên lại lần nữa gật gật đầu. Dĩ nhiên biết ta. Kiếm hồn sao? Đế cấp phía trên tồn tại Thần dai Trên cơ bản Mấy cách đại đế Cũng chưa chắc có một cái Có thể lính ngộ được này nhất trọng Biết ngài trả lại cho ta Lục tiêu nhiên lườm Lê Trường Sinh liếc mắt Không phải liền là một cái kiếm hồn sao Ngươi ngó ngó ngươi vậy không có tiền đồ dáng vẻ Lê Trường Sinh lập tức yên lặng Cả người Không biết là nên khóc hay nên cười Một phương diện Là chính mình sắp đạt được Chính mình cả đời tha thiết ước mơ Mà vô pháp đạt tới tuyệt thế kiếm hồn Một phương diện khác Là sư tôn đại nhân Đối kiếm hồn hoàn toàn không quan tâm Giờ khắc này Lục tiêu nhiên tại lây trường sinh nổi tâm độ thiện cảm Đã bùng nổ đến cực hạn Quá mạnh Người sư tôn này Thật chính là quá mạnh Giờ khắc này Hắn rốt cuộc biết. Vì cái gì vân ly ca. Cơ vô hà bọn hắn. Đối lục tiêu nhiên. Là tôn kính như vậy. Có ngưu như vậy so khắc lạc tư đích sư tôn. Coi như là nhường một cách đại đế tới rửa chân cho hắn. Khả năng hắn đều còn chưa nhất định có thể thấy vừa mắt đây. Ổn. Lần này. Chính mình ngùng ớt điểm. Nguyên bản đã phá toái hy vọng. Giờ khắc này. Lại lần nữa phục sinh. Hắn hiện tại. Cảm giác mình tràn đầy báo thủ hy vọng thành công. Được rồi. Ngươi có khả năng tiến vào. Lục tiêu nhiên hướng phía Lê Trường Sinh đưa một cái ánh mắt. Nhưng Lê Trường Sinh. Nhưng lại chưa trực tiếp đi vào. Mà là hít thở sâu một hơi. Một mặt trịnh trọng mà hỏi. Sư Tôn. Tại Độ Nhi tiến vào trước khi đi. Độ Nhi có một vấn đề. Đặc biệt muốn hỏi ngài. Nói đi, ngài, tại sao phải đối độ nhi tốt như vậy? Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Chợt có chút im lặng nhìn xem Lê Trường Sinh. Vì sao đối ngươi tốt? Vấn đề này còn phải hỏi sao? Nuôi rau hẻ thời điểm. Nỗ lực tưới nước. Bón phân. Nhổ cỏ. Cái kia không cũng là vì cắt rau hẻ. Bất quá lời này. Hắn nói cũng không thích hợp. Vì vậy, lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, làm ngươi bái nhập môn hạ của ta một khắc kia trở đi. Ta liền đem ngươi trở thành làm con trai ruột của ta đến đối đãi Sư tôn, Lê Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, hốt mắt đỏ mừng Cảm động nước mắt tại trong hốt mắt trực quay tròn. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Chợt mở miệng nói. Người nhà đến cùng có vào hay không đi. Sẽ không phải là sợ đau a Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt trình trọng. Ánh mắt kiên định tới cực điểm. Sau đó hướng phía lục tiêu nhiên. Ba gõ chín bái. Lúc này mới dứt khoát quyết nhiên bước vào trong trận pháp. Lục tiêu nhiên cũng không dám lãng phí thời gian. Lập tức điều khiển linh dược. Cho Lê Trường Sinh chữa trị thân thể. Trong một trước mắt, vô số dược lực, cuồng bạo tràn vào lê trường sinh trong thân thể. Loại kia nhói nhói cảm giác, như ngàn tỷ con kiến, đang điên cuồng thôn phể chính mình. Lại giống như là ước vạn đảo kiếm mang, tại theo chính mình lỗ chân lông đâm vào. Đau quá, đau tê tâm liệt phế, chịu đựng, không thể hô, đau nữa, cũng không thể hô. Đây chính là sư tôn. Vì mình, xây dựng trận pháp, mua được linh dược, chính mình nếu là vô, làm sao có thể xứng đáng lão nhân ra ông ta chiếu cố, nhẫn, nhẫn, nhịn không được. Quá đau, a trong trận pháp, Lê Trường Sinh cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng gầm gừ, lục tiêu nhiên tại trận pháp bên ngoài, nghe được Lê Trường Sinh gào thép.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. Chương 103 phá kén trọng sinh. Sau đó. Lục tiêu nhiên liền không còn lưu lại. Dùng linh khí khống chế dược liệu. Tiến dần có thứ tự trợ giúp Lê Trường sinh chữa trì thân thể. Mặc dù nói. Là tiến dần có thứ tự. Cũng không có toàn bộ tất cả đều cho hắn nhét vào. Thế nhưng. Này loại khủng bố. Vẫn như cũ là vô cùng người chỗ có thể sánh được. À. Lê Trường Sinh tiếng kêu thảm thiết. Liên tục không ngừng. Đoạn không dứt tay. Hướng phía bên ngoài khuyết tán. Cũng may. Nơi này là giang sơn xá các độ bên trong. Bất luận hắn làm sao hộp. Đều sẽ không chuyển đi. Tại dược lực duy trì phía dưới. Lê Trường Sinh thân thể. Cuối cùng bắt đầu phá kén trọng sinh. Bề ngoài Cái kia một đầu gãy chân Đã bắt đầu chậm rãi một lần nữa mọc ra tới Bên trong Trong cơ thể hắn bị đánh gãy ginh mạch Còn có phá toái đan điện Giờ phút này đều tải liên tục không ngừng thức tỉnh Trên trăm loại có tiếng dược liệu Bách thú yêu tùy Đế huyết đan bên trong đế huyết tinh hoa Đây đều là cực phẩm trong cực phẩm Không chỉ có có thể làm cho Lê Trường sinh chữa trị thân thể Mà lại xét lại một lần nữa cường hóa thân thể của hắn Quá trình này Kéo dài đến một ngày một đêm Làm một ngày một đêm đi qua về sau Lê Trường sinh thân thể Cuối cùng hoàn toàn chữa trị hoàn tất Ngoại trừ thiếu khuyết kiếm cốt Mặt khác Đã cùng trước kia Độc nhất vô nhịp Thậm chí càng cường trắng hơn Là lúc này rồi Lục tiêu nhiên đem kiếm hồn tiến lên Lê Trường Sinh trong cơ thể Đây mới thật sự là trọng đầu hí Nếu như kiếm hồn dung nhập Lê Trường Sinh Hắn đời này Bước vào đại đế Chẳng qua là sớm muộn thời gian mà thôi Thậm chí hồ Đại đế phía trên Hắn cũng dám đi suy nghĩ một chút Bất quá Cái này kiếm hồn Mạnh mẽ làm người giận sôi Cũng không phải có thể tùy ý xung hợp hoàn thành. Ở trong đó, nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Một khi thành công, Lê Trường Sinh được ít lợi vô cùng. Một khi thất bại, Lê Trường Sinh thậm chí sẽ biến thành cho bụi. Kiếm hồn vào cơ thể. Một cố cường đại đến làm người vô pháp kháng cử kiếm ý. Trong nháy mắt liền bắt đầu sâm lấn Lê Trường Sinh thân thể cùng linh hồn. Nó mong muốn cắm rễ tại Lê Trường Sinh trong cơ thể. Đầu tiên muốn làm. liền là cùng Lê Trường Sinh trong cơ thể ghen cùng linh hồn đối kháng. Cường giả linh hồn. Chỉ có thể chứa đứng người mạnh hơn. a lần này. Lê Trường Sinh cảm giác được so với một ngàn vị trí đầu lần vạn lần thống khổ. Phản phất chính mình linh hồn đều muốn bị sống sờ sờ xé nát. Hắn chống đỡ. Không đến 5 giây. Cả người ý thức, liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Mặt cho Lê Trường Sinh giấy rùa như thế nào, đều không thể để cho mình tỉnh táo lại. Đây cũng không phải là ý chí lực quan hệ. Tại thần dai kiếm hồn trước mặt, Lê Trường Sinh, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. hắn tâm, trong nháy mắt lạnh đến đáy cốc. Chẳng lẽ, ta thật vất vả, đạt được khổng lồ như vậy cơ duyên. Thoáng qua ở giữa. liền muốn tan vỡ sao. Vô pháp dung nạp kiếm hồn vào cơ thể. Ta sẽ biến thành cho bụi. Lão thiên gia. Đã ngươi cho ta hy vọng. Vì sao lại để cho ta mất đi hy vọng. Này cả đời. Dù cho vô số lần bị khí vận chi tử hạ gục. Hắn cũng chưa từng từng có dạng này bi phấn. Thế nhưng hôm nay. Hắn lần thứ nhất phấn nộ. Từ đầu đến đuôi phấn nộ. Cũng bởi vì ta không còn khí vận. liền bị chấn áp. Cũng bởi vì ta không phải thiên tuyển chi tử. Dù cho ta cố gắng nữa. Cũng chỉ là của người khác đã đặt chân. Ta không cam tâm. Không biết có phải hay không là nghe được Lê Trường Sinh kêu gọi. Trong bóng tối. Một tia màu xanh biếc thử quang sẹp qua. Lê Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Lập tức bắt lấy đảo tia sáng này. Sau một khắc. Hắn hắc ám, đột nhiên bị khô trục, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Một lần nữa xem đến thế giới bên ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn lại lại một lần nữa xứng sở ngay tại chỗ. Ánh vào hắn tầm mắt, là lục tiêu nhiên. Mà lục tiêu nhiên sau lưng, thì là đứng sừng xứng lấy cả người cao siêu qua 10 trượng màu xanh biếc lớn người thân ảnh. Hắn người khoác long bào. Ngồi tải xanh tươi sắc trên long ỉa Ánh mắt phản phất có khả năng xuyên thủng tư không Cái kia thân bên trên phát ra xanh tươi ánh sáng màu mang Tràn đầy giạc rào sinh cơ Chiếu giỏi trên người mình Để cho mình thân thể Nhận ấm áp tầm bổ Tốc độ cao chữa trị Đây là Đế quyết Lê trưởng sinh nhân sinh tín ngưỡng Đã triệt để sụp đổ Tu luyện nhiều năm như vậy Hắn tự nhận là Chính mình bình sinh thấy cường giả Đã nhiều đến nhiều vô số kể Thế nhưng Tại gặp lục tiêu nhiên về sau Hắn rốt cuộc minh bạch Trên cái thế giới này người mạnh nhất Không là người khác Mà là sư tôn Lần này Hắn nhất định có thể rửa sạch nhục nhã Báo thù cho cha mẹ Hắn nhất định có thể làm cho Lê Trường sinh cái tên này Lại lần nữa xanh dương đại tru. Dung hợp kiếm hồn quá trình. Vượt qua dòng giá 9 ngày. Mặc dù phức tạp lại dài đằng đắng. Thế nhưng trung quy là được ít lời không nhỏ. Lê Trường sinh dung hợp kiếm hồn thành công. Trong một chước mắt. Toàn bộ hoàng đô vùng trời. Cũng bắt đầu sấm sét vang rồi dâng lên. Mây đen trải rộng. Lôi đình rung động. Luyện lôi như là kiếm mang. Xé sách trường không Toàn bộ hoàng đô người Đều bị cố này thiên địa dị tưởng cho khiếp sợ đến Vô xấu cường giả Theo phủ đệ của mình bên trong bay ra đến Liện trong hoàng cung Cũng có một chút cực kỳ hiếm thấy thân ảnh Đứng ngạo nghế cung trên tường Vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên trời Đây là có chuyện gì Lần này thiên địa dị tượng Tựa hồ là có cực phẩm thiên kiêu xuất thí Dù cho là đại chu hoàng tục huyết mạch. Cũng không kịp này huyết mạch xúc phạm thiên phạt nửa phần. Ta đại chu Lúc nào. Có bực này kinh khủng huyết mạch tồn tại. Toàn lực điều tra. Dù như thế nào. Đều nhất định phải tìm tới cách này tuyệt thế thiên kiêu. Nghiêm ngặt bảo vệ. Một trận thiên địa dị tưởng. Làm cho cả hoàng đô. Đều sôi trào lên. Mà lục tiêu nhiên cùng lê trường sinh. Bởi vì ở vào giang sơn xã các đồ bên trong Vì vậy không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì Cũng không có bị người phát hiện bất kỳ khí tức gì Làm lê trường sinh chữa trị thân thể Cũng dung hợp kiếm hồn sau khi thành công Tu vi của hắn Cũng bắt đầu kéo dài tính tăng vọt Đoán thể cảnh nhất trọng Đoán thể cảnh bát trọng Hậu thiên ngũ trọng Tiên thiên thất trọng Tông sư cổ trọng Linh cảnh tứ trọng. Sơn hải cảnh tam trọng. Luyện thần cảnh ngũ trọng. Cuối cùng. Một mực kéo dài đến phản hư cảnh nhất trọng. Phương mới xem như dừng lại. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm. Hai đảo quang mang. Giống như kiếm mang. Kích bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng trước mắt một tòa núi lớn. Âm ấm, ấm. Kịch liệt nổ vang âm thanh. Không thua kém một chút nào lôi đình nổ vang. Mà bên cạnh hắn, cũng là kiếm ý vấn quanh. Mặc dù chưa từng động nửa phần linh khí. Có thể tu vi nếu là không có đi đến Tông Sư Chi cảnh võ giả. Sợ là đều không thể đứng tại bên cạnh hắn. Lục tiêu nhiên hài lòng gật đầu. Này đợt tiền lời vô cùng ủng. Vô cùng hoàn mỹ. Tu vi của hắn. Theo vương cảnh tứ trọng. Trực tiếp cất cao đến vương cảnh bát trọng. Tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới. Mặc dù chỉ là bốn cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng. Đây chính là vương cảnh tu vi. Dù cho là cơ duyên không sai. Tư chất không tệ võ giả. Ít nhất cũng phải tốn hao một hai năm. Mới có thể đủ tăng lên cảnh giới. Nếu là tư chất hơi không đủ một chút như vậy. Cả một đời cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà lại. Hắn trong cơ thể, cũng nhiều một cái kiếm hồn, về sau thi triển kiếm chiêu, đều có nhất định tăng thêm. Lục tiêu nhiên dự đoán, mình bây giờ mặc dù là vương cảnh bát trọng, thế nhưng tại không sử dụng trận pháp, vẹn vẹn bằng vào tự thân thủ đoạn tình huống dưới. Vượt cấp một cái đại cảnh giới đánh hoàng cảnh bát trọng, hẳn không phải là vấn đề lớn.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 Đi săn một cách vừa vừa bước vào Thánh Giai tồn tại. Cũng hẳn là có sức liều mạng. Bất quá. Đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật nếu để cho Lục Tiêu Nhiên đi đối phó Thánh Giai. Hắn nhất định phải lựa chọn chạy trốn. Cẩn thận hắn. Là tuyệt độ không có khả năng đi mù quáng vượt cấp chiến đấu. Trừ phi là gặp được tình huống đặc biệt. Bằng không. Có thể tránh được chiến đấu. Lục tiêu nhiên liền tuyệt đối sẽ không ra tay. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Điều ra tới Lê Trường Sinh tin tức bảng. Được rồi. Đang ở tảo ra bên trong. Rất nhanh. Lê Trường Sinh tin tức. Liền bị hiển lộ ra. Phản hư cảnh nhất trọng tu vi. Phía dưới còn phụ thêm lấy một đống lớn gói quà. Như ẩm như hiện phát tán hào quang. Giống như đang nói Khách quan Mau tới mở ra a Đối mặt này loại dụ hoặc Lục tiêu nhiên làm sao có thể cầm giữ được Xem tiểu ra ta không hung hăng xé nát các ngươi Hắn rất nhanh Đem tất cả gói quà Toàn bộ đều cho từng cách mở ra Thiên giai thượng phẩm ngưng linh Danx 10.86 10 Thiên giai cực phẩm càn nguyên đan 1.500 Thánh giai hạ phẩm Băng Vũ kiếm 1, thánh giai trung phẩm Độc Long đan 600, thánh giai thượng phẩm Thất Tinh Liên Đài 1. Tổng cộng mở hơn mấy chục cái tiểu lễ bao, đồ vật đều không kém. Lục Tiêu nhiên đoán chừng mình bây giờ tổn kho, cùng toàn bộ đại chu hoàng triều tướng so sánh, chỉ mạnh không yếu. Mặc dù đây giai đồ vật, hắn khả năng so bất quá đối phương. Thế nhưng nếu là luận thánh sai, lục tiêu nhiên tuyệt đối không yếu Còn lại, liền là mấy cái gói quà lớn. Gói quà lớn mở ra đồ vật. Trên cơ bản đều là đế cấp cực phẩm. Lục tiêu nhiên mở cũng càng thêm dễ chịu một chút. Đế cấp cực phẩm. Tinh vân vạn khí đỉnh S1. Tinh vân vạn khí đỉnh. Chỉ cần đầu nhập tương ứng tài liệu là có thể dựa theo người sử dụng tâm ý. Tự động sản xuất đan dược. Lại là hoàn mỹ nhất phẩm dai. Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên. Vật này không tệ A Hắn hiện tại đan dược là có rất nhiều. Bất quá. Số lượng đều là có hạn chế. Sử dụng hết. Cũng sẽ không có. Mà tinh vân vạn khí đỉnh. Chỉ cần đầu nhập tài liệu. Là có thể tự động luyện chế ra tương ứng đan dược. Kể từ đó. Đan dược cũng là không thiếu. Mặc dù. Lục tiêu nhiên bản thân luyện đan thực lực. Cũng đắt là vô cùng siêu nhiên. Có thể là hắn trung quy còn muốn chính mình luyện chế. Tốc độ cũng không thể tăng lên đi lên. Mà tinh vân vạn khí đỉnh. Thì hoàn toàn không có cách này hạn chế. Về sau tu vi tăng lên tới đại đế về sau. Không cần lại cầu thả thời điểm. Chính mình cũng có thể cân nhắc. Mở một cách đan đường. Giá thấp thu mua tài liệu. Theo tinh vân vạn khí trong đỉnh qua một lần. Liện thành phẩm giai hoàn mỹ đan dược. Lại cao hơn giá bán ra. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy tiền độ vô lượng. Sau đó liền là cái thứ hai gói quà lớn. Đế cấp cực phẩm huyến tâm vô ngấn. Lại có thể là huyến thuật. Lục tiêu nhiên hơi hơi nheo mắt lại. Cảm giác vẫn là thật không tệ. Hắn hiện tại kỳ thật cũng có huyến trận. Tỉ như bát quái phong thiên đại trận. Liền là trong huyến trận cực phẩm đế cấp đại trận. Một khi thi triển. Liền sẽ để người lâm vào huyến thuật bên trong. Mà vô pháp tự kiềm chế. Căn bản là không có cách ra tới. Bất quá. Bát quái phong thiên trận. Có một cái cực lớn thiếu hụt. Cái kia chính là. Nó là một cái trận pháp. Nó cần bố trí. Mà không thể tùy thân mang theo. Mà huyến tâm vô ngấn. Học được về sau. Lục tiêu nhiên bất luận ở nơi nào. Tùy thời tùy chỗ. Đều có thể thi triển huyến thuật. Dùng tới mê hoặc kẻ định. Mà lại quý lực. Lại không chút nào yếu tại bát quái phong thiên trận. Sau đó mở đồ vật. Liền không có cái gì quá lớn tân ý. Ba thanh cực phẩm đế binh. Trân phượng lưu ly hiếm. Đế vương cửu Dương Khải. Phá thiên toa. Còn có hai cái trận pháp. Một cái thái cổ long trận. Có thể triệu hoán viễn cổ chân long linh hồn. Tiến hành cắn giết trận pháp. Một cái hàng tinh đế trận. Có thể triệu hoán cường giả vong hồn. Tại trong trận pháp. Đối với địch nhân tiến hành tập kích quấy dối chiến đấu. Đồ tốt nhiều lắm. Lục tiêu nhiên trong lúc nhất thời. Đều có chút ứng không sụi. Ngược lại hắn là chiếu đơn thu hết. Cũng chê ít. Kỳ thật cũng không tính là nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Về sau. Các đệ tử tu luyện đến đế cấp. Trở thành đại đế cường giả. Chẳng lẽ hắn còn không cho người ta tay tiêu phối 3 năm nắm đế binh. Chỉ dựa vào tu vi cùng công pháp. Sao có thể đi đâu. Dù sao. Đại đế khác. Cũng đều có đế cấp công pháp và đại đế Tu Vi A. Sau đó, liền thừa cái cuối cùng gói quà. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trên cơ bản vẫn là đế cấp cực phẩm. Lục tiêu nhiên đều đã có chút miễn dị. Để lên không nổi quá lớn hào hứng. Nhưng, làm gói quà mở lúc đi ra. Lục tiêu nhiên vẫn không khỏi đến nhãn tình sáng lên. Thần dai hạ phẩm 31 thật đồng tử lại tới thần giai đồ vật rồi. Xem ra, vượng tài hấp thu khí vận chi tử về sau, chính mình mở ra gói quà. Thật sự là quá mạnh, nhất định phải giết nhiều mấy cái khí vận chi tử mới được. Lục Tiêu Nhiên mở ra 31 thật đồng tử giới thiệu. 31 thật đồng tử, có thể tiến hóa hình huyết mạch chi lực, trước mắt phẩm dai thần dai hạ phẩm. 31 thật đồng tử Có thể hấp thu dung hợp thích hợp công pháp, dùng tăng lên tự thân đặc tính cùng lực lượng, cùng với phẩm dai. Thấy ba một thật đồng tử đặc tính, lục tiêu nhiên ở trong lòng, yên lặng hô một tiếng ngưu bức, quả nhiên không hổ là thần dai đồ vật, quá biến thái. Nó lại có thể hấp thu những công pháp khác, nếu như hấp thu thập phương vô cực, có phải hay không là có thể 360 độ. Không góc chết quan sát đến chung quanh tin tức Hấp thu thái hư hốn đồn bộ Có hay không có thể một cái ánh mắt Chớp mắt vạn rằm Hấp thu huyến tâm vơ ngấn Chỉ dùng một cái ánh mắt Là có thể thi triển huyến thuật Mặc dù những cái kia công pháp Không cần ba một thật đồng tử Cũng có thể thi triển Bất quá Có một vấn đề là Chúng nó đều là công pháp Muốn thi triển đi ra Liên muốn ở trong người trước vận chuyển Cũng hấp thu linh khí Hoàn thành công pháp thi chuyển Cái tốc độ này Tuy rất nhanh Có thể là cùng ba một thật đồng tử Một cái ánh mắt so ra Tốc độ kia đã có thể chậm nhiều Nhất là tại tiến hành cao cấp sinh tử đối chiến thời điểm Khả năng tồn tại ở Cần vận chuyển đa trọng công pháp Ví như Cần thanh đế trường sinh huyết tới chữa thương Cần huyến tâm vô ngấn tới chế tác huyến thuật. Cần hốn nguyên đế kinh chờ thủ đoạn công dịch tới công dịch. Hiện tại, không cần vận chuyển công pháp. Không cần điều động linh khí. Chỉ cần một cái ánh mắt. Một cái ánh mắt. Công hiểu nhanh. Ui lực cao. Thi chuyển công pháp càng nhiều. Một cái ánh mắt. Liền có thể tiến ngươi về Tây Thiên. Vô cùng thực dụng mà lại hoàn mỹ huyết mạc chi lực hoặc tràn đ đầyy lộc tiêu nhiên lúc này mới đem thần tâm thu hồi vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Lê Trường Sinh trường sinh người bây giờ đã hoàn toàn chữa chỉ thân thể cũng lại đạt được thần dai hiếm hồn vào cơ thể phải tất yếu nỗ lực tu luyện sớm ngày tăng lên chính mình kiếm cốt cũng sẽ một lần nữa mọc ra tới Lê Trường Sin chắp tay cúi đầu nói sư tôn nhiên tâm Trường sinh bây giờ liền bắt đầu tu luyện ngự kiếm quyết. Tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn vun chồng Ngự kiếm quyết. Chính là trước đó. Lê trường sinh trong đời. Thu hoạt được ly thiên kiếm thánh truyền thừa thời điểm. Lấy được thánh giai trung phẩm kiếm quyết. Nó cũng là lê trường sinh nhân sinh bên trong. Tu luyện qua. Tối cường kiếm quyết. Bất quá. Lục tiêu nhiên lại là nhìn không được nhú mày. Ngự kiếm quyết.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 Sư Tôn hiểu lầm, cái môn này kiếm pháp, là ta tại ly thiên kiếm thánh trong di tích, lấy được truyền thừa, phẩm cấp của nó cũng không thấp, là thánh sai trung phẩm công pháp, bất quá, mặc dù là thánh sai trung phẩm, thế nhưng cái môn này kiếm pháp, kiếm pháp xào trá, thậm chí do ta trước đó tu luyện, thanh liên kiếm tông bí mật bất truyền thánh giai thượng phẩm thanh liên kiếm quyết. Còn phải mạnh hơn như vậy từng tia. Lục tiêu nhiên có chút im lặng. Nói cho cùng. Liện là một môn thánh giai công pháp đi. Nghe lời. Ta không luyện đồ chơi kia. Lãng phí thời gian. Vì sư nơi này có một bản cực phẩm đế cấp kiếm quyết. ngươi lấy trước đi luyện. Lê Trường sinh khuôn mặt. Trong nháy mắt nhìn không được hung hăng co gấp một thoáng. Đế. Đế cấp kiếm quyết. Đế cấp công pháp. Toàn bộ đại chu hoàng triều. Có thể có một hai bản. Coi như là không tệ. Kết quả. Người sư tôn này. Đi lên liền là một bản đế cấp kiếm quyết. Lại phối hợp hắn vừa mới hiện ra thanh đế trường sinh quyết. Đây quả thực là muốn đem toàn bộ đại tru. Đều cho đạp tại dưới chân. Bất quá. Suy nghĩ cẩn thận. Sư tôn liền thần dai kiếm hồn đều có. Có đế cấp kiếm quyết. Không phải như thường kỹ thuật. Nghĩ tới đây. Lê Trường Sinh liền không khiếp sợ đến đâu cái gì. Nhưng mà. Làm lục tiêu nhiên. Đem thanh liên kiếm điển. Giao cho hắn thời điểm. Cả người hắn. Lại lần nữa bị chấn kinh hóa đá. Thanh. Thanh liên kiếm điển. Thanh liên kiếm điển. Có thể là thanh liên kiếm tôn khai tôn lập phái bí mật bất truyền. Nghe nói vạn năm trước. Thanh Liên Kiếm Tông lão tổ. Đã từng dựa vào nó. Không biết chém giết nhiều ít đại đế cường giả. Cũng sáng lập Thanh Liên Kiếm Tông. Đáng tiếc. Bởi vì Thanh Liên Kiếm Tông. Đời thứ 21 trưởng môn. Bị người chém giết. Thanh Liên Kiếm Điển. Cũng thất truyền vu giang hồ. Cách này cũng đưa đến Thanh Liên Kiếm Tông xuống dốc. Bằng không. Thanh Liên Kiếm Tông. Có thể là không kém gì đại tru hoàng triều nửa phần. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Không sai. Chính là thanh liên kiếm điển. Sư tôn. Ngày là từ chỗ nào. Đạt được môn tông pháp này. Lục tiêu nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi sư tôn tông pháp của ta. Có nhiều lắm. Quyển tông pháp này. Ngươi trước học. Chờ ngươi tu luyện tới đại viên mãn ý cảnh. Ta lại truyền thủ cho ngươi những công pháp khác. Lê Trường Sinh khuôn mặt lại một lần hung hăng co gấp một thoáng. Hắn hiện tại. Đối lục tiêu nhiên. Đã không chỉ có chẳng qua là kính sợ. Hắn hiện tại cảm thấy. Lục tiêu nhiên. liền là cách độ biến thái. Mạnh đến vô địch biến thái. Truyền thủ Lê Trường Sinh thanh liên kiếm điển về sau. Lục tiêu nhiên liền dẫn hắn. Rời đi giang sơn xá tắc đổ. Sau đó, đem Lê Trường Sinh an bài tại một cái căn phòng đơn độc bên trong. Khiến cho hắn có thể an tính tu luyện. Dù sao, hắn tu luyện cũng sẽ cho mình tăng cao tu vi. Lục tiêu nhiên thì là chạy đi tu luyện chính mình ba một thật đồng tử. Cách đồ chơi này thi triển tốc độ quá nhanh. Đơn giản liền là nhà ở du lịch. Giết người cướp của chi thiết yếu lương phẩm. Không luyện đơn giản thật là đáng tiếc. Hắn đầu tiên là nắm. Có kiểm trắc năng lực thập phương vô cực. Dung nhập ba một thật đồng tử. Nhường ba một thật đồng tử. Có có nhìn thấu hết thầy đặc tính. Từ nay về sau. Không chỉ là huyến thuật. Giống đủ loại công nghịch trận pháp. Phòng ngự trận pháp. Thậm chí là đối phương chiến đấu nhược điểm. Lục tiêu nhiên đều có thể đủ thấy rõ rõ ràng ràng. Thứ hai là thái hư hốn đồn bộ. Dung luyện thái hư hốn độn bộ về sau. Lục tiêu nhiên liền có. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Thân ảnh trước mắt đã tới năng lực. Tốc độ so với đơn độc thi triển thái hư hốn độn bộ thời điểm. Còn nhanh hơn một tia. Cũng chớ xem thường này một tia. Bởi vì thái hư hốn đồn bộ. Bản thân tốc độ liền nhanh vô cùng. Muốn tăng lên một tia. Đơn giản đều là khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại. Mượn nhờ ba một thật đồng tử. Lục tiêu nhiên lại làm được. Cuối cùng. Lục tiêu nhiên thì là bỏ ra thời gian một tuần. Học xong huyến tâm vơ ngấn. Sau đó. Hắn lại đem huyến tâm vơ ngấn. Lộn sổn tiến vào 31 một thật đồng tử bên trong. Cứ như vậy. Ba một thật đồng tử. liền có huyến thuật năng lực. Đi qua này ba đảo công pháp dung hợp gia trì. Ba một thật đồng tử. Đã theo thần giai hạ phẩm, tấn thăng đến thần giai trung phẩm, so với kiếm hồn tới nói, hơi có chút yếu, bất quá, nó còn có thể tiếp tục tiến hóa, đây là ưu thế của nó. Lục tiêu nhiên ban đầu muốn đem bất diệt kim thân, cũng dung nhập trong đó, cho ba một thật đồng tử, gia tăng một cây thuấn phát phòng ngự năng lực. Đáng tiếc là, phương thiên nguyên còn không có nắm bất diệt kim thân tu luyện tới đại viên mãn ý cảnh. Hắn hiện tại mới tu luyện đến 5 6 phần 10 ý cảnh. Ý cảnh không có tu luyện tới đại viên mãn công pháp, liền vô pháp dung nhập ba một thật đồng tử. Vì vậy, Lục Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ, bắt đầu ra tới bận rộn một chuyện khác, một bên khác, Tử Ninh Vương phủ thư phòng, không nghĩ tới, Vô Hà người sư tôn này Thật đúng là thật sự có tài. Bố trí trận pháp. Còn là một tay hảo thủ. Tử Ninh Vương trầm chằm lên trước mắt một phần mật báo. Có chút hăng hái mở miệng nói. Mà ở trước mặt hắn. Thì là quỷ tâm phúc của mình truy phong. Vương ra. Mật báo bên trên nói. Lục tiêu nhiên. Đã từng từng thu được huyền vũ chân tung. Trận pháp đại hội thứ 32 tên. Có thể là hắn tại chúng ta vương phủ, bố trí trần pháp, lại lại có thể nhường nhị công tử, tùy tiện thủ trọng thương, thậm chí là chết. Xem ra, cái này người thói quen tại che giấu mình tu vi thật sự. Hắn thực lực chân thật, có thể muốn so với chúng ta thấy mạnh một điểm, là người cũng nên tàng hai tay. Nếu như hắn không có mấy phần vượt trội bản sự, vu hà cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Bái hắn làm thầy. Dừng một chút. Tử Ninh Vương lần nữa mở miệng nói. Nói cho vô tấm. Khiến cho hắn tiếp xúc một chút cái này lục tiêu nhiên. Đúng. Truy phong lui giả Tử Ninh Vương thì lại nhìn chằm chằm bàn bên trên mật báo. Ánh mắt lại ngưng trọng mấy phần. 20 trận đấu. Trước hai trận. Đều là thiên ma tông các trưởng lão khác tham gia. Điểm số một lần tại 100 tên tả hữu. Tới lục tiêu nhiên nơi này, liên tiếp 18 chàng đều là 30 tên thành tích. Số liệu này, thật không đơn giản à. Phải biết, một cái trận pháp sư, có thể sẽ huyến trận, chưa hẳn an hiểu phòng ngự trận pháp, tinh thông công kích trận pháp, chưa hẳn an hiểu tăng thêm trận pháp. Nhưng lục tiêu nhiên, lại mỗi một cái, đều có thể đi đến 30 tên thành tích. Là thành tích của hắn Hết sức cân đối sao Tuyệt đối không thể có thể Bởi vì Coi như thành tích của hắn hết sức cân đối Những người khác thành tích Cũng không có khả năng cân đối Giải thích duy nhất chính là Hắn biết tất cả mọi người thành tích Cho nên căn cứ tất cả mọi người thành tích Làm một cái không tính chói sáng Rồi lại không tính mất mặt thành tích Cái tên này có thể tại đây loại cỡ lớn tranh tài hiện trường, đi đến Hoàn Mỹ khống điểm. Vậy hắn tại trận pháp một đường tạo nghệ, chỉ sợ so cái kia tên thứ nhất, Tiêu Bắc, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Vô Hà, ngươi đến cùng bái một cái dạng gì sư phó? Tử Ninh Vương vuốt vuốt huyệt thái dương, thật sâu thở dài một cái. Một bên khác, Lục Tiêu Nhiên tu luyện xong ba một thật đồng tử, Cũng từ trong phòng đi ra Vân ly ca ba người tu vi Tại này trong vòng một tháng Tăng không phải rất nhanh Lê Trường Sinh trước đó cũng lập tức tăng lên tới phản tư cảnh nhất trọng Không có khả năng không hạn chế tất cao Tháng này Cũng là tăng một cái tiểu cảnh giới Cho nên Hắn hiện tại vẫn là vương cảnh bát trọng Cái này khiến hắn hết sức phiền muộn Cảm giác mình giống cái kia cái gì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 Chương 106 kế hoạch Lục tiêu nhiên ra tiểu viện của mình Trực tiếp đi vào cơ vô hà viện nhỏ Bất quá Hắn có thể cảm nhận được Cơ vô hà đang đang bế quan Xem ra là lại sắp đột phá rồi Đã như vậy Hắn liền tạm thời không quấy dày cơ vô hà Dù sao Cơ vô hà tấn thăng Tu vi của mình Cũng sẽ có được tấn thăng Ngay tại lục tiêu nhiên Chuẩn bị chờ cơ vô hà lúc đi ra Lại đi hỏi thăm có quan hệ khí vận chi tử sự tình Một người quen cũ Trùng hợp đi tới viện nhỏ Không là người khác Chính là cơ vô hà cái kia nhị ca Bị chính mình trận pháp Kém chút cảo chết cơ vô tâm vãn bối gặp qua lục tiền bối Thấy lục tiêu nhiên Cơ vô tâm lập tức chắp tay hành lễ Thái độ cực kỳ cung kính Hoàn toàn không có lúc trước loại kia ngạo mạn Lục tiêu nhiên thì hơi hơi gật gật đầu Cơ vô tâm trợt mở miệng nói Vãn bối xem tiền bối cao mày Có phải là có chuyện gì hay không Nếu như không ngại Tiền bối có thể cùng vãn bối nói một chút Vãn bối nhìn một chút có biện pháp nào hay không Giúp tiền bối giải quyết Lục tiêu nhiên quét cơ vô tâm liếc mắt Vô sự hiến ăn cần Phi gian tức đạo Bất quá Hắn cũng không phải nhiều quan tâm Dù sao Trừ phi hắn nghĩ Bằng không mà nói Mong muốn từ trên người hắn bạch phiêu Vậy đơn giản liền là vắt cổ chảy ra nước nhổ lông Một cọng lông cũng đừng nghĩ rút ra Ta đích xác là có ít chuyện Ta muốn hỏi một chút Có quan hệ với cái kia Cùng vô hà tử hôn ra hỏa một chút tư liệu. Nguyên lai tiền bối là nghĩ muốn hỏi cách này. Vậy vãn bối cũng là có thể cho tiền bối giải đáp một thoáng. Hắn gọi Lâm Phi. Là Hoàng Đô Phủ Cận Một cái nhỏ gia tục tử đệ. Năm đó. Mũi mũi ta lưu lạc sang hồ. Là bị bọn hắn nhà cứu. Cho nên liền bị bọn hắn gia chủ. Cũng chính là phụ thân của Lâm Phi. Cưỡng ép đính hôn. Mũi mũi ta bởi vì nhận lâm ra trợ giúp Không chỗ nương tượng Chỉ phải đồng ý Bất quá Nàng một mực không thích lâm phi Sau này chúng ta tử ninh vương phủ Tìm về vô hà Vô hà cũng là thuận lý thành trương Mượn giúp bọn ta vương phủ lực lượng Cùng lâm ra tử hôn Lâm ra cảm thấy mũi mũi ta ngại bần yêu giàu Bội bạc Lâm phi càng là đâm rách tay cầm Dùng máu tươi thề Cuối cùng có một ngày Đánh bại muội muội ta Để cho nàng hối hận Thậm chí hồ Hắn còn sáng tạo ra một câu 30 năm hà đông 30 năm hà tây Không ai mãi mãi hèn danh ngôn Bây giờ đang ở đại chu người tuổi trẻ vòng tròn bên trong Vô cùng nóng này Lục tiêu nhiên trên mặt Viết đầy im lặng Nếu không phải biết Cái thế giới này Đại gia tu luyện đều là linh khí. Nghe được một câu kia 30 năm Hà đông. 30 năm Hà tây. Hắn kém chút coi là. Nơi này là mã khí đại lục. Người người tu luyện đấu khí. Có thể đấu khí hóa ngựa. Sau đó so với ai khác con ngựa chạy nhanh. Vậy hắn có cái gì tương đối đặc thù rõ ràng. Tỉ như trên người có không có mang cái gì tương đối đặc thù trang trí. Hoặc là nói. Hắn có cái gì kỳ ngộ? Cơ vô tâm có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì? Lục tiêu nhiên sẽ hỏi như thế vấn đề kỳ quái. Bất quá! Hắn suy tư một thoáng chí nhớ về sau. Vẫn là rất nhanh liền chỉnh lý tốt tư duy. Tiếp tục hướng lục tiêu nhiên giảng dày. Kỳ ngộ! Ta không rõ ràng lắm. Dù sao, ta chỉ có tại hắn tới chúng ta vương phủ khiêu chiến thời điểm. Từng gặp mặt hắn. Tu vi của hắn tiến triển rất nhanh. Vô hà tử hôn thời điểm. Hắn kỳ thật bất quá là đoán thể cảnh tu vi. Chờ đến hắn khiêu chiến vô hà thời điểm. Mới qua thời gian 3 năm. Tu vi của hắn. liền tăng lên tới linh cảnh thập trọng đại viên mãn. Cuối cùng. Dùng vô địch chi tư. Nhiện ếp chiến thắng vô hà. Về phần mặt khác trang sức trên người nha. Ta không chút chú ý. Bất quá ta nhớ kỹ. Trên tay của hắn. Tựa hồ mang theo một cái thanh đồng chiếc nhẫn Không có gì sóng linh khí. Cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đoán chừng là thân nhân của hắn. Lưu cho tín vật của hắn đi. Lục tiêu nhiên trởn trắng mắt. Cái gì gọi là không đáng tiền. Liền là các ngươi xem thường chiếc nhẫn Mới khiến cho hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Mà lại, các ngươi vương phủ cũng là ai cũng dám trêu trọc. Họ lâm. Sao có thể trọc sao? Xem ra này cái thứ hai khí phận chi tử. Hẳn là thuộc về trong giới chỉ có lão ra ra. Hoặc là cái lão nai nai loại hình. Đây cũng không phải là rất tốt làm. Trước đó đối phó cái kia tiêu Bắc Là đại đế chuyển thế Thế nhưng, hắn chỉ có đại đế cấp bật kinh nghiệm. Nhưng không có đủ thực lực kể bên người. Tu vi thật sự của hắn. Chỉ có Sơn Hải Cảnh thập trọng đại viên mãn. Đến mức đế binh nha. Cũng chỉ là một cái đế cấp hạ phẩm đế binh. Cho nên. lộc tiêu nhiên đánh hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm Thế nhưng. Có được lão ra ra hoặc là lão nai nai. Đối phương phòng đoán cẩn thận. Cũng phải là cái ngã xuống đại đế. Nói là ngã xuống. Kỳ thật, cũng sẽ giữ lại một bộ phận thực lực, bình thường thoạt nhìn không thấy được, sẽ không tùy tiện ra tay. Có thể là, một khi gặp được phiền toái lớn về sau, nói không chừng sẽ liều mạng bột phát ra đại đế cấp bật thủ đoạn. Cái này hết sức nhất cả trứng mà lại, không xác thực bảo đảm đối phương, không có tiêu bắt như vậy vận khí. Ví như, tại trên sạp hàng hoa hai khối hạ phẩm linh thạch, mua được một thanh đế binh loại hình. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn hiện tại đắc là đại chu phò mã gia, mẹ hạ hồn ngọc quý trên tay, cơ chạy Vũ công chúa coi trọng hắn, không để ý hoàng thất ngăn cản, toàn tâm toàn ý cùng với hắn một chỗ, mà lại hiện tại theo tu vi của hắn không ngừng gia tăng. Hoàng thất cũng mơ hồ có chút thừa nhận địa vị của hắn. Tháng trước. Bề hạ còn cho phép hắn. Tham gia đại Chu hoang vực thí luyện đây. Lục tiêu nhiên đối tin tức này. Cũng không có cái gì quá mức ngoài ý muốn. Đánh mặt một cách bình thường một chút vì hôn thê về sau. Khẳng định là muốn phân phối một cách tốt hơn nữ nhân. Thậm chí là tìm mấy cái thân phận không sai nữ nhân. Mà lại. Những nữ nhân này. Đều sẽ sống đầu ấp nước vào một dạng. Biết rõ hắn là cây hoa tâm cây cổ cải lớn. Còn muốn khăng khăng một mực vì hắn sinh hầu tử. Trả giá chính mình hết thầy. Lục tiêu nhiên đối loại chuyện này. Cực kỳ phản cảm cùng áp tâm. Cảm giác thật giống như một đầu heo đực. Bên người vây quanh mấy con não tàn heo mẹ. Bất quá. Áp tâm về áp tâm. Đối phương đã phát rụt đi lên. Chính mình vẫn là muốn thận trọng đối đãi Bởi vì thực lực của đối phương. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Được. Cám ơn ngươi cho ta giảng giải. Tiền bối quá khách khí. Ngày là vô hà sư phó. Này ít chuyện. Vãn bối giúp tiền mối giải đáp nghi hoặc Cũng là chuyện đương nhiên. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. chợt tử miệt cơ vô tâm. Chuẩn bị an bài xuống một bước kế hoạch. Một bên khác. Vân ly ca tu luyện hoàn tất. Cảm giác tu vi một chút. Không có quá nhiều tăng lên. liền đi ra gian phòng của mình. Hắn dối lưng một cái. Toàn thân xương cốt. Phát ra một hồi lút bút nổ vang tiếng. Hô! Một mực tu luyện nhiều ngày như vậy. Tu vi của ta. Cũng nhanh tăng lên tới luyện thần cảnh nhị trọng. Tạm thời trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hắn cũng cảm giác được sát vách trong sân nhỏ đang ở điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Vân Ly ca nhìn lướt qua, chợt khói miệng dương nhẹ. Cái này khí tức không phải là vô hà, cũng không phải thiên nguyên. Nghĩ đến, hẳn là tiểu sư đệ a. Xem ra sư tôn hẳn là giúp hắn chữa trị tốt thương thế. Nếu hắn đã có khả năng tu luyện Ta Đại sư huynh này cũng là phải đến xem một thoáng. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em ạ. Đại Càn Trường Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn? Chương 107 sư phó. Tội nghiệp tội nghiệp ta đi. Vân Ly Ca rất nhanh liền đi tới Lê Trường Sinh biệt viện. Cảm nhận được Vân Ly Ca khí tức. Lê Trường Sinh lập tức đình chỉ tu luyện. Sau đó mở cửa chắp tay nhanh đón Vân Ly Ca. Trường Sinh gặp qua Đại sư Huyên. Hắn hiện tại là chân tâm đem mình làm làm lục tiêu nhiên đồ đệ. Một cách tự nhiên. Đối Vân Ly Ca chờ một người sư huyên sư tỉ. Cũng là để ở trong lòng tôn kính. Vân Ly Ca gật gật đầu. Mỉm cười, nhìn ngươi khí tức hùng hậu du dương, tinh thần khí 10 phần, nghĩ đến, đã hoàn toàn chữa trị tốt thân thể, đồng thời bắt đầu tu luyện. Lê Trường Sinh gật đầu nói, tất cả những thứ này, đều phải may mắn mà có sư tôn trợ giúp, không sai. Sư tôn đối với chúng ta này chút đổ đệ, đích thật là bảo vệ có thừa. Chúng ta những người này, cũng cần phải nỗ lực tu luyện. Hồi báo sư phó ơn tri ngộ Đại sư Huyên dạy bảo chính là Trường sinh nhất định nhớ ký trong lòng Vân Ly ca lại lần nữa gật gật đầu Đưa tay ném cho Lê Trường sinh một chút bình sứ nhỏ Này chút sứ trong bình Chứa có càn nguyên đan Cũng có linh tủy đan Cũng có thể trợ giúp tu luyện tốt đan dược ngươi cầm lấy đi dùng Đa tạ Đại sư Huyên Không cần phải khách khí Ta là Đại Sư Huyên. Chuyện đương nhiên. Chiếu cố một chút các sư đệ. Bất quá. Ngươi mặc dù chữa trị tốt thân thể. Có thể là chuyện tu luyện. Cũng phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Dù sao. Ngươi bây giờ đã không có kiếm cốt. Tiến hành tu hành. Không có trước đó đơn giản như vậy. Quá mức mệt nhọc. Ngược lại sẽ thương tới căn cơ. Đại Sư Huyên nói đúng lắm. Điểm này. Ta cũng có nghĩ quả Bất quá Sư tôn vừa mới truyền thủ cho ta thanh liên kiếm điển Ta cũng không dễ lười miếng Chờ ta lại đề thăng mấy cái tiểu cảnh giới Đi đến phản thư cảnh ngũ trọng tà hữu Ta liền nghỉ ngơi một chút Vân ly ca Trên đầu của hắn Trong nháy mắt sông lên một đống dấu chấm hỏi Chờ một chút Ngươi vừa mới nói Tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới Liền đi đến phản tư cảnh ngũ trọng. Lê Trường Sinh gật gật đầu. Đúng vậy a Làm sao vậy? Người bây giờ là tô vi gì? Ta hiện ở đây. Là phản tư cảnh nhất trọng. Vân Ly Ca. Lê Trường Sinh xem Vân Ly Ca sắc mặt không thật là tốt. Lập tức trong lòng một lột bột. Chẳng lẽ là mình nói sai. Vẫn là đã làm sai chuyện. Chêu trọc đại sư Huyên không vui. Đại. Đại sư Huynh Ngày không có sao chứ. À, à, không. Không có gì sự tình. Ta có thể có chuyện gì đâu. Người làm rất tốt. Tốt tốt tu luyện đi. Ta đi tìm sư tôn đàm ít chuyện. Dứt lời. Vân Ly ca lập tức quay người bước nhanh rời đi. Xoay người nháy mắt. Khói mắt của hắn. Đã mông lung bên trên một tầng hơi nước. Đính chỉ. Không thể khóc. Tại đây bên trong khóc Về sau liền cũng đã không thể ngẩn đầu làm người Đại sư Huyên Uy nghiêm ở đâu Đính chỉ Lê Trường Sinh tại đằng sau Có chút không rõ ràng cho lắm Hơi hơi nhú mày Đại sư Huyên tâm tình Tựa hồ có chút không tốt Chẳng lẽ Là ta nói sai lời gì Xem ra sau này Tại đại sư Huyên trước mặt Vẫn là phải nhiều tôn trọng một chút Miễn cho trêu chọc hắn sinh khí. Mà Vân Ly ca. Rời đi Lê Trường sinh biệt viện. Vừa mới trở lại biệt viện của mình. Liền thấy sư tôn. Một tay chắp sau lưng. Đứng ở chính mình trong đình viện. Trong một chút mắt. Hắn thật giống như thấy được cấu tinh một dạng. Cũng nhìn không được nữa nước mắt của mình. Vỡ đê mà xuống. Sau đó. Vân Ly ca ba chân bốn cẳng. Bước nhanh đi vào lục tiêu nhiên bên người. Phù phù một tiếng. liền trực tiếp quỷ đi xuống. Ôm lấy lục tiêu nhiên đùi. Ông ông ông. Sư tôn. Ngày tội nghiệp tội nghiệp ta đi. Lục tiêu nhiên khẽ giật mình. Không khỏi có chút mờ mịt. Ngươi thế nào? Lời vừa nói ra. Vân Ly ca khóc càng thương tâm. Ông ông ông. Sư tôn. Ngày thu một cách đồ để so với ta mạnh hơn. Thu một cách đồ để so với ta mạnh hơn. Sư mũi là tử ninh vương phủ vương nữ. Ta liền nhìn. Thiên nguyên sư đệ. Là cổ viên bộ lạc thế tử. Ta cũng nhìn. Nhưng là bây giờ. Trường sinh sư đệ. Chẳng qua là một cách phế thể trọng tu. Mà lại liền kiếm cốt đều bị người đào. Vẫn là so với ta mạnh hơn. Ta sống còn có ý gì Ta này đại sư huyên Nên được trong lòng thật đắng à Lục tiêu nhiên khuôn mặt thịt Nhìn không được hơi nhúc nhích một chút Vân ly ta đây cũng quá thảm rồi A Chính mình nghe đều có chút đau lòng hoảng rồi Bất quá nghe Giống như đích thật là chuyện như thế Vượng tài mỗi lần tìm đồ đệ Tư chất đều so với trước Mạnh hơn nhiều được nhiều Lại thêm một chút đặc thù hạn định Tỉ như Lê Trường Sinh lấy được thần giai kiếm hồn liền có thể khiến cho hắn bỏ xa đằng trước ba cái đồ đệ Trái lại vân ly ca Mặc dù là sớm nhất nhập môn Có thể là tư chất của hắn Lại là kém nhất Chỉ có một cái sơ Luận tu hành tốc độ Hắn liền không sánh bằng hắn sư đệ sư muội của hắn Vì vậy Tu vi của hắn Khẳng định là đổi không kịp những người khác. Hắn vuốt vuốt vân ly ca đầu. Trấn An nói. Được rồi. Ngươi cũng đừng khóc. Ta bộ quần áo này vừa mua. Ngươi đừng đem nước mũi cỏ đi lên. Có thể là sư tôn. Đệ tử thật tốt ủy khuất a Lục tiêu nhiên nhìn không được thở dài một hơi. Nói. Được rồi. Ta biết ngươi ủy khuất. Như vậy đi. Ta lại nghĩ biện pháp. Giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Vân Ly ca nhãn tỉnh sáng lên. Sư tôn. ngài nói là sự thật sao? Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ta đã nói với ngươi. Còn cần là giả sao? Ngược lại Vân Ly ca cũng là đồ đề của mình. Tu vi của hắn tăng lên nhanh. Chính mình cũng sẽ có được tu vi tăng thêm. Cho nên. Lục tiêu nhiên không cần thiết cự tuyệt. Quá tốt rồi. Sư tôn tơn ngài. Ly ca nhất định thật tốt tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Người chớ cao hứng chức sớm như vậy." Thẳng thắn tới nói, "Tư chất của ngươi, nhưng thật ra là so ra kém những người khác, cho nên coi như ta sẽ giúp người. Người cũng chưa chắc có sư để của ngươi khắc sư muội thành tựu cao." Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, "Như vậy đi, Ngươi đi trước giúp ta làm một chuyện. Ta cho ngươi nghĩ một hồi. Thế nào giúp ngươi tăng cao thực lực? Sư Tôn mới nói. Để tử liền là lên núi đao. Xuống biển lửa. Cũng nhất định sẽ hoàn thành Sư Tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không có khoa trương như vậy. Lục tiêu nhiên từ trong túi móc ra một cái thân phận lệnh bài. Ném đến vân ly ca trong tay. Cái thân phận này lệnh bài. Là ngươi sư thúc Lý Đảo Nhiên. Ngươi muốn giả vờ thành ngươi sư thúc. Đi hợp hoan tùng Giúp ta mua sắm một cái tên là Lâm Phi Gia Hỏa Tư Liệu. Hắn hiện tại là đương triều phò mã. Vân Ly ca nhận lấy thân phận lệnh bài. Lập tức chắp tay nói. Sư Tôn yên tâm. Độm nhi cách này đi. Thỉnh sư Tôn ngồi tạm một lát. Lặng chờ độm nhi tin lành. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Mau đi đi. Đi sớm về sớm. Đúng. Vân Ly Ca lập tức quay người rời đi. Mà lục tiêu nhiên. Thì là bắt đầu trầm tư. Như thế nào trợ giúp Vân Ly Ca tăng cao thực lực. Bởi vì tư chất hạn định. Vân Ly Ca tốc độ tu luyện. Khẳng định là không bằng những người khác. Thế nhưng. Kiếm tàu thiên phong. Cũng là có một ít phương pháp. Vân Ly Ca kinh mạch. Đã toàn bộ phá toái. Tu luyện hốn nguyên đế kinh. Là không cần kinh mạch. Có thể là những công pháp khác. Cái kia liền cần kinh mạch. Trọng yếu nhất chính là. Lục tiêu nhiên cũng không thể nắm kinh mạch của hắn chữa chỉ tốt. Nói như vậy. Hắn hốn nguyên đế kinh. Liền vô pháp tu luyện. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu tâm cơ khó dò. Mời quý vương y, o, lơ, lơ o, ven. Chia sẻ cho em ạ. Đại Cẩm Sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn? Chương 108 người tại hoàng đều chẳng qua mấy ngày, cũng đắc nghiêng mắt nhìn đến mất liền. U, ve, wor, wor, m. Thật sự là đau đầu. Lục Tiêu Nhiên nhìn không được vuốt vuốt huyết thái dương, Đầu một hồi ngơ ngơ ngác ngác Vân ly ca vấn đề Không chỉ có riêng là kinh mạch vấn đề Còn có một vấn đề Thì là tư chất của hắn Tư chất của hắn Chẳng qua là bình thường đại đế chi tư Cũng chính là thành đại đế tối vi xa với cái kia một loại Chỉ có một cái sơ Muốn khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn Tu vi tăng lên dữ dội Tu luyện chút gì đó tốt đâu Có muốn không? Thử một chút phù trợ công pháp. Hoặc là tinh thần công pháp. Chiến thần quyết này loại càng đánh càng mạnh phù trợ công pháp. Vẫn là có thể tu luyện. Nó lại không ngừng chồng chất chiến đấu giá trị. Đối với Vân Ly Ca tới nói. Cũng tính là một loại rất không tệ chiến đấu tiền lời. Chân ý khó giải cũng được. Cái đồ chơi này có khả năng bỏ qua đối phương phòng ngựa. Nếu để cho vân ly ca thi triển hốn nguyên đế kinh thời điểm, công kích bỏ qua đối phương phòng ngự, tạo thành chân thực tổn thương, cho dù là quy lực không đủ, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng tổn thương. Thập phương vô cực coi như xong bởi vì thập phương vô cực là thăm dò loại công pháp, đối lực công kích tăng thêm không phải rất sâu. Vân ly ca thiếu chính là tô vi, là công kích lực cùng mức thương tổn. Coi như khiến cho hắn có thể dò xét đến tư liệu của đối phương cùng nhược điểm. Hắn đánh không ra tổn thương. Cũng là không tốt. Huyến tâm vô ngân đâu. Được rồi. Vân ly ca tư chất. Ban đầu còn kém. Vẫn là đừng để hắn luyện nhiều như vậy. Luyện được quá hỗn tạp. Ngược lại không tốt. Dù sao. Không phải mỗi người. Cũng giống như hắn thiên tài như vậy. Lập tức tu luyện nhiều như vậy đế cấp công pháp Còn có thể đồng thời tu luyện Tu vi tăng tốc cực nhanh Vậy liền chiến thần quyết đi Chiến thần quyết học được đơn giản nhất Thi chuyển cũng là thuận tiện nhất Không dường dài như vậy Hết sức thích hợp ly ca tư chất Xác định truyền thổ vân ly ca công pháp Lục tiêu nhiên phương mới bắt đầu bề bộn chính mình sự tỉnh Hắn vừa mới đang suy tư thời điểm Đột nhiên nghĩ đến một cái rất không tể ý nghĩ. Ví như. Đem chân ý khó giải. Cùng huyến tâm vô ngân ghép hợp. Có thể làm cái gì? Một cách là kèm theo chân thực tổn thương. Một cách là huyến thuật. Huyến thuật là đúng linh hồn tạo thành tổn thương. Để cho người ta tiềm thức coi là. Thân thể của mình. Bị thương tổn. Nếu như chồng chất chân ý khó giải lời. Có thể hay không nhường huyến tâm vô ngân huyến thuật giả lập tổn thương. Biến thành chân thực tổn thương chiêu thức. Trước kia. Bởi vì chân ý khó giải cùng huyến tâm vô ngân. Là hai cách hệ thống chiêu thức. Một cách là thân thể tu luyện. Một cách là tinh thần tu luyện. Lục tiêu nhiên tự nhiên không có cách nào. Đem bọn nó trồng chất dâng lên. Có thể hiện tại. Có thần dai ba một thật đồng tử về sau. Lục tiêu nhiên là có thể thử nghiệm Nắm hai loại công dịch Dung hợp lại cùng nhau Hắn còn nhớ rõ hiếp trước Nhìn qua một cái nào đó tác phẩm bên trong Có thể sáng tạo ra bất diệt hỏa diễm loại hình Vậy mình nắm huyến thuật thực thể hóa về sau Có phải hay không cũng có thể sáng tạo ra đồng dạng hiệu quả đâu Nói làm liền làm Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu tiến hành thí nghiệm cùng lộn xộn Một bên khác Vân Ly Ca đạt được sư tôn nhiệm vụ về sau Cũng lập tức ra tử Ninh Vương Phủ Hỏi rõ ràng hợp hoan tông vị trí về sau Liền lập tức chạy tới hợp hoan tông Mới vừa tới đến hợp hoan tông cổng Thật xa Liền thấy mấy người mặt tương đối mát lạnh tiên tử Hướng phía Vân Ly Ca mỉm cười Ngoát nói Công tử Mau tới chơi a Cái kia ôn nhu đồng lòng người bộ ráng. Để lộ ra ba phần quyến rũ. Thất phần liêu nhân khí chất. Nhưng Vân Ly ca nhảy vọt một cái. Không hiểu có chút đỏ mặt. Mặc dù niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Có thể là đời này của hắn. Cơ hồ đều tải tu luyện. Đối chuyện nam nữ. Còn chưa bao giờ có. Đã không có lý đạo nhiên sư thúc cái chủng loại kia kinh nghiệm. Cũng không có lục tiêu nhiên như thế tâm cảnh. Vì vậy. Gặp phải loại tràng diện này. Liền không giống lục tiêu nhiên cùng lý đảo nhiên như thế. Xử lý rất tự nhiên. Nhăn nhăn nhó nhó. Ở phía xa đầu phố. Đi vòng vo thật lâu sau. Vân Ly Ca mới vừa hít thở sâu một hơi. Quyết định. Đi vào hợp hoan tung. Mới vừa vào đến. Hai bên trái phải. Hai cái tiên tử, liền một tả một hữu sông tới. Một người khoác lên Vân Ly Ca một cái cánh tay. Giờ khắc này, Vân Ly Ca nhớ tới khi còn bé. Giang thành nông thôn loại bông vải. Ngày mùa thu hoạt thời điểm, hắn tổng là ra thích đi nông thôn. tại trên bông lăn lộn, hấp thu đầy đủ ánh nắng bông vải. Xóa tung lại mềm mại, còn mang theo từng tia thơm ngọc khí tức. Nằm ở phía trên Ấm áp làm say lòng người Không đứng dậy được Tổng muốn giữ lại chút gì đó Công tử Ngày là lần đầu tiên tới chúng ta hợp hoan tông sao Trước kia chưa từng gặp qua đây Hai cái tiên tử Kinh nghiệm có chút phong phú Chỉ nhìn một chút liền biết Vân Ly Ca là lần đầu tiên tới Các nàng thích nhất này loại ngây ngô quả táo nhỏ Chua chua ngọt ngọt Tràn đầy thanh xuân triều khí phồn thịnh. Tựa như bông vải cùng ánh nắng. Luôn là lẫn nhau hấp dẫn. Cuối cùng nắm ánh nắng hấp thu. Nắm ấm áp dấu ở bông vải bên trong. Vân Ly ca mặc dù dốc hết toàn lực để cho mình không biết xấu hổ đỏ. Lại như cú dấu không được mang tay một màn kia đỏ ứng. Bất quá. Hắn vẫn là có một tia lý trí. Cho nên. Rất nhanh. Hắn liền nghiêm mặt nói. Ta tới này bên trong. Là muốn tới ra một phần tư liệu. Cách kia không biết. Công tử mong muốn tra tư liệu gì đâu. Ta nghĩ ra một chút. Một cách gọi Lâm Phi tư liệu. Lâm Phò Mã. Tiên tử hơi dinh ngạc. Dù sao. Lâm Phi danh hiệu. Tại Hoàng Đô. Kỳ thật vẫn là rất nổi danh. Theo một cách địa phương nhỏ. Từng bước một quật khởi. Cuối cùng đánh bại tử ninh vương phủ vương nữ. Rửa sạch nhục nhã. Đồng thời đạt được ngươi dương công chúa ưu ái. Cá chép vượt long môn. Có thể nói là điêu tơ nghịch tập điển hình đại biểu. Vân ly ca gật gật đầu. Làm sao? Cha không được sao? Hai vị tiên tử. Hé miệng cười một tiếng. Nhìn ngày này nói. Này đại chú. Còn có chúng ta hợp hoan Tùng Cha không được sự tỉnh. Cái kia làm sao có thể Có điều Điều tra lâm phỏ mã tư liêu Giá cả sợ là không ít Tiền không là vấn đề Vân Ly ca đem lệnh bài trong tay Đưa cho đối phương Ta là các ngươi hợp hoan tôn hộ khách viêm Ta trong thẻ có rất nhiều linh thạch Cứ việc khấu trừ Được rồi Không có vấn đề Ta cách này đi chuẩn bị cho ngài Một vị tiên tử Cầm lấy lệnh bài rời đi Một vị khác tiên tử Vẫn như cụ sán vân ly ca Mỉm cười nói Công tử Thẩm tra tư liệu Khả năng một chút Vô pháp hoàn thành Bọn hắn điều tra về sau Còn muốn đem các nơi tư liệu Chuyện tống chỉnh lý Thừa dịp thời gian này Ngày muốn hay không thử một chút chúng ta hợp hoan tông phục vụ chúng ta hợp hoan tông phục vụ Vô cùng hoàn mỹ. Lại phi thường có tính người. Đủ loại giá vị đều có. Có tam cửu 8 cấp bậc. Có 698 cấp bậc. Còn có 998 cùng 1.888 cấp bậc. Đều là hạ phẩm linh Thạch nha. Vân Ly ca không khỏi hơi hơi nhú mày. Mặc dù hắn chưa có tới. Thế nhưng tình cờ cũng nghe qua hợp hoan tung. Cái giá này. Giống như có chút không thích hợp A. Giá tiền của các ngươi, có phải hay không có chút cao? Các ngươi đây là làm thịt khách ạc. Tiên tử hé miệng cười một tiếng. Công tử ngài thật biết nói đùa. Chúng ta hợp hoan tông. Có thể là đại chu nhất chính phái phục vụ hình tông môn. Giá cả tuyệt đối Tông đạo. Già trẻ không gạt. Ngày trước kia tiêu phí. Là bình thường địa phương hợp hoan tông phân đạt.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn? Chương 109 bi thảm ly ca. Nơi này ta tới thiếu. Các ngươi cũng không nên gặp ta. Vân ly ca một mặt nghiêm túc nói. Tiên tử kia nắm cánh tay của hắn khuyểu tay. Hướng trong ngực của mình. Ôm sát một chút. ngữ khí cũng bắt đầu làm nũng. Công tử ngài thật biết nói đùa. Chúng ta hợp hoan tông có thể là đại tông môn. Phân đà trải rộng toàn bộ đại tru Làm sao lại gạt người đâu chúng ta là tuyệt đối sẽ không gạt người Vân ly ca ho nhẹ một tiếng Vẫn là đem cánh tay của mình Từ đối phương trong ngực rút ra Vẫn là thôi đi Ta là giúp sư tôn ta làm việc Làm chính sự quan trọng Lại nói Ta cũng không thích chơi cái này Sau đó Mặt cho đối phương như thế nào khuyên giải Vân Ly Ca đều đổ sổ bất động. Đến cuối cùng, mấy cái kia tiên tử, cũng không có chiêu. Chỉ có thể từ bỏ. Vân Ly Ca mặc dù tư chất không có mặt khác mấy cái sư để sư muội tốt. Thế nhưng hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn tâm. Là không thua tại những người khác. Hắn vẫn chờ làm tốt sự tình. Trở về tìm sư tôn muốn khen thưởng đây. Một phần vạn sư tôn lại cho mình mấy cái đế cấp công pháp. Hoặc là đế binh. Không so cái gì tiên tử hương nhiều. Cùng lúc đó. Vị kia phụ trách hỗ trợ tra tư liệu tiên tử. Cũng bắt đầu đưa vào Vân Ly ca thẻ hội viên tư liệu. Trợ giúp Vân Ly ca làm nghiệp vụ. Lý đảo nhiên. a Cái này thẻ làm sao bão tố đỏ lên. Nàng lại lần nữa tuần tra một thoáng. Vẻ mặt trong nháy mắt bắt đầu đen lại. Nguyên lai. Like. Tấm thẻ này. Đã làm báo mất giấy tờ. Mà lại. Tại huyền Vũ Trân Tông Phủ Cẩn. liền đã xuất hiện một lần gì thường tiêu phí ghi chất. Trước mắt. Tấm thẻ này. Đã được xếp vào trong danh sách đen. Cầm thẻ người làm trộm lấy thẻ vi tiểu thâu. Bởi vì trong thẻ linh thạch số lượng to lớn. Vì vậy. Đây đã là vô cùng nghiêm trọng trộm cướp sự kiện. Lập tức thông chi hoàng thành quân phòng giữ. Nơi này có tu sĩ trộm cướp người khác thẻ viên. Lục tiêu nhiên bên này. Liên tiếp tu luyện vài ngày thời gian. Cuối cùng xem như nắm huyến tâm vơ ngân. Cùng chân ý khó giải Đều tải ba một thật đồng tử bên trong dung hợp. Cứ như vậy. Huyến thuật liền tạo thành tính thực chất tổn thương. Không chỉ có có khả năng nhằm vào tinh thần. Đồng thời còn có khả năng nhằm vào thực thể. Giống chế tạo không đem địch nhân thiêu chết Liền không cắt hỏa diễm Đắt là trò trẻ con Lục tiêu nhiên còn có thể chế tạo ra bất diệt lôi điện Không dung hàn băng Chờ đủ loại năng lực đặc thù Hiện tại lục tiêu nhiên Cơ hồ chỉ cần một cách ánh mắt Liền có thể thuấn phát thuộc tính công kích Mạnh mẽ sợ là muốn cho người vội vàng không kịp chuẩn bị Chính hắn tu luyện sinh ra tu vi Lại thêm trước đó Vân Ly ca bọn hắn tu luyện sinh ra tu vi Cũng cuối cùng nhường thực lực của hắn Thu được tăng lên Đạt đến vương cảnh cửa trọng Cấp độ này Cuối cùng nhường lục tiêu nhiên thở dài một hơi Vương cảnh bát trọng Thật sự là thật là làm cho người ta biệt khuất Nghe luôn có một loại con rùa cảm giác Mấy ngày thời gian đều đi qua Ly ca hẳn là trở lại đi Lục tiêu nhiên toát ra hiểu ý cười một tiếng. Phát ra cảm giác của mình. Kết quả lại không nhìn thấy vân ly ca khí tức. Cách này khiến lục tiêu nhiên không khỏi nhớ mày. Trong đầu xuất hiện rất nhiều nhỏ dấu chấm hỏi. Cách này ly ca. Đang làm gì? Ta khiến cho hắn đi tìm tư liệu mà thôi. Hắn làm sao đến bây giờ đều vẫn chưa về. Bất quá. Nơi này là hoàng đô. Lục tiêu nhiên thật sự là không nghĩ ra. Hắn sẽ có nguy hiểm gì. Kết quả là. Lục tiêu nhiên lại đợi nửa ngày. Tận tới đêm khuya. Lục tiêu nhiên cuối cùng cảm thấy. Quá không đúng. Vẫn là muốn đi tìm một cách vân ly ca mới được. Vượng tài. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Giúp ta ra một chút vân ly ca vị trí. Ngươi hẳn là có thể đủ ra được a Đúng vậy Ta có khả năng tra được Ta cái này vì ngài điều tra Vượng tài yên lặng một lát Sau đó cấp ra lục tiêu nhiên một đáp án Vân ly ca Tại hoàng đô thiên lao Lục tiêu nhiên Cái này khiến hắn trong nháy mắt một chán dấu chấm hỏi Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Vân ly ca làm sao lại ở trong thiên lao Hắn chẳng qua là đi hợp hoan tông mà thôi Cũng không phải cái gì nhận không ra người việc lớn. Cái thế giới này. Hợp hoan tông loại này tông môn. Là cho phép tồn tại. Chờ một chút. Lục tiêu nhiên tốt sống nghĩ tới điều gì. Bởi vì Vân Ly Ca là giả mạo Lý Đạo Nhiên đi qua. Hắn cầm là thân phận của Lý Đạo Nhiên lệnh bài. Nếu như Lý Đạo Nhiên báo mất giấy tờ. Hoặc là vấn đề khác. Dẫn đến hợp hoan tông. Phát hiện Vân Ly Ca là giả mạo Cái kia vấn đề coi như lớn phát Nếu như vậy Hợp Hoan Tông sẽ báo quan Cũng đã rất bình thường Mà lại Nơi này là Hoàng Đô Cao thủ nhiều như mây Vân Ly Ca cũng không có khả năng tùy ý Cùng Hoàng Đô quân phòng giữ xung đột Hắn còn không có thực lực kia Mẹ chứng Nghĩ không ra chính mình cẩn thận Mấy cũng có sơ sót Nắm sự tình làm hư Cái này thật sự là phiền phức lớn rồi Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt huyệt thái dương Sau đó lập tức tìm tới cơ vu hà Đem chuyện này Nói với nàng một thoáng Tóm lại Chính là như vậy Đại sư huyên của ngươi Bởi vì đi hợp hoan tung Bây giờ bị người bắt Cái gì Cơ vô hà cả người đều trợn tròn mắt Bởi vì nàng là nữ nhân Cho nên xưa nay sẽ không đi hợp hoan tông loại địa phương kia Bây giờ nghe sư tôn Đơn giản cảm thấy giống như là nói mơ giữa ban ngày một dạng Đi hợp hoan tông còn có thể bị bắt sao Đại chu không phải cho phép hợp hoan tông tồn tại sao Tình huống cổ thể Ta hiện tại cũng không cách nào lập tức nói rõ ràng Nhưng hắn bị bắt Hiện tại việc cấp bách Là muốn đem hắn moi ra tới Cơ vô hà lập tức vỗ chán một cái Nói thì nói như thế Thế nhưng ta là thật không có cách nào Ta giao thiệp quan hệ Đều tại trong vương phủ Ra vương phủ Ta chính là cái mắt mù Dù sao Ta bản thân tới vương phủ Cũng không có bao nhiêu tháng ngày Kinh đô những người kia Chây cười ta còn đến không kịp đâu Như thế nào lại giúp ta? Lục tiêu nhiên trao mày. Chẳng lẽ muốn khiến cho hắn đi cướp ngục? Hắn hiện tại là vương cảnh cửu trọng tu vi. Kiếp cái ngục khẳng định là không có vấn đề. Vấn đề là. Bởi như vậy. Động tính coi như lớn phát. Không biết mình đến náo ra nhiều động tính lớn. Nếu như nói. Vân ly ca là muốn chặt đầu. Chính mình nói cái gì. Cũng muốn đi đem hắn cứu ra. Nhưng hắn liền là đi hợp hoan tông bị bắt. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Đoán chừng cũng chính là quan một quãng thời gian. Chính mình còn muốn đi cướp ngục. Làm lớn như vậy đồng tính. Nhưng Đại chu Hoàng thất quan tâm chính mình. Không phải đầu ớt nước vào. Nhưng nếu như. Không đi nắm vân ly ca cấu ra. Chính mình cái này làm sư phó. Chẳng phải là quá mất chức. huống chi. Vân Ly ca còn có thể. Là bị chính mình cho hố đi vào. Ngay tại hai người. Nghĩ mãi không ra thời khắc. Cơ vô tâm dẫn theo một phần hoa quả. Đi đến. Vô hà. Hôm nay hoàng cung thưởng một chút cống quả. Đều là thượng hạng linh quả. Ăn đối tu vi có trợ giúp. Phụ vương để cho ta cho ngươi cũng đưa tới một chút. Thấy cơ vô tâm. Lục tiêu nhiên sư đồ hai người. Nhìn nhau liếc mắt Ánh mắt đột nhiên sáng lên Cơ vô tâm thân là tử ninh vương phủ vương thế tử Tại hoàng đô có thể là sinh hoạt nhiều năm Nhân mạch khẳng định là đầy đủ Vô tâm hiền chất Ta chỗ này có cái chuyện nhỏ Không biết ngươi có thể hay không giúp một thoáng Cơ vô tâm cười nhạt nói tiền bối nói quá lời Ngày là vô hà đích sư tôn Có chuyện gì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 Thiên lao. Phòng giữ sâm nghiêm. Bầu không khí ngưng trọng mà vượt dị. Nó không chỉ là một tòa kiến trúc. Vẫn là một cách ăn người quái thú. Thiên lao bên trên bố trí đủ loại trận pháp. Dùng tới áp trí cùng khống chế mọi người tu vi. Nhưng phàm là nhốt vào thiên lao tu sĩ. Cùng người bình thường cơ hồ không có cái gì khác nhau. Mà lại. Trong thiên lao hàn khí. Âm khí. Các loại mặt xấu năng lượng. Đều sẽ xâm lấn tu sĩ thân thể. Cho tu sĩ mang đến nhất định phiền toái. Nó quy thế mạnh. Cho dù là bên ngoài đi ngang qua tu sĩ. Đi qua thiên lao thời điểm. Cũng sẽ không nhìn được quý đầu xuống. Nhanh chóng rời đi. Không dám nhiều xem thiên lao liếc mắt. Sợ bị người nghĩ lầm. Chính mình là muốn tới cướp ngục. Sau đó đem chính mình cũng bắt. Thiên lao tổng tổng chia làm tầng 13. Càng hướng xuống mặt. Hắn âm khí. Hàn khí. Khí ẩm cũng lại càng nặng. Đối với tu sĩ tra tấn. Cũng là càng mạnh. Bất quá. Chỉ có nghiệp chứng nặng nề. Lại tu vi cực sâu ma đầu. Mới có thể bị giam tại thiên lao dưới đáy. Nhưng hắn chịu đủ tra tấn. Nếu như là tu vi thấp một chút tu sĩ. Bị giam tại phía dưới. Đoán chừng không cần mấy ngày, liền sẽ bị sinh sinh rằn vặt đến chết. Lúc này, mây đen gió lớn, thiên lao bên trong, âm khí tầng tầm, không thấy nửa phần ánh sáng. Ngay tại cái này trong bóng tối, một cố mà âm phong, lại mượn nhờ hắc án bảo hộ. Lặng yên mà tới, đi tới thiên lao phía dưới tầng thứ 13, nó lặng lẽ mở ra tầng 13 dưới. Thâm hậu nhất cái kia nhất trọng cửa lớn. Một cố mà làm người gần như buồn nôn sát khí. Đập vào mặt. Phun ra ngoài. Làm cho cả thiên lao âm vũ tà khí. Đều càng thêm nặng mấy phần. 800 năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ma tôn tỏa hạ ba đại cao thủ một trong. Hoàng tuyển minh lão. Nghe nói lời ấy. Trong bóng tối. Chầm rãi mở ra một đôi màu đỏ tươi như máu con ngươi. Tại màu đen trong không khí. Tản ra một cỗ mà yêu dị hồng mang. U minh dưỡng sứ. Ngươi thật to gan. Liền đại Chu thiên nhà tù cũng dám sông. Khắc khắc. Ta có cái gì không dám sông vào. Trong thiên hạ. Nhưng phàm là không ánh sáng địa phương. Ta u minh dưỡng sứ. Đều đi. Bớt lắm mồm. Nói đi. Ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì? Hắt hắt hắt. Hoàng tuyển minh lão. Quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vãn bối là tới truyền lại một tin tức. Ma tôn đã theo trấn ma tháp ra tới. Hiện tại. Đang ở trọng chỉnh thánh tung. Lời vừa nói ra. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi. Trong lúc đó. Bắt đầu lói lên một hồi máu đỏ tươi mang. Lộ ra phá lệ hưng phấn. Phá phá phá Lão Phu liền biết. Ma Tôn. Là tuyệt đối sẽ không thất bại. Nàng sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ đột phá chấn Ma Tháp. Một lần nữa dẫn đầu Thánh Tông. Trở thành đứng ngạo nghế đại chu tối cường Tông Môn. Hoàng tuyển minh lão. Bây giờ Ma Tôn đã xuất thí. Đang tải triệu hoán Thánh Tông bộ hạ cũ. Ngày có phải hay không cũng cần phải. Từ nơi này phá trong thiên lao đi ra. Đây là tự nhiên. Bất quá bây giờ. Lão Phu còn không thể đi ra ngoài. Nói xong. Cái kia tinh con mắt màu đỏ. Lại nhảy lên hai lần. Lão Phu tại cái thiên lao này 13 năm. Há có thể liền dễ dàng như vậy rời đi. Đây chẳng phải là lợi cho Đại chu Hoàng thất quá. Cái kia Minh Lão có ý tứ là. Hờ. Lão Phu cài sâu thiên lao 13 năm. Đã đem trong thiên lao. To to nhỏ nhỏ tu sĩ. Tất cả đều thăm dò rõ ràng. Ở trong đó. Có không ít tu sĩ. Thực lực còn tính là không sai. Đều là có thể thành tài. Lão Phu muốn thi triển ma công. Đem bọn hắn toàn bộ cảm nhiễm tà khí. Trở thành ta ma Tông đệ tử. Làm việc cho ta. Đại Chu hoàng thất. Chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn dựa vào vì an toàn thiên lao. Thế mà sẽ vì ta thánh tông. Cung cấp đại lượng chất lượng tốt nhân tài. Lão phu muốn đưa ma tôn đại nhân. Một phần hậu lễ. Vậy ván bối liền cung chúc minh lão. mã đáo thành công. Dứt lời. Trong bóng tối. Khí tức lưu động. U minh dược sứ. Lại lần nữa dung nhập hắc ám. Lặng yên rời đi Mà hoàng tuyển minh lão Cái kia máu con mắt màu đỏ Cũng lại lần nữa chầm rãi nhắm lại Một bên khác Thiên lao tầng cao nhất Phụ trách chấn thủ thiên lao Đại chu hình bộ chấn thủ làm Thiết lãnh Đang ngoài cười nhưng trong không cười tiếp Đãi lục tiêu nhiên Cơ vu hà Cơ vô tâm ba người Thiết Huynh Cho chúng ta tử ninh vương phủ Một lần mặt mũi Thả vân ly ca. Ha ha ha. Vô tâm công tử. Ngày là tử ninh vương phủ nhị vương tử. Thân phận địa vị tôn quý. Cùng bản quan cũng xem như nhiều năm hảo hữu. Thẳng thắn tới nói. Ta là thật nghĩ giúp ngài chuyện này. Tuyệt không lửa ngươi. Bất quá nha. Cái này vân ly ca sự tình. Thật sự là có chút phức tạp. Cho nên. Một chút. Hạ quan còn không dễ đối phó. Cơ vô tâm cười nhạt nói. Thiết huynh Lời này của ngươi liền quá mức khiêm tốn đi. Ngươi dù sao cũng là toàn bộ thiên lao trấn thủ làm. Thân phận địa vị. Không nói tại thiên lao. Coi như là tại hoàng đô. Cũng là nhân vật có mặt mũi. Thả hay là không thả người. Còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Thiết lánh cười kha ha. Vô tâm công tử. Lời này ngài đã có thể quá nâng giết ta. Ta chính là một cái nho nhỏ chấn thủ làm. Còn thật không có cao như vậy thủ đoạn. Thiết huyên. Vân ly ca. Hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Hắn là ta tử ninh vương phủ người. Thiết huyên tổng không đến mức. Nhưng phủ vương ta tự mình đến nói cho ngươi à. cờ vô tâm hữu ý vô ý. Khiêng ra tử ninh vương. Thế nhưng thiết lánh căn bản không sợ. Một phương diện, trong hoàng thành, bối cảnh quan hệ, rắc rối phức tạp, thiết lánh sở thuộc phe phái, cũng là tuyệt đối không kém gì tử ninh vương. Đại gia đánh lên đến, 8 lạng nửa cân, tử ninh vương nếu như dám đồng hắn, cũng phải cân nhắc một chút, người ở sau lưng hắn. Một phương diện khác, thiết lánh cũng không phải cái kẻ ngu. Có thể trộn lẫn đến thiên lao trấn thủ làm vị trí. Bản thân hắn cũng không phải bình thường người. Nhìn mặt mà nói chuyện. Mượn gió bẻ măng. Bắt người hạ món ăn bản sự. Đó là nhất lưu. Hắn đã đã nhìn ra. Mấy người này. Khẳng định là chính mình tới. Mà không phải tiếp thủ lấy tử ninh vương mệnh lệnh. Nếu không. Bọn hắn cũng không đến mức cùng mình tại nơi này khấu trừ khấu trừ thừng thường Hắt hắt hắt Vô tâm công tử Tử Ninh Vương sự vụ bận rộn Chỉ sợ còn thật không có thời gian Để ý tới nơi này một chút phá sự Các ngươi à Cũng là đừng phí tâm Nếu như nói Có thể thả người Ta cũng đã sớm thả người Dù sao Tử Ninh Vương phủ mặt mũi Ta thiết mô người Vẫn là muốn cho Có thể là Trên thực tế thật không trách ta, tiểu tử này đang bị nắm thời điểm, ban đầu cũng chính là phán cách 23 năm liền ra tới, có thể là ai có thể nghĩ đến, hắn lại dám cùng Hoàng Thành quân phòng giữ đối chiến, ngài cũng biết, cùng Hoàng Thành quân phòng giữ đối chiến là dạng gì hậu quả, vậy cơ hồ là muốn dựa theo mưu phản tội lớn phán định, quan hắn cách 10 năm 8 năm, cái kia đều là chuyện nhỏ. Làm cây không tốt Bị phế tu vi Cũng là như thường kỹ thuật Cơ vô tâm quay đầu nhìn lướt qua lục tiêu nhiên Ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ mà thần sắc bất đắc dĩ Hắn cũng là hết biện pháp cái này thiết lãnh Mềm không được cứng không xong Khó chơi Hắn liền là nắm tử ninh vương thật chuyển đến Khả năng thiết lãnh Đích thật là sẽ cho một chút mặt mũi Thế nhưng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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. Chương 111 ngươi cho rằng chẳng qua là ngươi cho rằng. Lục tiền bối. Ta cũng không có cách nào. Lục tiêu nhiên nhìn không được nhíu mày nói. Tử ninh vương phủ. Liền này một ít mặt mũi cũng không có sao. Cơ vô tâm có chút xấu hổ sờ lên mũi. Đảo cũng không thể toàn bộ nói như vậy. Thiết lánh sau lưng. Là trấn bắc vương. Hắn so phụ thân ta còn muốn đại nhất bối phận. Cùng phụ thân ta so sánh. Thân phận địa vị. Càng muốn hơn một chút. Đồng thời. Con của hắn. Cũng là một vị vương gia. Trọng yếu nhất chính là. Nữ nhi của hắn. Là hiện thời quý phi. Sở sinh con gái hắn. Chính là người dương công chúa. Cũng chính là cái kia. Cùng lâm phi xem vừa ý công chúa. Thiết lánh là trấn Bắc Vương một tay vun trồng dâng lên thủ hạ đắc lực. Nghe nói. Rất có thể trở thành chấn Bắc Vương một cách khác con rể. Khả năng bởi vì tầng này quan hệ. Hắn đối với chúng ta tử ninh vương phủ. Có chút âm phủng dương vi. Cơ vô hà có chút hổ thẹn Sư tôn. Đều là bởi vì ta. Làm hại đại sư huyên. Không có cách nào thoát thân ra tới. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi quyền lợi đấu tranh Ở đâu đều là rắc rối phức tạp Ban đầu Hắn là không muốn ra tay Bất quá bây giờ xem ra Không ra tay Là không có cách nào Giải quyết chuyện này Đương nhiên Hắn cũng sẽ không vận dụng võ lực của mình Trong phòng này Đã không chỉ là cơ vô hà Còn có cơ vô tâm Thiết lãnh Lục tiêu nhiên không có khả năng tải trước mặt nhiều người như vậy Bại lộ thực lực của chính mình Cũng không có khả năng Trực tiếp nắm lãnh thiết sảng này triều đình quan lớn giết đi Đây chẳng phải là rời lên tảng đá nện chính mình chân Thế nhưng Này không có nghĩa là lục tiêu nhiên Liền không có cách nào đối phó thiết lãnh Ngay tải cơ vô tâm hai huyên muội Nghĩ mãi không ra Thiết lánh âm thầm đắc ý không ngừng thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Lục tiêu nhiên ánh mắt. Hơi hơi sinh ra một tia dị dạng. Con ngươi của hắn đường danh giới. Do một đầu. Biến thành hai đầu. Sau đó lại khuyết trương vì ba đầu. Con ngươi của hắn thu nhỏ. Theo một cách chân châu lớn nhỏ. Biến thành lớn chừng hạt đậu. Mà lại biến thành màu vàng ấm. Còn lại bộ phận. Thì là toàn bộ đều biến thành màu trắng tinh. Làm lục tiêu nhiên ánh mắt. Sinh ra biến hóa thời điểm. Toàn bộ không gian. Đều xuất hiện một tia lơ đáng vặn vẹo. Sau một khắc. Cơ vô tâm cùng thiết lánh sắc mặt. Trong nháy mắt cứng đờ. Theo sát phía sau. Hai người biểu lộ. Liền không ngừng hiện ra đủ loại dị dạng. Có phấn nộ. Có khủng hoảng. Có chấn kinh Có chơ chén Tóm lại liền là đạp sắc vô song Cơ vô hà thấy cảnh này Cả người cũng không khỏi đến giật mình kêu lên Lại xem sư tôn của mình Mày liễu lập tức không nhịn được hơi nhếu Sư tôn Ra tay rồi Thế nhưng Hắn là đang làm gì đâu Hắn không có sinh ra bất kỳ sóng linh khí A Chính mình không có cái gì cảm giác được Có thể ca ca của mình Cùng thiết lãnh ở giữa. Lại đích đích sát sát. Đang ở sinh ra dị biến. Ngay tại cơ vô hà không hiểu thời khắc. Sư tôn ánh mắt. Đã khôi phục thành như thường bộ dáng Mà cơ vô tấm. Thì là đột nhiên cười lạnh. Thiết lãnh. Ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi cũng đừng quên. Ngươi còn có tay cầm. Trong tay ta đây. Lúc trước. Ngươi cùng hợp hoan tông nữ tử kia ở giữa chuyện xấu. Cũng không cần ta nhiều lời à. Chuyện này. Nếu là đâm đến chấn Bắc Vương nơi đó. Ngươi cảm thấy. Ngươi còn có thể trở thành chấn Bắc Vương rể hiền. Chính ngươi cân nhắc một chút. Thiết lánh vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Cơ vô tâm. Ngươi chớ quá mức. Lúc trước sự kiện kia. Ta có thể là cho ngươi ba vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi đáp ứng ta. Đời này kiếp này, vĩnh viễn sẽ không lại nhấp lên chuyện này. Ha ha ha, ta hôm nay bất quá là cầu ngươi nửa điểm việc nhỏ. Ngươi liền cùng ta tại đây bên trong vị kỷ oai oai. Ngươi đối ta đều như vậy, còn muốn để cho ta cho ngươi giữ bí mật. Ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Ta cho ngươi 20 mươi hơi thở thời gian cân nhắc. 20 hơi thở về sau. Ta muốn nghe đến ta muốn trả lời chắc chắn. Nếu không. Hậu quả. Chính ngươi cân nhắc. Cơ vô hà. Nàng mày liễu nhảy lên. Cả người đều mộng so tới cực điểm. Hoàn toàn không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra. Sư tôn ánh mắt biến nhúc nhích một chút. Theo sát phía sau. Ca ca của mình. Còn có thiết lãnh. Liền nói ra một đống lớn rối loạn. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói Hơn nữa thoạt nhìn Giống như là ca ca của mình Bắt chẹt đến thiết lánh xương sườn mềm Chờ một chút Cơ vô hà đột nhiên giật mình một cái Phản phất nhớ tới cái gì Là huyến thuật Nàng lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn thời điểm liền bị sư tôn huyến thuật đại trận Vây ở chỉ thủy phong dưới chân núi Nửa bước khó đi Liền lý ma ma loại kia tạo hóa cảnh cao thủ Đều không thể phá sư tôn huyến thuật Bởi vậy rõ ràng Sư tôn huyến thuật Cường đại đến mức nào Thế nhưng Lúc kia Sư tôn là vận dụng đại trận Tới chế tạo mãnh liệt huyến thuật Bây giờ Sư tôn lại chẳng qua là giật giật ánh mắt Liền có thể lăng không cho ca ca của mình Còn có thiên lao chấn thủ làm thiết lãnh Mạnh thêm một phần tử không sinh có trí nhớ Phải biết Ca ca của mình Tu vi mặc dù không phải rất cao Chỉ cần sơn hải cảnh ngũ trọng Thế nhưng thiết lãnh Đây chính là thực sự Kham ly cảnh nhất trọng cao thủ Thực lực của hai người bọn họ Không thể nói là đỉnh tiêm Nhưng cũng là cực kỳ khó được cao thủ Có thể là tại sư tôn trước mặt Một cái ánh mắt Liện có thể xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Này phần thủ đoạn. Thật sự là thật là đáng sợ. Không được. Sau khi trở về. Nhất định phải tại quyển vở nhỏ bên trên nhớ kỹ. Sư tôn huyến thuật. Cũng là vô địch thiên hạ tồn tại. Ngay tại nàng nghĩ rõ ràng thời điểm. 20 hơi thở thời gian. Đã đến. Thiết lánh cuối cùng thua trận. Hắn nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng. Âm thanh lạnh lùng nói. Một lần cuối cùng. Đây là một lần cuối cùng. Cơ vô tâm. Nếu như lần sau. Ngươi còn dám lợi dụng sự kiện kia tới huy hiếp ta. Coi như ngươi là tử ninh vương phủ dòng chính. Ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cơ vô tâm cười ha <cười> ha. <cười> Yên tâm. Ta cũng không phải vô sỉ như vậy người. Lần này qua đi. Ta cam đoan sẽ không rồi hãy nói chuyện này. Hờ. Thiết lánh hừ lạnh một tiếng. vứt ra một cái lệnh bài. Đến cơ vô tâm trong lòng bàn tay. Cầm lấy cái lệnh bài này. Đi để người đi. Hắn hẳn là tại tầng thứ ba. 250 hào nhà tụ. Đa tả thiết huyên khoan dung. Ngày khác. Ta nhất định tại tới phượng lâu chuẩn bị một bàn thỉnh yến. Đáp tạ thiết huyên. Thiết lánh không có trả lời Hiển nhiên là không muốn phản ứng cơ vô tâm Cơ vô tâm cũng không nói thêm gì Trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến Lục tiêu nhiên cùng cơ vô Hà Thì là theo sát phía sau Chờ đến ra thiết lánh cửa lớn Đi vào xa một chút địa phương Cơ vô tâm liền một mặt tử đắc lắc lắc lệnh bài trong tay Thế nào? Lục tiền bối Vãn bối cũng không tệ lắm phải không? Như thế dễ dàng. Liền lấy được lệnh bài. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Mà cơ vô hà. Thì là im lặng tới cực điểm. Cái này ngô ngốc nhị ca. Còn tại sư tôn trước mặt khoai khoang. Hắn đến bây giờ cũng không biết. Khiến cho hắn bắt lấy thiết lánh tay cầm. Cầm tới lệnh bài. Không phải hắn. Mà là sư tôn. Sư tôn một cái ánh mắt, liền xoán cải hắn cùng thiết lánh trí nhớ. Này mới khiến hắn, lấy được thiết lánh một cái xương sườn mềm. Trên thực tế, giữa hai người, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi y Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, to, lơ, lơ, to, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không bốn. chương 112 Minh Lão thất bại. Bất quá. Đã trải qua lần này về sau. Cơ vô Hà cũng đối lục tiêu nhiên. Lại nhiều vẻ tôn kính cùng hoàng sợ. Sư tôn. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu. Sư tôn giới hạn. Đến cùng ở nơi nào. Luôn cảm giác. Đại đế đều có chút không xứng với sư tôn mạnh mẽ Chẳng lẽ Sư tôn đã sớm siêu thoát thế tục võ đảo bên ngoài Áp đảo đại đế phía trên Nghĩ tới chỗ này thời điểm Cơ vu hà cả người lại không nhìn được đánh run một cái Nàng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Có đôi khi Chính mình một ít trí nhớ Có phải hay không sư tôn cho mình sửa đổi ra tới Kỳ thật chính mình căn bản cũng không có qua những ký ớt kia. Nghĩ đi nghĩ lại. Ba người đã tiến nhập thiên lao tầng thứ ba. Mới vừa tiến vào thiên lao. Lục tiêu nhiên liền không nhìn được khẽ nhú mày. Cái này trong thiên lao. Lại có một chút tà khí. Này chút tà khí. Bị trong thiên lao khí âm hẳn che giấu Dung nhập trong đó. Cho nên người bình thường. Liền vô pháp tùy tiện cảm giác được. Có thể là tại lục tiêu nhiên trước mặt, lại không cách nào che giấu. Ba một thật đồng tử, tại dung nhập thập phương vô cực về sau, có được hiểu rõ hết thầy đặc tính. Chẳng qua là trong thiên lao, khắp nơi đều là trần pháp, thậm chí hồ, mỗi trong một cái phòng đều có trận pháp. Loại tình huống này, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo. Đều khó có khả năng thẩm thấu suốt từ mình tà tức giận. Mà giờ khắc này. Trong thiên lao. Lại tiết lộ ra tới nồng đậm như vậy tà khí. Thậm chí hồ. Tà khí còn hỗn hợp tải khí âm hàn bên trong. Làm cho không người nào có thể phát giác. Xem ra. Là muốn có một số việc phát sinh. Sư tôn. Làm sao vậy? Cơ vô hà chú ý tới lục tiêu nhiên dị dạng. Lục tiêu nhiên thì là khẽ lắc đầu. Không có gì. Cơ vô tâm còn tưởng rằng. Lục tiêu nhiên là bởi vì trong thiên lao khí âm hàn. Dẫn đến hắn có chút không thoải mái. liền cười nhạc trấn an nói. Lục tiền bối. Có phải là không thoải mái hay không? Này rất bình thường. Trong thiên lao bố trí trận pháp. Chúng ta những tu sĩ này. Sau khi đi vào. Tất cả lực lượng. Đều sẽ bị áp chế. Cùng người bình thường. Cũng không có gì khác nhau. Ta lần đầu tiên tới thiên lao thời điểm. Cũng là cảm giác mười phần âm hàn. Phá lệ khó chịu. Bất quá. Thích ứng một thoáng liền tốt. Cơ vô hà khóe miệng. Nhưng không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Nàng thật vô cùng nghĩ nhắc nhở một chút nhị ca. Không cần mất mặt. Lại không nói sư tôn có phải hay không đại đế. Hoặc là đại đế phía trên Liền vẹn vẹn nói hắn trận pháp tạo nghệ Cũng không phải là bình thường người Có thể bằng được bên trên Nói thật Coi như sư tôn chẳng qua là linh cảnh tu vi Cơ vu hà cũng dám nói Cái thiên lao này bên trong trận pháp Hoàn toàn khốn không được sư tôn nửa phần Càng không muốn để áp chế sư tôn Bất quá Sư tôn tính cách Luôn luôn là cầu thả Lão nhân ra ông ta chính mình không bại lộ tu vi tình huống dưới Chính mình khẳng định không thể đi vạc trần Ba người tới tầng thứ ba 250 hào nhà tù về sau Cơ vô tâm dùng lệnh bài Giải cứu Vân Ly Ca ra tới Thấy lục tiêu nhiên trong nháy mắt đó Vân Ly Ca nước mắt Lúc này liền không nhịn được lạc cạch lạc cạch Cùng Đức xây chân châu giống như Điên cuồng rơi xuống. Ông ông ông. Sư tôn. Ngày cuối cùng tới. Ngày chậm thêm tới mấy ngày. Độ nhi đều muốn bị tươi sống chết xét. Trong này quá làm người ta sợ hãi. Ông ông ông. Khủ khủ. Ta không tới cứu ngươi. Người nào tới cứu ngươi đâu. Lục tiêu nhiên ho nhẹ hai tiếng. Tốt dùng cái này tới giảm bớt bối rối của mình. Nếu không phải hắn nhường vân ly ca. Đi hợp hoan tôn tra tìm lâm phi tư liệu. Hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bất quá. Xấu hổ chẳng qua là nhất thời. Bởi vì lục tiêu nhiên. Tại vân ly ca trên đỉnh đầu. Cũng tụ tập một cố mà cực kỳ nồng đậm tà khí. Áp chế ở sau đầu của hắn. Mỗi giờ mỗi khắc. Không tải xâm lấn lấy hắn tinh thần thức hại. Chính mình nếu là chậm thêm tới mấy ngày. Này tà khí Chỉ sợ cũng muốn toàn bộ đều dung nhập vân ly ca tinh thần thức hải Đến lúc đó Vân ly ca liền lại biến thành một cách tà tu Giết người như ngoái Hoàn toàn không có tư tưởng của mình Chỉ muốn vì ma tôn cung cấp năng lượng Thề sống chết bảo vệ ma tôn Này nhưng để lộc tiêu nhiên cho tức sần thổ huyết Vân ly ca tư chất lại ghém Đó cũng là đồ đệ của mình Là chính mình nhận lấy đồ nhi Một ngày vi sư Cả đời vi phụ Đối phương thế mà đem ý nghĩ Đánh tới hắn bảo bối đồ để trên thân Nay đặc biệt khiến cho hắn làm sao nhịn Không chút do dự Lục tiêu nhiên trực tiếp phát động ba một thật đồng tử Chân ý khó dài Phối hợp huyến tâm vô ngân Trực tiếp sáng tạo ra tính thực chất tinh thần tổn thương Một giây Vẹn vẹn chẳng qua là một giây Thậm chí hồ Nghiêm chỉnh mà nói Liền một giây đồng hồ đều không có đi đến Toàn bộ thiên lao tầng thứ ba tà khí Trong nháy mắt bị lục tiêu nhiên tinh thần ý chí Toàn bộ vỡ nát Ngay tại tất cả những thứ này làm xong sau Lục tiêu nhiên mới vừa vỗ vỗ vân ly ca đầu Trấn An nói Được rồi Đừng khóc Không phải còn có ta sao Có ta ở đây. Không ai có thể khi dễ các ngươi. Vân Ly ca vút một cái nước mắt. Một mặt kiên định gật đầu. Cơ vô tâm cũng là mười phần hâm mộ giữa bọn hắn sư đồ tình nghĩa. Bất quá. Hắn cũng không muốn có được này loại tình nghĩa. Rất đơn giản. Trong mắt hắn. Lục tiêu nhiên thực lực rất yếu. Vân Ly ca thu vi cũng rất yếu. Giữa bọn hắn cảm động. Khả năng vẹn vẹn chẳng qua là Tăng lên một cái tiểu cảnh giới Hoặc là lại kiếm đến mấy khối linh thạch Rất dễ dàng liền được thỏa mãn Chính mình lại không được Dù sao mình là vương phủ thiếu ra Muốn cái gì có cái đó Thậm chí hệ so sánh lục tiêu nhiên ưu tú gấp trăm lần đích sư tôn Hắn cũng có tự tin Có thể tìm được Cho nên Cấp cho sư đồ hai người Hơi ôn nhu một lát thời gian về sau. Cơ vô tâm liền không nhìn được mở miệng nói. Lục tiền bối. Thời gian của chúng ta có hạn Tâm tình của ngài. Ta có thể hiểu được. Bất quá. Chúng ta vẫn là rời đi trước thiên lao rồi nói sau. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Là hẳn là rời đi trước. Nơi này không phải nơi ở lâu. Dứt lời. Mọi người quay người rời đi. Mà cùng lúc đó Thiên lao chỗ sâu nhất Tầng thứ 13 Hoàng tuyển minh lão trong phòng giam Một đôi màu đỏ tươi như máu con ngươi Đột nhiên kéo ra Phúc phúc Sau một khắc Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi Tinh con mắt màu đỏ Không ngừng mà lập lòi hào quang Hào quang mạnh yếu giao thế Ngổn ngang không thôi Đáng chết Lại có người Phát hiện ta tà khí ma lại tại trong trước mắt Liền đem lão phu một phần 10 tà khí Toàn bộ phá hủy hầu như không còn Mày may cũng không cho lão phu lưu lại Ngươi có thể đảo thật là độc áp Bất quá Ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm Lão phu tại mặt khác phương diện Đã đem tà khí toàn bộ thẩm thấu Chỉ đợi hai ngày này Chọn chọn một thích hợp thời cơ Lão Phu lập tức kích hoạt tất cả tà ma Chính là tử kỳ của các ngươi Lục tiêu nhiên tự nhiên là không biết đối phương chuẩn bị muốn làm gì Bất quá Coi như là biết Hắn cũng sẽ không để ý Dùng hắn lại nói Trời sập xuống Có thân cao chịu lấy Hắn là lười nhắc hướng trên người mình tìm phiền toái Vừa mới ra tay Cũng chỉ là bởi vì đối phương đối bảo bối của mình độ để ra tay. Cho nên hắn mới bao che khuyết điểm. Hung hăng dạy dỗ đối phương một thoáng. Nếu như đối phương không tới tìm phiền toái với mình còn tốt. Nếu như hắn dám tới. Ha ha ha. Nhất quan tài phần món ăn bao ăn no. Bất quá. Đối phương cũng không có nhìn thấy chính mình. Đoán chừng hai người coi như mặt đối mặt. Cũng không nhất định nhận ra được.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 Mọi người cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm Trở về phòng của mình Lục tiêu nhiên thì là cùng với Vân Ly Ca Hắn trước cho Vân Ly Ca mấy viên thuốc chữa thương Sau đó Phương mới mở miệng nói Lần này Sư Tôn làm việc Khiếm khuyết suy tính Nhưng ngươi chịu ủy khuất Vân Ly Ca mặc dù hai mắt sưng sưng Nhưng vẫn cú viên cường lắc đầu Sư Tôn ngài nói quá lời Vì ngày làm việc. Gây điểm ủy khuất tính là gì? Bất quá. Đệ tử liền là muốn hỏi một chút. Vì cái gì tại Lý Sư Thúc Thẻ viên Lại ở huyền Vũ Chân Tông có đại ngạc gì thường tiêu phí ghi chấp? Lý Sư Thúc chưa từng đi huyền Vũ Trân Tông A Sư Tôn. Mặc dù loại lời này. Không nên do Đỗ Nhi tới nói. Thế nhưng Sư Tôn. ngài muốn giữ mình trong sạch ác. Lục tiêu nhiên tức giận trừng vân ly ca liếc mắt Ngươi có ý tứ gì Ngứa ra đúng không Lần trước tại huyền Vũ Trân Tông Sở dĩ đi hợp hoan tung Chính là vì cầm tiêu Bắc tư liệu Bằng không Sao có thể hữu kinh vô hiểm Bắt lại tiêu Bắc Nguyên lai là dạng này Ta còn tưởng rằng Sư Tôn không chịu nổi tịch mịch Mong muốn côn đây Lục tiêu nhiên yên lặng một lát Người đế cấp công pháp không có Vừa dứt lời Chỉ thấy vân ly ca Phù phù một tiếng Quỳ dạp xuống đất Một mặt chân thành nói Giống sư tôn này loại phong lưu phóng khoáng Ngọc thủ lâm phong Người gặp người thích Hoa gặp hoa nở Xe thấy xe nổ bánh xe tuyệt thế mỹ nam tử Nữ nhân đều là chủ động sông đến Sư tôn làm sao có thể đi làm thấp như vậy cấp sự tình đâu Lục tiêu nhiên Giờ khắc này Hắn trong lúc đó có chút hoài nghi Vân ly ca thuộc tính Đều điểm vuốt mông ngựa Cho nên tư chất tu luyện mới có thể thấp như vậy cấp Được rồi Chớ hà tiện Hắn đưa tay bắn ra một vệt kim quang Chui vào vân ly ca trong cơ thể Môn tông pháp này Gọi là chiến thần quyết Mặc dù chỉ là công pháp bổ trợ, thế nhưng, nó sẽ để cho ngươi trong chiến đấu, thực lực không ngừng kéo dài tính dâng lên. Có nó, cho dù là tu vi của ngươi, không có đối phương mạnh mẽ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại, theo thời gian trôi qua, lực chiến đấu của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, không có cực hạn, mãi đến đem đối phương chém giết Vân Ly ca thần tâm chấn động. Lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng. Hướng phía lục tiêu nhiên quỳ lại nói. Độ nhi đa Tạ sư tôn ban thưởng công. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Tiếp theo mở miệng nói. Mặc dù chiến thần quyết rất mạnh. Thế nhưng. Nó chỉ có trong chiến đấu mới có thể tăng cường tu vi. Bình thường thời điểm. Chỉ có thể dùng để tu luyện. Tăng cường ngươi cơ sở tu vi. Lại thêm chất của ngươi kỳ thật cũng không xuất sắc về sau vẫn là phải nhiều nỗ lực một chút thả về mặt tu luyện mới là sư tôn nhiên tâm độ nhi nhất định sẽ số hết toàn lực đi nỗ lực tu luyện tuyệt sẽ không bôi nhỏ chỉ thủy phong đại sư Huyên danh hiệu ô về ghép mờ trở về tu luyện đi đúngân lì ca rời đi về sau lục tiêu nhiên không khỏi vuốt vuốt mi tấm Lâm phi tư liệu không thể cầm tới. Có chút đáng tiếc. Xem ra. Vẫn là đến chính ta tự thân xuất mã. Bất quá. Hôm nay trong thiên lao. Gặp phải cái kia tà ma. Thực lực cũng không thể khinh thường. Không biết có phải hay không là ma môn. Nếu như đúng vậy. Cái kia ma môn lớn mạnh tốc độ có chút nhanh. Xem ra. Ma môn không được bao lâu. Liền sẽ có một chút động tính lớn đi chợt Hắn lại lắc đầu Được rồi Mặc kệ Loại đại sự này Là hoàng tục cần muốn cân nhắc Cùng ta lại có quan hệ gì đâu Dù sao ta chẳng qua là một cách bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ mà thôi Đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi Nương theo lấy một làn gió thơm kéo tới Cơ vô hà thân ảnh Lại lần nữa xuất hiện tại lộc tiêu nhiên bên người. Sư tôn. Người tại sao không trở về đi tu luyện. Cơ vô hà hai tay nâng lên một phần tư liệu. Đưa tới lộc tiêu nhiên trước mặt. Sư tôn làm đệ tử sự tình. Phí công hao tâm tổn trí. Đệ tử làm sao dám chỉ biết chính mình. Ở một bên tu luyện. Đây là đệ tử ủy phát ta nhị ca. Giúp ta thu thập. Có quan hệ với Lâm Phi tư liệu. Không có gì lớn nhỏ chi tiết. Trên cơ bản đều ở bên trong. Hẳn không có cái gì bỏ sót. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ngươi có lòng. Trở về tu luyện đi. Ta xem một thoáng tư liệu. Lại thương lượng đối sách. Đúng. Cơ vu hà lui ra về sau. Lục tiêu nhiên mang theo tư liệu. Đi tiến gian phòng. Bắt đầu tìm đọc. Lâm Phi. Nam, vô cực thành nhân sĩ, đằng trước trên cơ bản đều là ca lớn lên cá nhân giới thiệu, nhưng lục tiêu nhiên cũng không có buông thả, toàn bộ đều nhìn kỹ một lần, đối phó khí vận chi tử, hơi có một cây sơ sầy, khả năng liền sẽ sinh ra một chút chí mạng tính sự tình, cho nên, có quan hệ với chuyện này, lục tiêu nhiên vẫn là không dám chủ quan. Lâm gia vốn không phải vô cực thành bản thổ nhân sĩ. Mà là nhiều năm trước. Theo địa phương khác. Di chuyển tới. Cái này. Chẳng lẽ là một cái nào đó viến cổ gia tộc suy tàn. Dựa theo như thường xáo lộ. Nhà hắn nói không chừng đi ra một vị đại đế cũng là có khả năng. Bất quá cái này đại đế. Không biết là vẫn lạc. Vẫn là phi thăng. Nếu là vẫn lạc. Vậy còn dễ làm. Nếu như là phi thăng. Về sau liền phải lưu thêm cái lòng dạ. Lục tiêu nhiên không có cân nhắc buông tha lâm phi. Dết lâm phi. Đó là tất nhiên. trước không nói giết hắn. Có thể trợ giúp vượng tài thăng cấp. Để cho nàng cho mình thứ càng tốt. Liền vẻn vẻn nói đối phương là đồ để mình tử địch. Vậy cũng là không thể nào buông tha. Lục tiêu nhiên mặc dù không phải cái gì đại gian đại áp người. Nhưng cũng tuyệt đối không phải một người hiền lành. Chỉ cần là ở vào quan hệ thủ địch. Sẽ sinh ra một tia uy hiếp. Hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Mấu thân của Lâm Phi. Không có bất kỳ cái gì tư liệu. Thế nhưng Lâm Phi đã từng nói. Mẹ của hắn. Là bị gia tục của mình mang về. Xoa. Cái kia đoán chừng mấu thân của Lâm Phi. Nước hơi nhiều Dựa theo khí vận chi từ trước sau như một sáo lộ đến xem Lâm Phi mấu thân gia tục Khẳng định là so lâm gia còn mạnh hơn nhiều Bất quá Cái này lục tiêu nhiên phản đảo không lo lắng gì Bởi vì Bình thường loại tình huống này Lâm Phi tương lai khẳng định là muốn đi nhà ông ngoại Trang bức đánh mặt đạp người Cứu trở về mẹ của mình Cho nên mấu thân của Lâm Phi gia tục. Hẳn là sẽ không rất mạnh. Ít nhất không thể nào là đại đế. Mà lại. Lâm Phi mấu thân gia tục. Chắc chắn sẽ không ra tay vì Lâm Phi báo thủ. Chẳng qua là Lâm Phi mấu thân ra tay. Một khi bị chính mình chém giết Đối phương gia tộc chắc chắn sẽ không nhìn được. Lục tiêu nhiên lại lần nữa hướng xuống mặt nhìn sang. Còn lại. Trên cơ bản liền tương đối xáo lộ tan. Giống như tiêu bắc. Từng tại trên sạp hàng. Mua qua một cách khác người cũng không coi trọng. Coi là rác sửa kiếm. Trên cơ bản coi như không phải đế binh. Vậy ít nhất cũng phải là một cái thánh binh. Cứ sửa theo đế binh mà tính đi. Nắm đối thủ thực lực đánh giá giá trị cao một chút. Là lục tiêu nhiên luôn luôn cách làm. Tương đối vững chắc. Nếu như tính ra cao. Chính mình sẽ càng thêm cẩn thận. Dùng bảo đảm tác chiến thành công. Nếu như thấp. Vậy thì càng thêm tất cả đều vui vẻ. Lâm Phi Tu Vi. Là Sơn Hải Cảnh thập trọng. Thoạt nhìn không cao lắm. Bất quá đoán chừng đối phương che giấu Tu Vi. Khí vận chi tử đều là lão âm bì. An hiểu nhất giả heo ăn thịt hổ. Thực tế Tu Vi. Còn phải chờ gặp được lại nói.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 Đan dược loại hình tin tức. Lục tiêu nhiên cũng đều nhất nhất làm phân tích cùng đánh giá. Cũng không cần nhiều lời. Khí vận chi tử nha. Đơn giản liền là những cái kia xáo lộ rồi. Thăng cấp đánh quái nhạt bảo bối. Hang núi học viện đấu giá hội. Làm xong nhiệm vụ vào phó bản. Tiên giới thần giới đổi chỗ cầu. Thiên phú kỳ dai căn cốt tốt. Tu luyện một năm đỉnh 10 năm. Luyện đan luyện khí luyện trận pháp Đều là nhiều mặt tiểu năng thủ Trong giới chỉ có lão đầu Thu cái chó vườn là thần thú Thánh nữ công chúa bạch phú Mỹ Giải quyết chỉ cần lỗ đùi gà Lục tiêu nhiên đều sẽ có Kỳ thật khí vận chi tử nha Nhiều ít cũng có thể hiểu được một thoáng Không ra treo Vậy còn gọi khí vận chi tử sao Hắn duy nhất hoài nghi liền là cái kia đùi gà Đang không đứng đắn Đến cùng phải hay không có thể ăn đồi gà Được rồi Ngược lại mặc kệ là cách nào đùi gà Những cái kia xuẩn như heo nữ chính chân Đều không quản được chân của mình Lục tiêu nhiên tổng hợp những tài liệu này Đánh giá lâm phi là so tiêu bắc mạnh hơn một chút khí phận chi tử Bởi vì tiêu bắc mặc dù là đại đế chuyển thế Nắm giữ một cách đại đế trí nhớ Có thể là Hắn chung quy là một mình chiến đấu hăng hái, không có bối cảnh, không có cái gì. Lâm Phi liền không đồng dạng, hắn trong giới chỉ cách vị kia, đoán chừng là không yếu tiêu bắc, thứ này cũng ngang với Lâm Phi cũng có một vị đại đế kinh nghiệm, mà lại mạnh hơn là Lâm Phi trong giới chỉ vị kia, khả năng còn có thể phát ra chân chính đại đế nhất kích, trừ cái đó ra Lâm Phi hiện tại cũng là đại chu hoàng thất phò mã Động đến hắn có chút phiền toái nhỏ Sau lưng của hắn lâm ra cùng hắn nhà bà ngoại Cũng đều là một cố tiềm ẩm uy hiếp Cái này khiến lục tiêu nhiên không khỏi có một chút đau đầu Bởi vì hắn mơ hồ đoán được một vấn đề Cái kia chính là Lâm Phi thực lực tổng hợp đánh giá So tiêu bắc còn mạnh hơn nhiều Vậy nếu là đến phiên phương thiên nguyên cái kia thúc thúc, phương ngạo thiên, có thể hay không càng mạnh. Còn có Lê Trường Sinh đắc tội một cái kia khí vận chi tử. Hắn nhưng là đối kháng toàn bộ thanh liên kiếm tung. Nắm phủ thân của Lê Trường Sinh. Thanh liên kiếm Tông tung chủ đều cho oanh sát. Càng là nắm Lê Trường Sinh đánh thành tàn phế. Đoán chừng cũng không phải người hiền lành. Xem ra tiền độ như cũ gánh nặng đường xa a. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên cũng lật đến tư liệu một trang cuối cùng. A, cái này Lâm Phi, ngày mai muốn đi tham gia Hoàng Thành đấu giá hội. Lục Tiêu Nhiên hơi hơi nheo mắt lại tới. Nói như vậy, Lâm Phi dạng này khí vận chi tử, chỉ cần tham gia đấu giá hội, đấu giá hội bên trên, liền nhất định sẽ có gì bảo suốt thế. Nếu nói như vậy, Ta đây khẳng định đến đi xem một cái Miễn cho đến lúc đó Không biết hắn lại lấy được cái gì mới thủ đoạn Dĩ nhiên Tốt nhất là có thể đem hắn tiệt hồ một thoáng Như thế thì càng an ổn một chút Nghĩ tới đây Lục tiêu nhiên đem tư liệu toàn bộ diệt trừ Sau đó tiến vào minh tưởng bên trong Một đêm không ngủ Chờ đến ngày thứ hai bắt đầu Lục tiêu nhiên liền lập tức tìm tới cơ vô hà. Vô hà. Hôm nay ngươi không muốn tu luyện. Theo ta đi một chuyến hoàng đô đấu giá hội. Hoàng đô đấu giá hội. Cơ vô hà hơi kinh ngạc. Bởi vì hôm qua nàng cũng là có thấy tư liệu. Cho nên. Nàng dĩ nhiên biết. Có quan hệ với Lâm Phi. Hôm nay muốn đi hoàng đô đấu giá hội sự tình. Bất quá áp. Sư tôn nếu làm như thế Vậy khẳng định có sư tôn đạo lý Vì vậy Cơ vu hà cũng không có nhiều suy nghĩ gì Chẳng qua là trả lời một tiếng Đúng Sau đó Hai người liền rời đi tử Ninh Vương Phủ Đi vào Hoàng Đô đấu giá hội Sàn bán đấu giá Người đến người đi Liếc mắt nhìn sang Đen nhịp Toàn bộ đều là đổ Dù sao Hoàng đô đấu giá hội. Kỳ chân dị bảo nhiều nhiều vô số kể. Ai cũng nghĩ đến tìm kiếm một phiên cơ duyên. Sư đồ hai người. Đều rất điều thấp. Nhưng không biết. Có phải hay không cơ vô hà quá mức nổi danh. Cho nên như cũ có vài người. Sẽ nhận ra được nàng. Đồng thời thuận tay chỉ trỏ. Xem. Cái kia liền là cơ vô hà. Tử ninh vương phủ cái kia vương nữ. Chính là nàng A Nước đọng nước đọng Thoạt nhìn rất xinh đẹp Đáng tiếc chính là không có đầu ấp Thế mà bỏ qua Lâm Phi như thế tuyệt thế thiên tài Giờ có khỏi không Lâm Phi thành hoàng tục phò mã So cưới nàng Còn tốt hơn mấy lần không thôi Lão thiên gia là công bằng Nhưng nàng dung mạo xinh đẹp Nhưng lại không có cho nàng một cái tốt đầu ấp Nghe đến mấy câu này Cơ vô hà nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trên mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Nàng và Lâm Phi tử hôn. Cũng không phải là bởi vì Lâm Phi lúc trước. Tu Vi yếu kém. Chỉ là bởi vì. Lâm ra là tại nàng mắc nạn thời điểm. Cưỡng ép bức bách nàng đính hôn. Nàng lúc ấy không có cách nào cự tuyệt mà thôi. Sau này. Nàng trở về tử ninh vương phủ. Mới có thể lợi dụng tử ninh vương phủ thế lực. Giúp nàng từ hôn. Coi như không có tử ninh vương phủ. Nàng tu luyện có thành tựu về sau. Cũng sẽ hồi báo lâm ra dưỡng dục chi ăn. Sau đó cùng lâm phi giải trừ đính hôn. Nàng theo trong xương cốt liền không thích lâm phi. Cho dù là lúc trước từ hôn. Nàng cũng không có vinh váo hung hăng. Hơn nữa còn là mang theo hậu lễ. Đi lâm ra tử hôn. Có thể hiện tại, nàng lại thành toàn bộ hoàng đô chế xíu đối tượng, trở thành một cái vinh váo hung hăng. Mắt cao hơn đầu, vong ăn phụ nghĩa điển hình. Ngay tại nàng phấn nộ thời điểm, một cố thấm vào ruột gan ấm áp, chậm rãi buông xuống tại đỉnh đầu của nàng. Nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng. Cơ vô hà khẽ giật mình. Ngẩm đầu nhìn liếc mắt. Là sư tôn đang ở xoa nhẹ chính mình đầu nhỏ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tùy bọn hắn đi nói. Tương lai của ngươi. Là muốn trở thành một cách đại đế. Chấp trưởng thế gian ngàn tỷ người sinh tử. Lâm Phi. Chẳng qua là ngươi nhân sinh ở trong một cách khách qua đường. Hoặc là nói. Là ngươi trưởng thành trên đường một cách khiêu chiến mà thôi. Chờ ngươi tu luyện thành đại đế về sau. Hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó. Tất cả mọi người sẽ dùng cao quý nhất. Cùng nhất ánh mắt hâm mộ nhìn xem ngươi. Sư tôn. Cơ vô hà ngứ khí. Hơi có chút nghẹn ngào. Sư tôn. Để cho nàng tại những người này bạch nhãn bên trong. Cảm nhận được một tia ấm áp. Phản phất đi tới một chỗ càng. Cuối cùng có khả năng dỡ xuống tất cả ủy khuất cùng ngụy trang. Thậm chí. Dỡ xuống hết thầy phòng ngự Bởi vì những người này lời. Đã không tổn thương được nàng. Lục tiêu nhiên mỉm cười. Đi thôi. Chúng ta đi vào. U. V. K. Quờ. Quờ. M. Cơ vu hà nặng nề gật đầu. Ngực cũng nhìn không được đi theo lắc lư hai lần. Nhưng. Ngay tại sư đồ hai người. Chuẩn bị tiến vào đấu giá hội thời điểm. Đám người chợt ở giữa rối loạn lên. a Mau nhìn. Là lâm bay tới. Bên cạnh hắn vì kia liền lại như Dương công chúa A Thật sự là trai tài gái sắc một đôi Lâm Phi thật là chú ta mẫu mực Theo một cách địa phương nhỏ chạy đến Bị vương nữ tử hôn Rồi lại cưới được hoàng nữ Thật sự là nhân sinh doanh gia Nương theo lấy lời của mọi người Nơi xa Một đôi tuấn nam Tịnh nữ Chầm rãi hướng phía bên này đi tới Hai người đi qua chỗ. Mọi người rồn rập nhường ra một lối đi. Thoạt nhìn. Mặt bài mười phần. Phong quang đến cực điểm. Bất quá. Ngay lúc này. Đối phương hai người. Cũng nhìn thấy lục tiêu nhiên bên người cơ vô hà. Hai bên lẫn nhau đều là hơi ngẩn ra về sau. Lâm Phi ánh mắt. liền rời về phía nơi khác. Không nữa nhìn nhiều cơ vô hà liếc mắt.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 Nhưng lục tiêu nhiên cảm giác rất không tệ. Nói như vậy, dựa theo bình thường phát triển, hiện tại cơ vô hà, lại nhìn thấy Lâm Phi về sau, sẽ có hai loại biểu lộ. Thứ nhất, liền là hận, oán hận, bởi vì Lâm Phi đánh bại nàng, để cho nàng danh dự sạch không, thậm chí hồ, trở thành toàn bộ vương đô trào phúng đối tượng. Thứ hai, thì là hối hận. Nàng sẽ hối hận chính mình rời đi Lâm Phi Cùng Lâm Phi tử hôn Thậm chí Bởi vì hối hận Ngược lại sẽ sinh ra một loại mong mà không được yêu Mà nàng càng là đê tiện Càng là muốn một lần nữa đạt được Lâm Phi tình cảm Lâm Phi thì càng xem thường nàng Càng sẽ không thèm nghĩa nàng Cuối cùng nói không chừng Nàng sẽ còn vì Lâm Phi Độc thủ cả đời Cho dù là đi xuống tóc làm nico Đều là có khả năng Hiện tại Cơ vô hà đã lười nhắc lại nhìn hắn Vậy liền chứng minh Lâm phi khí vận Đã phát sinh biến dị Đây là phi thường không sai một sự kiện Trước đó đối phó tiêu Bắc thời điểm Lục tiêu nhiên liền phát hiện Nếu như mình tiến hành can thiệp Nhưng khí vận chi tử sáo lộ Không nữa thành công thời điểm Liền sẽ không hiểu hư hao đối phương một bộ phận khí vận Nếu như vậy Tại giao chiến thời điểm Khí vận chi từ Liền sẽ không lại thể hiện ra những cái kia nhịp thiên kỳ ngộ Ví như Chính mình cũng mau đưa hắn đánh chết Một cách nào đó cao nhân Lại nhảy lên ra tới Bắt hắn cho cứu đi Thuận tiện lại một bàn tay chụp chết chính mình Bất quá Hai người bọn họ mặc dù đều không muốn xem đối phương, có thể từ nơi sâu xa, như cũ có nhiều thứ, sẽ đem hai người bọn họ liên tiếp đến cùng một chỗ. Ví như, cái kia như Dương công chúa, thấy cơ vô hà về sau, liền lập tức khói miệng Dương nhẹ, ôm Lâm Phi cánh tay, cố ý đem hắn kéo tới cơ vô hà bên người. Lâm Phi ca ca, nghĩ không ra. Chúng ta tại đây bên trong Còn gặp một vị người quen biết cũ đây Lâm Phi nhàn nhạt lườm cơ vô hà liếc mắt Khẽ dạ Xem như đáp lại như Dương công chúa Này lãnh đảm biểu lộ Nếu là đổi lại một cách như thường nữ từ Đoán chừng nhiều ít sẽ có chút khó chịu Thế nhưng như Dương công chúa Không có chút nào nửa phần khó chịu Lục tiêu nhiên đối với cách này không ngạc nhiên chút nào Giống nàng nữ nhân như vậy Hiện tại 89 phần 10 Đã thành Lâm Phi liếm cầu Coi như là nàng hiện tại Quỳ đi xuống Cho Lâm Phi liếm ngón chân Hắn đều sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn Như Dương công chúa Nhìn lướt qua cơ vô hà Mỉm cười Nói Cơ vô hà Nói đến Bản cung còn muốn cảm tạ ngươi Nếu như không phải ngươi từ bỏ lâm phi ca ca. Bản cung còn chưa hẳn có thể cùng lâm phi ca ca tại cùng một chỗ đây. Cơ vu hà mặt không biến sắc tim không đập. Nhàn nhạt mở miệng nói. Công chúa ra thích liền tốt. Bất quá. Không cần muốn nói cùng. Ta chẳng qua là một cái quận chúa. Còn không đáng đến công chúa điện hạ. Hướng ta khoe khoang huống hồ. Ta cũng không có chân chính là thích qua hắn. Lời vừa nói ra, Lâm Phi ánh mắt khẽ động, nhìn xem cơ vô hà, có một chút kinh ngạc, cùng vẻ mặt phức tạp, trước đó hắn còn đối cơ vô hà, một mặt khinh thường, có thể là nghe được cơ vô hà đối với mình không sau khi bị cảm, hắn lại có chút kỳ quái tâm tình. Một màn này, toàn bộ đều một điểm không kém rơi vào lục tiêu nhiên đáy mắt. Hắn nhìn không được tải trong đáy lòng chửi bậy một câu. Cái này lâm phi. Hảo tiện A. Nếu như cơ vô hà vì yêu sinh hận ra thích hắn. Hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều cơ vô hà liếc mắt. Nhưng là bây giờ. Cơ vô hà không muốn phản ứng đến hắn. Hắn ngược lại lại có chút lòng ngứa ngáy. Đoán chừng cơ vô hà coi như là bị hắn tiếp nhận. Cũng chỉ là hắn hậu cung đoàn một thành viên. Ra sân mấy lần về sau Liền bị hắn ném vào góc bên trong Giống xác rười một dạng Như dương công chúa Thì là sắc mặt biến hóa Cơ vô hà Thật giống như đang nói Nàng đồ không cần Bị nàng nhặt được một dạng Vốn định nhục nhã một thoáng cơ vô hà Vì mình lâm phi ca ca tranh một hơi Có thể là không nghĩ tới Lại luôn lạc tới cuộc diện này Như Dương công chúa. Tự nhiên là có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh. Nàng liền nhẹ hử một tiếng. Cơ vô hà. Một số thời khắc. Mạnh miệng là không có ít lời gì. Bất quá. Mặc kể ngươi là mạnh miệng cũng tốt. Hay là thật không quan tâm cũng tốt. Từ nay về sau. Ngươi đều sẽ không còn có cơ hội. Cùng Lâm Phi ca ca ở cùng một chỗ. Lâm Phi ca ca. Ngươi nói đúng không? Lâm Phi gật gật đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ nào? Giống như có chút không thích hợp. Làm sao cảm giác? Ngươi Dương hôm nay nói chuyện. Có chút lạ quái. Khiến cho hắn có chút phiền chán. Giống như một cái. Lục trà. Nàng trong ngày thường không phải là người như thế A Nàng là một cái hết sức thông minh. Mà lại rất đại khí nữ nhân. Mặc dù cũng hết sức liếm chính mình. Thế nhưng sẽ không giống hôm nay như thế tận lực. Hôm nay. Làm sao cảm giác nàng hôm nay ít. Có chút không ăn lai like cảm giác. Bất quá cuối cùng. Lâm Phi vẫn là đem này. Quy tội nữ nhân ăn dấm Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đấu giá nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta nên tiến vào. hào đát. Lâm Phi ca ca. Chúng ta đi vào đi ta đã để cho người ta Mở chữ thiên số một bao xương Lâm Phi gật gật đầu Hai người hướng phía đấu giá hội bên trong đi vào Sau lưng còn có không ít người Đang sôi nổi nghị luận Lâm Phi thật sự là chúng ta mấu mực A Có thể có được công chúa Điện Hạ Như thế phương tâm Thật sự là cả thế gian khó được Chúng ta những người này Cũng đừng nghĩ những vấn đề này Người ta lâm phi Đó là bực nào thiên tài Đó là ước ngàn sẵm mới tìm được một tồn tại Chúng ta những người này tính là gì liền là 100 đời Cũng đừng hòng đuổi kịch người ta Đã bước vào đấu giá hội lâm phi Hơi hơi nhíu nhếu mày Hắn cảm giác trong thân thể của mình Giống như tổn thất hơi có chút đồ vật gì Thế nhưng lại không nói ra được Người dương rất nhanh liền chú ý tới Lâm Phi dị thường. Nhìn không được mở miệng nói. Lâm Phi ca ca. Người thế nào? Lâm Phi lắc đầu. Không rõ lắm. Ta cũng không nói lên được. Liền là cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Dạng này. Người đi trước bao xương. Ta đi tìm chén trà uống. Sau đó đi qua. Được rồi. Lâm Phi ca ca. Chờ đến ngươi dương sau khi lên lầu, Lâm Phi lập tức lách mình, chui vào một bên trong phòng nhỏ, đồng thời thuận tay thiết trí một cách che giấu trận pháp, dùng tới ngăn cách khí tức của mình ôm tồn âm. Sau đó, hắn hướng phía trên tay mình thanh đồng chiếc nhẫn, chậm rãi đưa vào hơi có chút linh khí. Sau một khắc, chiếc nhẫn chậm rãi sáng lên, một đảo ăn mặt trường bào màu trắng tinh tuyệt mỹ lệ ảnh. Xuất hiện tại Lâm Phi trước mặt. Độ Nhi gặp qua sư tôn. Áo bào trắng lệ ảnh. Nhớ mày. Phi Nhi. Ngươi làm sao đột nhiên kêu gọi ta ra tới. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao. Ta muốn an tính ngưng thần. Tính tâm tu luyện. Một lần nữa chữa trị ta hồn thể. Chuyện bình thường. Không nên tùy tiện quấy giày ta sao. Lâm Phi lần nữa mở miệng nói sư Tônn thật có lỗi độ nhi không phải cố ý bất quá độ nhi hôm nay không biết vì cái gì tái kiến cơ vô hà thời điểm mơ hồ có chút không đúng lắm cảm giác nói không gió đến cùng là cảm giác gì liền là có chút ho hốt áo bào trắng lệ ảnh vẻ mặt lạnh lùng ngươi chẳng lẽ là còn quên không được nàng Nếu là liền một nữ tử đều tử bỏ không được. ngươi võ đảo chi tấm. Còn có thể kiên nhị tới trình độ nào. Lâm Phi lắc đầu. Sư Tôn Ngài hiểu lầm. Ta dĩ nhiên không phải đối cơ vô hà quên không được. Mà lại. Ta loại cảm giác này. Là một loại cảm giác bất an. Giống như. Có cái gì đối ta tạo thành một loại nào đó không thể nhịp chuyển tổn thương.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 Lập tức thi triển chính mình thủ đoạn Do xét lâm phi trên thân Có cái gì gì biến Bất quá Cha xét một hồi lâu Nàng đều chưa từng cha ra lâm phi trên thân có vấn đề gì Trên người của ngươi Không có bất cứ vấn đề gì Là chính ngươi đang miên man suy nghĩ ạ Không có vấn đề sao Sư tôn ngài có phải hay không nhìn lầm rồi Muốn hay không lại nhìn kỹ một chút Ta rõ ràng cảm giác. Có chút không thích hợp ta. Ngươi là đang chất vấn vi sư năng lực. Áo bào trắng lệ ảnh. ngữ khí hơi có chút rét run. Lâm phi thân thể hơi chấn động một chút. Lập tức tạ lỗi nói. Độm nhi không dám. Độm nhi là nhất thời thất ngôn. Còn mời sư tôn khoan dung. Áo bào trắng lệ ảnh ngữ khí. Lúc này mới hơi nhu hòa một chút. Chợt. Nàng lần nữa mở miệng nói, hôm nay cuộc bán đấu giá này, ngươi phải thật tốt nhìn chầm chầm. Tuyệt đối không nên nhường cái kia một kiện đế bảo, rơi vào tay người khác, bằng không mà nói. Bỏ qua cái cơ duyên này, đối ngươi mà nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Sư tôn yên tâm, độ nhi tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia một kiện đế bảo, o, v, k, qu, m. Ngươi đi đi. Ta hiện tại muốn tiếp tục tu bổ linh hồn. Nếu như không có chuyện gì khác. Tạm thời đừng gọi ta. Đúng. Trả lời một tiếng về sau. Áo bào trắng lệ ảnh. Lần nữa tiến vào Lâm Phi Thanh Đồng trong giới chỉ Lâm Phi lập tức thu lại trận pháp. Rời đi nơi đây. Hướng phía trên lầu. Chữ thiên số một phòng đi đến. Chờ sau khi hắn rời đi. Trong góc. Lục tiêu nhiên mới vừa hít mắt phân tích nói Nước đồng nước đồng Quả nhiên giống như ta nghĩ Đối phương trong giới chỉ có cái con rùa già Chẳng qua là không nghĩ tới Lão già chết tiệt này Thế mà không phải lão gia gia Mà là lão nai nai Xem khẩu khí của nàng Như thế cuồng túm Đoán chừng ít nhất cũng phải là một cái ngã xuống đại đế Nàng nói chính mình muốn chữa trị linh hồn. Cái kia Lâm Phi mua sắm linh lung thất khiếu tuyết liên, cũng hẳn là vì nàng a. Lục Tiêu Nhiên vuốt vuốt mi tâm của mình, rất có hai phần đau đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, đoán chừng lão gia hỏa này khẳng định cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là tùy tiện ra tay đối phó nàng, Nói không chừng đối phương sẽ còn đánh ra tới một phần đại đế cấp bậc chiêu thức Vậy liền nhất cả trứng Đại đế cấp bậc công dịch Lục tiêu nhiên đến bây giờ Mặc dù còn chưa bao giờ gặp Có thể là Hắn cũng không phải người ngu Trong lòng mơ hồ có thể đoán được một chút Đồ chơi kia Tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh vác được Dù cho chính mình có nhiều như vậy đế binh Tại tu vi không có đi đến đại đế trước đó. Đều không thể phát huy ra chúng nó hoàn mỹ nhất hiệu quả. Được rồi. Chuyện này. Một chút. Cũng không nóng này. Nàng nếu nói. Lần đấu giá này. Có một cái đế bảo Vậy liền khẳng định có một cái đế bảo Dạng này. Ta đi trước đem cái này đế bảo Cho nàng tiệt hộp lại nói. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên lập tức mang lên khẩu trang cùng mũ rồng vành Sau đó trở lại đấu giá hội phía sau Người tốt Vị này cất hạ Chúng ta đấu giá hội hậu trường Là không cho phép người xa lạ tùy tiện tiến vào Ngày nếu là muốn tham gia đấu giá hội Mời đến trước mặt phòng bán đấu giá Nơi đó có chuyên môn chớ ngồi Còn có một số linh khí trà Điểm tâm nhỏ loại hình Bởi vì khẩu trang sẽ biến âm thanh Lục tiêu nhiên cũng không cần lo lắng đối phương sẽ ghi chép thanh âm của mình liền trực tiếp mở miệng nói Ta không phải tới tham gia bán đấu giá Ta là tới đập bán đồ Ha ha ha Hết sức xin lỗi Hôm nay bán đấu giá đồ vật Trên cơ bản đều đã xác định Cho nên Nếu như các hả mong muốn đập bán đồ Chỉ sợ muốn chờ buổi đấu giá hôm nay kết thúc. Chờ sau đó một lần đấu giá hồi trước đó. Lại tới vật phẩm bán đấu giá. Ồ, phải không? Vậy nếu như là một cái thiên giai thượng phẩm binh khí đâu? Lời vừa nói ra. Đối phương vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Các hạ nói cái gì? Ngươi nghe được. Mặt của đối phương sắc. Biến đổi trải qua. Sau đó lập tức mở miệng nói. Thình cắt hạ đi theo ta. Lục tiêu nhiên khẩu trang dưới khóe miệng dương nhẹ. Tiểu tử. Còn muốn cùng ta chơi. Cho dù là đại chu hoàng thành phòng đấu giá. Cũng không phải ngày ngày đều có cơ hội. Đấu giá thiên giai thượng phẩm binh khí. Cách đồ chơi này ban đầu liền thư thớt. Phần lớn. Cũng đều nắm tại những cái kia quan to hiển quý. Vương ra hậu ra trong tay. Lưu truyền tại bên ngoài. Trên cơ bản đều là huyền dai Hoàng dai đồ vật Một cách địa dai liền đã đủ để dẫn tới không ít người cạnh tranh chấp đoạt chớ đừng nói chi là Một cách thiên dai thượng phẩm binh khí Mà cách đồ chơi này Tại lục tiêu nhiên giang sơn xã tắc đồ bên trong Nhưng lại không biết có bao nhiêu Hắn bây giờ căn bản trướng mắt cách đồ chơi này Trong mắt hắn Thiên dai binh khí Cùng sách dưới cũng gần như Vừa vặn lấy ra Phế vật lợi dụng Lục tiêu nhiên đi theo đối phương Rất nhanh liền đi vào tầng 2 lầu các Đối phương đưa hắn dẫn tiến cho một vị dâu tóc bạc trắng Lại hạc phát đồng nhan lão giả Vị này cất hạ Kẻ hèn là chấp sự phòng đấu giá Lý trường thiên Không biết cất hạ xưng hô như thế nào Phương ngạo thiên Lục tiêu nhiên tùy tiện. Cầm phương thiên nguyên cái kia quải bị thúc thúc tên. Tới lừa gạt một thoáng. Nguyên lai là phương tu sĩ. Nghe nói ngài. Muốn đấu giá một kiện thiên giai thượng phẩm binh khí. Không sai. Dứt lời. Lục tiêu nhiên tùy tiện ném ra bên ngoài một thanh thiên giai thượng phẩm bảo kiếm. T. Thấy cái kia bảo kiếm bên trên. Tràn ngập một cỗ mà bất phàm khí chất. Lý trường thiên lúc này kinh ngạc tán thán liên tục. Thật là một thanh kiếm tốt a Tốt như vậy kiếm. Chẳng lẽ phương tu sĩ. Không giữ lại chính mình dùng sao. Lục tiêu nhiên lắc đầu. Tu vi của ta. Dùng thanh kiếm này. Có chút phí phạm. Mà lại. Nếu như bị người để mắt tới. Ta đoán chừng chính mình cũng không có cách nào. Giữ vững thanh kiếm này. Cho nên. Ta muốn đổi thành mấy thứ bình thường một điểm đồ vật Có thể thỏa mãn nhu cầu của ta Nguyên lai là dạng này Phương tu sĩ quả nhiên là có đảm lược Bình thường người Nếu như là thu được thiên giai thượng phẩm bảo kiếm Là tuyệt đối không bỏ được bán ra Có vài người Thậm chí còn vì vậy mà mất mạng Nhưng mà phương tu sĩ Lại có thể trực tiếp lấy ra đấu giá Đổi thành bình thường một chút tài nguyên tu luyện Này phần quyết đoán Quả thực khiến người khâm phục Vậy dạng này Phương tu sĩ Nơi này đều là hôm nay bán đấu giá đồ vật Người nghĩ muốn cái gì Cứ việc chọn Lục tiêu nhiên gật gật đầu Sau đó hướng phía cái kia chấp sự trước mặt nhìn sang Nơi này thả một đống đồ tốt Đương nhiên Này chút cái gọi là đồ tốt Cũng bất quá chỉ là một chút huyền dai. Địa dai. Chống đỡ chết rồi. Khả năng mới có một chút thiên dai đồ vật. Những vật này. Đặt ở lục tiêu nhiên trong mắt. Tự nhiên là chẳng đáng là gì. Nói là một đống rác rưỡi. Cũng không đủ. Bất quá. Nếu lâm phi cái kia tiện nghi sư tôn nói. Nơi này liền nhất định có thể có đồ vật. Hơn nữa còn sẽ là phi thường phổ thông đồ vật. Thoạt nhìn hào không thấy được. Cứ như vậy, mới có thể để lâm phi. Dùng giá thấp mua sắm. Chiếm cứ một món hời lớn. Đây đều là trước sau như một sáo lộ. Rất nhanh, lục tiêu nhiên liền trên mặt đất. Thấy được một khối ngọc thạch. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Không có chút nào khí tức. Nhưng hắn là ai? Hắn là lục tiêu nhiên.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 Chương 117 mấp mô khỏe mạnh hơn. Tam nhất chân đồng phát động. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt liền quan sát được. Nguyên lai. Cái này phá toái ngọc thạch bên trong. Vậy mà ẩm chứa một phần đại đế cốt tủy. Đây chính là cực phẩm đồ tốt. Phải biết. Đế huyết đan là dùng đại đế máu huyết. Luyện chế mà thành. Mà đế huyết đan. liền có thể để người ta lăng không gia tăng tiểu cảnh giới. Còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái kia đế tủy đâu. Làm sao tinh huyết càng muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng đế tủy Nếu như luyện chế thành đan dược. Ui lực sợ rằng cũng phải càng hơn đế huyết đan không ít. Mà cái này ngọc thạch rách nát như vậy. Cho dù là đấu giá. Đoán chừng cũng là bán cách mấy ngàn linh thạch trung phẩm. Này đều xem như quý. Có thể nghĩ. Lâm Phi muốn kiếm nhiều ít. Quả nhiên. Quải bị xưa nay không giảng đạo lý. Tại nội tâm khó chịu khinh bị một phiên về sau. Lục tiêu nhiên đem ngọc thạch bên trong đế tủy. Lấy ra ngoài. Bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh. Cho nên đấu giá hội chấp sự. Căn bản là vô pháp thấy động tác của hắn. Này một khối ngọc thạch. Là một vị tu sĩ. Theo một tòa đại đế duy tích bên ngoài nhặt được. Chúng ta đối với nó tiến hành thăm dò. Mặc dù không biết bên trong có đồ vật gì. Nhưng nghĩ đến cũng không phải phàm phẩm. Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng. Này dĩ nhiên không phải phàm phẩm. Nó bên trong có thể là có đế tùy. Cho dù là cầm một cái thiên giai. À không. Thánh giai đồ vật tới cùng nó so sánh. Đều không kịp giá trị của nó. Bất quá bây giờ nha. Đế tuổi bị chính mình rút đi về sau. Nó liền thật biến thành một cái rác rưởi Nó có phải hay không phàm phẩm. Ta không biết. Ta chỉ muốn yếu điểm mà thực dụng. Nói xong. Hắn tiện tay đem ngọc thạch ném vào đi. Tuyển mặt khác một chút đan dược và binh khí. Xem như hoàn thành trao đổi. Sau đó. Lục tiêu nhiên liền rời đi đấu giá hội hậu trường. Tới đi ra bên ngoài phòng bán đấu giá. Cùng cơ vu hà tập hợp. Sư tôn. Đấu giá hội. Lập tức liền muốn bắt đầu. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Người mang theo linh thạch sao? Mang theo. Bất quá không phải rất nhiều. Chỉ có ba bốn vạn thượng phẩm linh thạch. Đều là ta nhiều năm qua tích lũy. Được rồi. Lục tiêu nhiên bản thân cũng có một chút hàng tồn. Đại khái là 110 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn chuẩn bị cho lâm phi. Tới chơi một trận trò hay. Rất nhanh. Đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Trước mấy trận. Bán đấu giá đều là một chút tiểu chút chít. Mười phần không thú vị. Lục tiêu nhiên liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Những người này lại cướp say sưa ngon lành. Sau đó. Đồ tốt mới dần dần đi lên. Đầu tiên. Là một cái địa giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Từ kim khóa con khải. Đeo ở trên người. Có thể tránh gió thủy hỏa lôi. Tăng lên linh khí hấp thu tốc độ. Còn có khả năng chống cử một chút công dịch. Thấy thứ này. Lục tiêu nhiên trực tiếp nhắm mắt lại. Che giấu lục thức. Ngửa đầu. Dựa vào ghế nghỉ ngơi. Chờ một lúc. Nếu như bắt đầu cạnh tranh một miếng ngọc vỡ thời điểm. Nhất định phải gọi ta. Vâng. Sư tôn vô Hà trả lời một tiếng về sau người bên cạnh đã bắt đầu điên cuồng đấu giá dâng lên ta ra một vạn 5.000 khối thượng phẩm linh Thạch ta ra hai vạn khối thượng phẩm linh Thạch ta ra hai vạn 3.000 khối thượng phẩm linh Thạch cộng thêm 500 khối cực phẩm linh Thạch những người này kêu khí thế ngất trời cơ hồ có thể nói là sử xuất chính mình tất cả vốn liếng Hận không thể tại chỗ liền đánh một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Nếu không phải là bởi vì nơi này là đại chu hoàng đô đấu giá hội. Khả năng những người này trực tiếp liền đánh nhau. Bất quá. Mặc dù là như thế. Cái này nhiệt độ cũng là khá cao. Mọi người ngươi vừa hát thôi ta mới nhỉ. Một mực tranh đoạt dòng dã thời gian một nén nhăng. Mài đến miệng đắng lưới khô. Phương mới xem như bị một vị về thư cảnh cao thủ. Đem hắn bỏ vào trong túi. Nhìn đối phương cái kia cười ngây ngô bộ dáng Thật giống như một cách đạt được yêu thích đồ chơi hài tử. Chứ thiên số một trong phòng. Như dương công chúa. Lạnh nhạt cười nói. Đáng tiếc. Chỉ là một thanh địa giai thượng phẩm binh khí. Nếu như là thiên giai thượng phẩm. Ta khẳng định liền nhận lấy đến. Sau đó tặng nó cho Lâm Phi ca ca Làm tiện tay binh khí Lâm Phi không có trả lời nàng Chẳng qua là ánh mắt có phải hay không nhìn liếc mắt phía dưới Nhìn một chút cơ vô hà phía sau lưng Ban đầu hắn coi là Cơ vô hà Có thể sẽ vụn trộm quay đầu xem chính mình liếc mắt Thế nhưng không nghĩ tới Cơ vô hà từ đầu tới đuôi liền ý nhìn một chút đều không có Cái này khiến Lâm Phi nội tâm. Không khỏi không hiểu có chút thất lạc. Giống như hắn đánh bại cơ vô hà. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không thích hợp. Nữ nhân không đều là ngưỡng vọng cường giả sao. Chính mình đánh bại cơ vô hà. Cơ vô hà hẳn là sẽ nghĩ muốn đi qua leo lên chính mình a Thậm chí còn hẳn là sẽ hối hận. Nàng lúc trước cùng mình tự hôn. Có thể là thế nào cơ vô hà. Giống như hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt cảm giác. Cái này khiến Lâm Phi. Có loại không chỗ dùng lực cảm giác. Bất quá. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì cái này thời điểm. Trọng đầu hí đã đi lên. Đây là một khối cổ ngọc. Nó đến từ một chỗ đại đế di chỉ. Đi qua chúng ta xem xét. Cái này cổ ngọc có rất cao giá trị lợi dụng. Nó giá khởi đầu u vung là không. Thế nhưng mỗi một lần tăng giá đều không thể thấp hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Vừa mới dứt lời, liền có người kêu giá. Cái giá tiền này không coi là nhiều. Đối phương cũng chỉ là tùy tiện chơi một chút mà thôi. Hắn vừa mới hô xong, Theo chữ thiên số 100 phòng, liền chuyển tới một đảo ngạo nghệ thanh âm, 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người cùng lực chú ý, là chữ thiên số một phòng đây, nơi đó không phải như Dương Công Chúa, cùng với Lâm Phi gian phòng sao. Liền là bọn hắn, không nghĩ tới, như Dương Công Chúa, sẽ coi trọng như thế một khối nho nhỏ phá ngọc. Chúng ta vẫn là không nên cùng như Dương Công Chúa đoạt. Dù sao. Đồ chơi kia vốn cũng không phải là vật gì tốt. Chúng ta cầm. Cũng là lãng phí. Cứ như vậy. Rất nhanh. Mọi người liền đã đạt thành một phần hiệp nghị Đem cái này tàng đá vụn. Nhường cho như Dương Công Chúa. Còn có Lâm Phi. Chữ thiên số một trong phòng. Lâm Phi khóe miệng. Đá nhẹ nhàng nâng lên. Không nghĩ tới. Này cậu Ngọc. Đơn giản như vậy liền có thể có được sao. Chẳng qua là không quan trọng 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ đơn giản như vậy bắt lại. Thoải mái. Ngay tại Lâm Phi coi là. Chính mình liền muốn thành công hoàn thành sư phó nhiệm vụ thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Một cái hắn chưa từng nghe qua thanh âm. Đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Một vạn thượng phẩm linh thạch. Lâm Phi Hắn không nhìn được khẽ giật mình Sau đó hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua Đối phương không là người khác Thế mà chính là cơ vô hà đích sư tôn Lục tiêu nhiên Cái này khiến hắn nhìn không được nhớ mày tới Cái tên này đang làm gì Hắn muốn mua cậu Ngọc làm cái gì Chẳng lẽ Hắn biết cậu Ngọc bí mật Có thể là không đúng vậy Này cậu ngọc sau lưng chủ nhân Đây chính là một vị đại đế Hắn Lộc tiêu nhiên bất quá là cái gì Không quan trọng một cái môn phái nhỏ bồi dưỡng ra được trưởng lão mà thôi Hắn làm sao có thể biết Này Cẩu ngọc giá chỉ thực sự Chỉ có sư tôn của mình dạng này Bản thân liền là đại đế siêu cường cao thủ Lại cùng rất nhiều đại đế Đều có quan hệ Mới biết được chuyện này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 Lục tiêu nhiên đến cùng là chuyện gì xảy ra Bất quá Này tẩu ngọc Hắn là nhất định phải được Vì vậy Phun ra một ngụm trọc khí về sau Lâm Phi lần nữa mở miệng nói Hai vạn thượng phẩm linh thạch Ai biết Tiếng nói vừa mới hạ xuống Lục tiêu nhiên liền lần nữa mở miệng nói Năm vạn thượng phẩm linh thạch T Hắn điên rồi sao Chỉ như vậy một cái phá ngoạn ý. Hắn thế mà thét lên 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ vô hà cũng là có chút kinh ngạc. Vội vàng khuyên giải nói. Sư tôn. Đây chẳng qua là một cái phá ngọc. Chúng ta không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy mua đi. Lục tiêu nhiên mỉm cười. Ngươi yên tâm đi. Ta chính là hô hào chơi đùa. Cuối cùng chung quy sẽ có người tính tiền. Cơ vô hà nhăn lại mày liễu. Có chút không hiểu, bất quá, sư tôn làm việc, nhất định sẽ có đạo lý của hắn, nàng cũng không có tiếp tục hỏi đến. Trên thực tế, lục tiêu nhiên đích thật là hoàn toàn chắc chắn, hắn đã đem Ngọc Thạch bên trong đế tuổi rút đi. Hiện tại Ngọc Thạch đích thật là một cái rác rưỡi tàng đá vụn, thế nhưng Lâm Phi không biết à, hắn còn tưởng rằng đế tuổi còn tại cái kia Ngọc Thạch bên trong đây. Đây chính là đế tùy A. Lâm Phi chỉ cần không phải đầu ấp nước vào. liền tuyệt đối sẽ không bỏ được từ bỏ. Thậm chí hồ. liền là ngàn vạn cấp linh khắc thạch. Hắn cũng phải như cuối cùng. Ngược lại chính mình cuối cùng khẳng định là muốn chém chết Lâm Phi. Trước hố hắn một đợt chơi đùa. Trước mặt mọi người. Hắn còn có thể cắn chính mình hay sao? Ai bảo cái kia như Dương. Vừa mới lúc tiến vào. Cố ý khi dễ cơ vô hà. Hắn lục tiêu nhiên đồ đệ. Há có thể nhường một cái đồ con lợn khi dễ. Lầu hay. Lâm Phi sắc mặt. Đã âm trầm sắp chảy ra nước. Nhưng hắn lại không thể không cùng. 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Lục tiêu nhiên trực tiếp nhấp tay. 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Hắn điên rồi. Hoa 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Mua như thế cái rác rửa đồ chơi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đấu giá hội người. Chính mình cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn đoán chừng. Khối ngọc thạch này. Tối đa cũng liền là giá trị mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt. Thế mà bán đến 20 vạn. Cái này cũng quá điên cuồng A Lầu hai chữ thiên số 100 phòng. Lâm Phi vỗ cái ghế Âm thanh lạnh lùng nói Các hạ làm Có chút quá mức à Lục tiêu nhiên đầu cũng không quay lại Tự mình cười nhạt một tiếng Ngươi câu nói này Không cảm thấy quá buồn cười sao Tất cả mọi người là tới mua đồ Vật này cũng không phải nhà ngươi Dựa vào cái gì không cho phép ta mua Mà lại Ngươi là bị đổ nhi ta từ hôn qua Mặc dù đã bị tử hôn nhưng là các ngươi hai cái cũng là cùng thế hệ ta cũng xem như trưởng mối của ngươi ngươi gặp ta liền phô một tiếng thúc cũng không biết gọi đường đường như dương công chúa phỏ mã ra liền này tố chất mọi người chợ mắt hút mồm trong lòng cũng đã rõ ràng Lục tiêu nhiên là đang cấp cơ vô hà trúc giận trước đó sau khi vào cửa Như dương công chúa. Tại cơ vô hà trước mặt. Cố ý hung hăng càn quấy. Hiện tại lục tiêu nhiên. liền chuyển tay cùng lâm phi gạt lên. Sư tôn. Cơ vô hà húc mắt. Có chút đỏ lên. Lục tiêu nhiên xoa bóp khuôn mặt của nàng. Khóc cái gì? Đồ đệ của ta. Chỉ có thể ta khi dễ. Người khác nghĩ khi dễ. Không cửa. Cơ vô hà nặng nề gật đầu. Quý đầu lao nước mắt Lại lần nữa ngầm đầu lên Trên mặt đã phủ lên một cố mà tự tin Có sư tôn tại Nàng còn cần sợ cái gì đâu Như Dương công chúa sắc mặt cũng khó nhìn Nhưng vẫn cố nắm lấy Lâm Phi cánh tay Trấn An nói Lâm Phi ca ca Chúng ta tuyệt đối không thể thua hắn Lâm Phi vỗ vỗ như Dương công chúa tay Như Dương Cảm ơn ngươi Ngươi luôn là đối ta tốt như vậy. Như Dương công chúa. Mặt phấn ửng đỏ. Hơi hơi cúi đầu. Thẻn thùng nói. Lâm phi ca ca hà tất tả người ta. Ngươi là nam nhân của ta. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi tải trước mặt mọi người mất mặt. Dừng một chút. Ánh mắt của nàng. Trở nên kiên đỉnh. Ta như Dương nam nhân. Không phải ai đều có thể khi dễ. Những lời này. Người khác là không nghe được Thế nhưng lục tiêu nhiên tu vi cực cường Làm sao có thể giấu riêng được hắn đâu Nghe đến mấy câu này Hắn đơn giản đều nhanh muốn phun Quả nhiên Khí vận chi tử nữ nhân Đều là lớn ngu ngốc Cái này như dương công chúa Quả thực là liếm cậu bên trong máy bay chiến đấu Còn tốt nàng chẳng qua là một cái công chúa Nếu như nàng là đại chu hoàng triều nữ hoàng Giờ này khắc này. Vậy còn không phải đem toàn bộ đại Chu hoàng triều. Đều đưa cho lâm phi. Sau đó còn muốn cho hắn sinh con. Đấm bóp cho hắn đấm lưng bóp chân ngủ cùng. Trọng yếu nhất. Sẽ còn cùng mặt khác mọi kiểu nữ nhân. Cùng một chỗ thành lập hắn hậu cung đoàn. Nữ nhân làm đến nước này. Cũng thật sự là có đủ áp tâm. Lục tiêu nhiên vẫn cho rằng. Giữa nam nữ. Tình yêu là cơ sở. Thân tình là củng cố. Theo tình yêu đi đến thân tình. Mới là giữa nam nữ hẳn là có tư thái. Mà gắn bó ở trong đó cầu nối liền là tôn trọng. Giống khí phận chi tử dạng này. Làm đến giống như một cách điện thoại di động nạp điện đầu cắm. Đi tới chỗ nào cắm chỗ nào. Thật. Để cho người ta muốn ấy 21 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này như Dương công chúa, đã thay Lâm Phi hô lên. Lục Tiêu Nhiên khinh thường cười một tiếng, liền thêm một vạn thượng phẩm linh thạch. À, này chơi đến một chút đều chẳng qua nghiện. 100 vạn linh thạch. Cái gì? 100 vạn linh thạch. Ông trời ơi, gia hỏa này lai lịch gì? Vì cho đồ để của mình. Kiếm điểm mặt mũi. Hắn thế mà vung tay liền là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Có tiền cũng không mang theo như thế lãng phí đó à. Cơ vu hà cũng là giật mình kêu lên. Dù cho nàng biết. Sư tôn khả năng có hậu thủ gì. Thế nhưng cũng không dám không khuyên giải. Sư tôn. Ngài đây là muốn náo loại nào. Lục tiêu nhiên làm xấu cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta cam đoan. Có người tính tiền. Nhưng nếu như ngài tính sai đâu. Cái kia có biện pháp nào. Vô đều hô qua Chờ lấy xem đi. Như Dương công chúa. Cũng là trợn tròn mắt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lục tiêu nhiên thế mà mở miệng liền là 100 vạn linh thạch. Này bức trang quá lớn. Nếu để cho nàng móc ra 100 vạn linh thạch. Vậy coi như ra nhiều máu. Nàng xem xem Lâm Phi. Phát hiện Lâm Phi cũng là vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Lâm Phi ca ca. Có muốn không? Chúng ta vẫn là thôi đi. Cái giá tiền này, mua một cái tàng đá vụn, coi như là vì mặt mũi, cũng không đáng. Lâm Phi nhìn chầm chầm phía dưới lục tiêu nhiên, đáy mắt, lướt qua một vệt lạnh lẻo. Hắn dĩ nhiên không thể liền từ bỏ như vậy. Phải biết, cái kia ngọc thạch bên trong, có thể là cất giấu một vị đại đế đế tùy ác. Nếu như có thể đạt được cái kia đế tủy, tu vi của hắn, không biết muốn tăng cường đến loại tình trạng nào. Mà lại, đối thân thể của hắn ưu hóa, cũng là coi như không tệ. Về sau có thể làm cho hắn tại võ đảo một đường, đi càng xa, như dương. Lại hô một lần giá, A có thể là, không có cái gì tốt thế nhưng, lại hô, coi như ta thiếu ngươi Về sau ta nhất định trả lại cho ngươi. Cái kia. Được A Người trong lòng đều nói như vậy. Như Dương cũng chỉ đành cắn răng nói. Một một vạn thượng phẩm linh thạch. Cơ vô hà triệt để trợn tròn mắt. Như Dương thật theo. Đều 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng thế mà đều cùng. Nàng có phải hay không đầu ấp tú đậu. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Cơ vô hà hóa đá tại chỗ. Sư tôn ngươi đây là muốn tìm đường chết à. Đều thét lên 110 vạn. Đối phương sẽ còn cùng sao. Ngươi này chỉ sợ muốn chính mình hoa 110 vạn. Chính mình nuốt vào đi. Còn lại người xem. Đều đã chấn kinh trởn mắt hốt mồm. Triệt để nói không ra lời. Trên lầu như dương công chúa. Tức dẫn đến mắng chửi người. Tên khốn đáng chết này. Ta thật nghĩ hiện tại liền đi giết hắn. Lâm Phi ánh mắt. Cũng băng lạnh đến một cái cực điểm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Như Dương. Được rồi. Giá quá lớn. Lần này. Coi như ta không may. Liền để hắn đem đi đi. Như Dương tả lỗi nói. Thật xin lỗi. Lâm Phi ca ca. Ta muốn cho ngươi thất vọng. Nàng cũng không phải ra không nổi này 120 vạn linh thạch Một cái công chúa Nhiều năm tích xúc vẫn phải có Nhưng vấn đề là Đây chẳng qua là một khối tảng đá vụn A Mà 120 vạn linh thạch Đều đủ phủ công chúa mấy tháng chi tiêu Tiêu nhiều tiền như vậy mua một khối tàng đá vụn Nàng lại là công chúa Cũng sẽ không nhịn được đau lòng nhỏ máu Nàng cũng không thể ịu thế hiếp người. Nơi này là đại chu đấu giá hội. Sau lưng còn có hoàng tục đến đỡ. Không phải nàng một cái công chúa liền có thể làm ẩu. Nói như vậy. Phá hủy đấu giá hội uy tín. Cho dù là chính mình phụ hoàng. Cũng sẽ không khinh suốt tha thứ chính mình. Quốc gia uy tín không thể hỏng. Hoàng tục tín nghĩa không thể phá. Đây là cơ bản. Trừ phi Lâm Phi nói cho nàng. Ở trong đó có đế tụy. Nàng đoán chừng sẽ bất kể bất cứ giá nào mua lại. Đáng tiếc. Lâm Phi cũng không thể lại nói cho nàng. Không sao. Không phải liền là một hơi nha. Khiến cho hắn hung hăng càn quấy một lần. Thì thế nào? Lâm Phi an ủi nàng một câu. Lời tuy như thế. Nhưng Lâm Phi đáy mắt. Lại lướt qua một đảo sát ý. Khiến cho hắn từ bỏ đế tủy. Vậy khẳng định là không thể nào. Thế nhưng. Hơn 100 vạn linh thạch. Cũng không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù linh thạch là như Dương. Có thể như Dương là nữ nhân của mình. Nàng chính là mình. Khiến cho hắn móc ra nhiều linh thạch như vậy. Hắn cũng không nỡ bỏ. Hắn đã tại nội tâm. Âm thầm quyết định. Về sau. Muốn giết lục tiêu nhiên. Nắm ngọc thạch đoạt lại. Giết một cách lục tiêu nhiên. Hắn sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Người không vì mình. Trời chu đất diệt. Húng chi. Lục tiêu nhiên vẫn là cơ vô hạ sư phó. Giết hắn. Cũng là chính hắn không may. Giữa bọn hắn đối thoại. Lục tiêu nhiên tự nhiên là không có chút nào hạ xuống nửa phần. Trong lòng của hắn đều đã đoán được. Lâm Phi ý nghĩ. Khẳng định là muốn muốn giết mình tiệt hổ nha. Khí vận chi tử. Nhiều nhiều vô số kể. Mọi điều đều có. Điểm trọng yếu nhất chính là. Tính cách của bọn hắn. Đều là cực độ tự tư. Nhưng phàm là chạm đến bọn hắn lợi ích. Dù cho chỉ có từng tia. Bọn hắn cũng sẽ không buông tha đối phương. Nhẹ thì đoạn đuổi người chân. Phế nhân tu vi. Nặng thì diệt người cả nhà. Toàn tục, nếu như lục tiêu nhiên là một cái phú nhị đại ăn chơi thiếu gia nhân vật phản diện. Giờ phút này, liền đã có thể đi trở về chuẩn bị cho mình quan tài. Đáng tiếc, hắn không phải. Hắn nhìn về phía đáp sợ chóng váng đấu giá sư. Cười nhạt nói, uy, có thể gõ trùy đi. Không ai hộp. Tranh thủ thời gian gõ trùy. Đem đồ vật cho ta. Ta muốn đem nó ném vụn. Đấu giá sư khuôn mặt hung hăng một quất. Hơn 100 vạn linh thạch mua đồ vật. Ngày muốn ném vụn. Lục tiêu nhiên nghiêm túc nói. Đó là dĩ nhiên. Như thế xác rửa đồ vật. Lại không có cái gì trọng dụng. Ta không lấy ra té chơi làm gì. Chờ một lúc rước bể Cho đại gia một người điểm một khối bã vụn. Làm cái kỷ niệm. Lời vừa nói ra. Lâm Phi vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nếu là hắn nắm Ngọc Thạch rước bể. Bên trong đế tùy. Chẳng phải ra tới rồi. Hắn còn thế nào cướp đi Ngọc Thạch. Tuyệt đối không thể để cho Ngọc Thạch bị lục tiêu nhiên nắm bắt tới tay. Càng không thể khiến cho hắn ném vụn. 120 vạn linh thạch. Ta ra 120 vạn linh thạch. Làm lâm phi hô lên câu nói này thời điểm. Cơ vô hà hóa đá. Như dương công chúa trợn tròn mắt. Tất cả những người khác, đầu góc đều thành một đoàn tương hồ. Lại nâng giá, 110 vạn còn chưa đủ. Thế mà ra đến 120 vạn. Cách này lâm phi, hắn là điên rồi sao? Lục tiêu nhiên không khỏi thở dài một hơi. Ta chỉ có 110 vạn linh thạch. Độ nhi, vi sư hôm nay, là không thể cho ngươi tăng thể diện. Ngươi đừng trách vi sư. Cơ vô hà khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Sư tôn này là cố ý a Mặc dù nàng không biết. Lâm Phi vì sao lại thêm vào giá cả. Thế nhưng. Đây tuyệt đối là sư tôn dở trò vượt. Sư tôn từ vừa mới bắt đầu. Liện đem Lâm Phi tính toán gắt gao. Hắn chắc chắn. Lâm Phi khẳng định sẽ tăng giá. Giờ khắc này. Cơ vô Hà đối lục tiêu nhiên cung kính. Lại lại lần nữa cất cao một cái cấp độ Sư tôn Thế mà liền tương lai đều có thể dự đoán Sư tôn cực hạn Đến cùng ở nơi nào Hắn đến cùng Còn mạnh bao nhiêu Trở về nhất định phải tại quyển vở nhỏ bên trên ghi chép lại Sư tôn đơn giản quá treo Trên lầu như dương Một mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh lâm phi Một mặt mở mịt Không biết làm sao Lâm Phi ca ca. Ngươi đang làm gì à? Lâm Phi cắn răng nói. Như Dương. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi tin tưởng ta. Cái này ngọc thạch không đơn giản. Ta nhất định phải đạt được nó. Một ngày nào đó. Chờ ta triệt để cường đại lên. Ta nhất định sẽ cho ngươi đếm mãi không hết linh thạch. Nghe nói như thế. Như Dương ánh mắt. Lại hiện ra vô hẳn mê luyến. Tốt. Lâm Phi ca ca. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng. Lâm Phi được sự giúp đỡ của Như Dương. Đạt được cách kia một khối ngọc thạch. Rời đi đấu giá hội. Không có tiếp tục tham gia tiếp xuống đấu giá. Chính chủ đi. Lục tiêu nhiên tự nhiên cũng không có lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi dục vọng rồi. Hắn còn muốn trở về. Nghĩ biện pháp. Luyện hóa những đế đó tủy. Vô hà. Chúng ta cũng rút lui. Đúng. Sư đồ hai người rời đi về sau. Đấu giá hội bắt đầu đấu giá lục tiêu nhiên cái kia một thanh. Thiên giai thượng phẩm bảo kiếm. Trong một trước mắt. Toàn bộ đấu giá hội. Lại một lần điên cuồng lên. Lâm phi bên này. Trở lại như dương phủ công chúa về sau. Liền lập tức tiến vào chính mình tu luyện mật thất. Sau một khắc, hắn liền lập tức đem Ngọc Thạch lấy ra, mong muốn tinh luyện trong đó đế tủy, đánh một cái trận pháp về sau. Lâm Phi giải khai Ngọc Thạch phía trên phong ấm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra đế tùy thời điểm, lại phát hiện Ngọc trong đá, giống tuyết. Lâm Phi, trên đầu của hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Đế tuổi đâu? Ta đế tuổi đâu? Mộng so một hồi lâu. Hắn lập tức triệu hồi ra sư tôn của mình. Áo bào trắng lệ ảnh. trầm rãi xuất hiện. Vẻ mặt cực kỳ không vui. Phi nhị. Ta không phải đã nói rồi. Không có có chuyện trọng yếu gì. Không nên tùy tiện kêu gọi ta sao? Ngươi tại sao lại tới kêu gọi ta? Lâm Phi gấp vội mở miệng nói. Sư tôn ta gặp được phiền toái lớn. Ngọc thạch này bên trong không có đế tùy a. Cái này sao có thể? Khối ngọc thạch này có thể là phần thiên đại đế. Vì một ngày kia sống lại chính mình, chuyên môn theo trong cơ thể mình lấy ra tốt nhất cốt tùy, làm sao lại không có? Có phải hay không cơ Vu Hà người sư tôn kia? Hắn hôm nay nắm ta lừa thảm rồi. Một mực tại kêu giá Khẳng định là hắn Là hắn trong bóng tối dở trò Áo bào trắng lệ ảnh lắc đầu Ngươi suy nghĩ nhiều Hắn còn không có bản sự kia Phá vỡ phần thiên đại đế tại trên ngọc thạch bố trí trận pháp Ta cũng là may mắn họp qua trận pháp kia Mới truyền thủ cho ngươi Bằng không thì Ngươi bây giờ cũng không cách nào phá vỡ trận pháp này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 Chẳng lẽ là đế tuỷ đã trải qua thời gian quá dài. Đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Áo bào trắng lệ ảnh lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Đại đế cốt tuỷ. Cũng không phải bình thường đồ vật. Trải qua vạn năm. Cũng sẽ không hư hao tiêu hao. Xem ra. Là ta bị phần thiên tên vương bắt đàn kia lừa gạt. Hắn căn bản không có tài khối ngọc thạch này bên trong. Gửi lại chính mình đế tuỷ. Khả năng Hắn đế tùy Bị hắn gửi ở những địa phương khác Khối ngọc thạch này Chẳng qua là một cái hư giả ngụy trang Vậy làm sao bây giờ Ta có thể là bỏ ra 120 vạn thượng phẩm linh thạch Chẳng lẽ cứ tính như vậy Lâm Phi hơi hơi Nắm chặt nắm đấm Có chút không quá cam tâm Áo bào trắng lệ ảnh Lắc đầu Tâm cảnh của ngươi Vẫn là quá mức yếu kém Bất quá là không quan trọng 120 vạn thượng phẩm linh thạch Lại có thể đáng là gì Ta cho ngươi biết Chờ ngươi thành đại đế Này chút Cùng bùn đất cũng không có gì khác nhau Nhưng ta là bị cơ vô hà cái kia tiện nghi sư phó hố Sư tôn Ta nuốt không trôi khẩu khí này Đây chính là 120 vạn thượng phẩm linh thạch á Nếu như không phải lục tiêu nhiên Hắn nhiều nhất chỉ cần hoa một hai thượng phẩm linh thạch Là có thể đem khối ngọc này bắt lại tới Mặc dù cũng là thua thiệt Có thể là thua thiệt một hai ngàn, Có thể thua thiệt hơn 100 vạn Cái kia có thể là một cái khái niệm sao Áo bào trắng lệ ảnh xinh đẹp lông mày hơi nhíu Đối Lâm Phi biểu hiện Hơi có chút không hài lòng lắm Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi Ăn chút thiệt thòi lại như thế nào Trọng yếu nhất Là muốn đem tâm tư Toàn bộ thả trên võ đảo Tu luyện thành một đời đại đế Đây mới thực sự là phải làm Được rồi Đã như vậy Ta đây liền giúp ngươi đi một chuyến Giáo huấn một chút cái tên kia Ngươi thu lại hào tâm thần Tháng sau Đại chu hoang cổ cấm địa liền muốn mở ra Ngươi phải tăng tốc tăng lên tu vi của mình Dạng này mới có thể tải hoang cổ cấm địa Lấy được hạng cao hơn Thu hoạch càng cao ban thưởng Độm nhi biết Lâm phi khóe miệng dương nhẹ Mặc dù không phải hắn tự tay đối phó lục tiêu nhiên Thế nhưng sư tôn suất mã Cũng giống như vậy Chỉ cần có thể nhường lục tiêu nhiên ăn thiệt thòi Vậy là được rồi Mà lại Sư tôn ra tay. Lục tiêu nhiên liền tính là không chết. Cũng là bản thân bị trọng thương. Đoán chừng nửa đời sau. Đều sẽ trở thành một người tàn phế. Hắn cách nhục ngày hôm nay. Không sai biệt lắm. Cũng là báo. Tâm tư của hắn. Có thể hoàn toàn thả tại tăng cao tu vi bên trên. Chờ đợi tham gia đại chu hoang cổ cấm địa. Đại chu hoang cổ cấm địa. Là một chỗ đến từ viễn cổ để lại tấm địa. Đó là một chỗ độc lập không gian. Nó mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần. Nhưng Đại Chu Võ Giả. Tiến vào bên trong thí luyện. Có thể lên bảng Võ Giả. Thì sẽ có được phần thưởng nhất định. Bài danh càng cao. Ban thưởng càng tốt. Bất quá. Sư Tôn đã nói với chính mình. Nó trên thực tế. Là Đại Chu Tiên Tổ. Vị kia đại đế. Khai sáng một cây sân thí luyện. Bên trong bản thân liền có rất nhiều bảo bối. Lâm Phi chỉ cần đi vào trong đó. Coi như bảng danh sách không cao. Có sư phó tương trợ. Hắn cũng có thể thu hoạt được một số lớn của cải. Cái kia không thể so ban thưởng cái gì. Hương nhiều. Sư tôn. Có muốn hay không ta đưa ngài đi qua. Không cần. Chính ta đi là được. Dứt lời Áo bào trắng lệ ảnh Phân tán ra một đảo ý niệm hồn thể Lâm Phi có chút kỳ quái nói Sư tôn Chẳng lẽ ngài không phải mình Tự mình đi qua sao Áo bào trắng lệ ảnh Cười ha ha Đối phó không quan trọng một người phàm phu tục tử Không cần ta bản thể xuất mã Một cái ý niệm Đủ để cho hắn hối hận đời này Nghe nói lời ấy Lâm Phi nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Dùng sư tôn tu vi Một cách phân thân ý niệm Vậy cũng là để mắt lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên bên này Trở lại vương phủ về sau Cũng lập tức bắt đầu dùng cái kia đế tủy tới luyện đan Hắn trực tiếp tiến vào giang sơn xá tắc đồ bên trong Bởi vì tại đây bên trong Bất luận phát sinh cái gì gì tưởng Những người khác Đều sẽ không hoài nghi đến chính mình. Sau đó. Lục tiêu nhiên liền lấy ra. Theo ngọc thạch bên trong lấy được đế tủy. Đế tủy cái đồ chơi này. Ban đầu liền không nhiều. Lại thêm. Này không phải đối phương toàn bộ cốt tủy. Cho nên. Về số lượng cũng không tính quá nhiều. Cũng là một cái trái bóng bàn lớn nhỏ phân lượng. Bất quá. Này mặc dù chỉ là tí xíu đế tủy. Thế nhưng, theo nó phía trên chỗ khuyết tán ra tới uy áp, lại mạnh mẽ làm người sợ hãi. Cái này là đại đế thực lực sao? Thật sự là quá mạnh. Chẳng qua là một chút cốt tủy mà thôi. Bảo phát đi ra uy thế, liền đã để cho ta có chút tim đập rộn lên. Thật không biết, nếu là gặp chân chính đại đế, đối phương đến có cường đại cỡ nào. Lục tiêu nhiên không nhìn được cảm khái một tiếng. Thế nhưng rất nhanh. Hắn thu lại chấn kinh. Bởi vì đế tuổi càng cường đại. Hắn chờ một lúc lấy được tiền lời. Cũng là càng cường đại. Nghĩ như vậy. Hắn lấy ra tinh vân vạn khí đỉnh. Sau đó. Hắn bắt đầu thi triển linh khí của mình. Muốn đem đế tuổi phân giải thành tiểu phần. Bắt đầu luyện chế đế tuổi đan. Có thể ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Theo cái kia cốt tủy phía trên. Bộc phát ra một cố mà lực lượng cực kỳ cường đại. Lực lượng này cuồng bảo tới cực điểm. Cơ hồ muốn đem giang sơn xá các đồ bên trong hết thảy hoa cỏ cây cối. Toàn bộ phá hủy. Thằng nhãi xanh. Ngươi là người phương nào. Lại dám đụng đến ta phần thiên đại đế đế tủy. Lục tiêu nhiên không khỏi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới. Đế tủy bên trên. Lại còn bám vào có đối phương lưu lại ý thức. Này cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ở trước mặt ta càn rỡ. Vậy khẳng định là không được. Bởi vì đối phương là một vị đại đế. Lục tiêu nhiên tuyệt đối cấp cho đối phương. Đầy đủ tôn kính. Vì vậy. Một giây sau. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp triệu hồi ra chính mình đế binh. Hốn nguyên chiến thần thương. Phượng tê ngô đồng ấm. Phá toái hư không trùy. Đổ loại đế binh. Đồng thời bắn ra. Ui áp cùng nhau buông xuống. Trong nháy mắt liền để phần thiên đại đế lưu lại ý thức. Chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Cái này. Đây là đế binh. Này chút thế mà toàn bộ đều là đế binh. Cái này sao có thể. Điều đó không có khả năng. Trong chớp nhoáng này. Cả người hắn đều sợ choáng váng. Coi như là hắn toàn Thịnh thời kỳ. Cũng không dám nói có nhiều như vậy đế binh. Nhiều nhất thời điểm. Cũng mới chỉ có hai cái đế binh. Trong đó một thanh. Vẫn là tàn phá. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn chỉ có một thanh bán đế binh. Hơn nữa còn đều là đế cấp hạ phẩm. Kém nhất cách chủng loại kia. Nhưng là bây giờ. Nhìn lại một chút người ta lục tiêu nhiên Tùy tiện vừa ra tay Liền là một đống lớn đế cấp binh khí Mà lại trọng yếu nhất chính là Người ta tu vi Cũng không cao Cũng không là đại đế A Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Chẳng lẽ nói Vạn năm về sau Võ đảo đều đã tiến hóa đến Nhân thủ tiêu phối một thanh đế binh Thậm chí là mấy cái quy mộn Ngay tại phần thiên đại đế lưu lại ý thức. Đang bao la mờ mịt thời khắc. Lục tiêu nhiên công dích. Cũng tại đồng thời đi vào. Vài thanh đế cấp. Đồng thời công dích. Phần thiên đại đế lúc này. Bất quá là một cái truyền thừa xuống ý niệm thể. Mặc dù khí thế rất mạnh. Nhưng cuối cùng không phải đại đế. Làm sao có thể cùng lục tiêu nhiên dạng này. Toàn thân đều là đế cấp cực phẩm giống như thần nhân vật đối kháng đâu, phanh, phần thiên đại đế lưu lại ý thức, liên đới lấy hắn cốt tủy, trực tiếp liền bị Lộc Tiêu Nhiên sống sờ sờ đánh vào tinh vân vạn khí đỉnh. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi. hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y to, lơ lơ to, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh